Trước 1.795, thập nhị tướng đế luân trương 1.795, thập nhị tướng đế luân đông vực thần châu. Lý lạc ánh mắt nhìn về phía mặt khắc thần châu phương hướng, nương tựa theo thái cổ thần khư hám ma trận kết nối, hắn ngay đầu tiên liền biết rồi phát sinh ở mặt khắc thần châu phía trên kỳ biến. Vương Thái Hi lấy thân tự hổ, phong trấn âm dương đại ma vương. Bạch Mạch Mạch, thôi động vị cách hóa thành một trận khủng bố bên giới, đem tự thân cùng ác bên đại ma vương đều là vĩnh cửu lâm vào trong đó, không cách nào tránh thoát. Lão cha, lão nương thì là kéo lấy vạn cốt đại ma vương, trút suất sâu trong hư không. Còn có gia gia Lý kinh chậm hán hóa thành rừng trúc, phong chấn tam đồng huyền thai đại ma vương. trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mặt khắc thần châu thiên vương, cũng là tại lấy các loại làm cho người kính để bành liệt phương thức, tại ngăn chặn lấy lẫn nhau đối mặt cường địch. tất cả mọi người đều bởi vì thủ hộ vùng thiên địa này, dốc hết toàn lực. lý lạc rất lo lắng lý thái huyền, đạm đài lam bọn hắn, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này lo lắng không có bất kỳ ý nghĩa gì. nếu là không muốn để cho bọn hắn bỏ ra hưởng phí hết, như vậy thì chỉ có thể toàn tâm ứng đối trước mặt cường địch. Nếu như có thể gắng gượng qua lần này tổn vong chi chiến, đợi đến thần châu bình tĩnh mới có thể nghĩ biện pháp đem bọn hắn từ sâu trong hư không nghĩ cách cứu viện đi ra. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lạc chính là cưỡng ép đem tạp niệm trong lòng đều đè xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua hư không phía trước, chỉ thấy Cựu Sa Đại Ma Vương cái kiếp như là ma thần thân ảnh chậm rãi đi ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật có thể cưỡng ép phá mất ta thần quả giới. Cựu Sa Đại Ma Vương tinh hồng mắt rắn nhìn chăm chú lên Lý Lạc, thanh âm âm lãnh bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Bất quá, cái này y nguyên không thay đổi được cái gì. Theo Cựu Sa Đại Ma Vương thoại âm rơi xuống, cái kia từ nó thể nội phát ra thần quả vị cách chi lực cũng là trở nên càng hùng hậu bên ông toàn bộ đông cực thần châu trên không đều có nặng nghề sền sẽ huyết vân chống giống hiện lên mà ra thậm chí ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên đấu còn nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những huyết vân kia đúng là nhúc ních huyết đục biến thành lý lạc cảm thụ được cựu xa đại ma vương càng tăng cường khí thế cũng minh bạch đây là bởi vì hấp nhận gia trì phần kia lực lượng nhập thủ làm cho thần châu phương diện tất cả thiên vương tiếp nhận áp lực đều tăng cường rất nhiều vương thái hi bạch minh minh lý thái huyền đạm đại lam bọn hắn cuối cùng chỉ có thể khai thác phương thức cực đoan nhất để đối đối, cũng là bởi vì hắc nhật ra chỉ phá vỡ cân bằng. lý lạc ánh mắt lướt qua đông được thần châu bên trên mặt khát hai nơi thiên vương chiến trường, đó là lã thanh nhi cùng chân lẫm sơn chỗ. nhưng hôm nay các nàng cũng là đang chịu đựng cực hạn áp lực, đem hết toàn lực kiểm chế lấy đối mặt lấy đại ma vương, làm tốt hắn bên này tận lực giảm bớt áp lực. lý lạc trốn khỏi một lần chân áp, vậy ngươi lại còn có thể trốn qua mấy lần đâu? mà lúc này nhận hắc nhật gia chỉ cựu xà đại ma vương, thì là hờ hững cười, mà nương theo lấy nó sát ý phun chào chỉ gặp cái kia che đậy đông ngực thần châu thiên khung huyết đục tầng mây cũng là vào lúc này kịch liệt núp nick đứng lên sau mới khắc, có ước bạn đạo hư thối huyết đục cự sả từ trong tầng mây chậm rãi nô ra âm lanh tản nhận ánh mắt tập trung vào lý lạc Không bố như thế một màn đủ để đem bình thường vương cảnh cường giả đều sợ đến tâm thần thất thủ nhưng lý lạc lại là thần sắt chửa biến chỉ là nắm thập nhị tướng chu ma đao bàn tay chậm rãi dùng sức ánh mắt càng lạnh lẽo hắn hiểu được nhận hết nhận ra chỉ cửu xa đại ma vương lúc này khí thế ở vào trước nay chưa có đỉnh phong tuy nói trước đây hắn phá người sau thần quả dưới có thể nó vẫn như cũ còn có thể lần lượt thôi động thần quả rơi đến làm hao mòn hắn bị cách cùng một tôn chân chính thần quả đại ma vương chơi tiêu hao chiến cái kia nhất định là nhất là tầm thường. đây cũng là vì gì vương thái hi bạch minh minh bọn hắn sẽ quả quyết khai thác loại kia phương thức cực đoan nguyên nhân chỗ bởi vì theo thời gian trôi qua tự thân vị cách hao tổn đến lúc đó liền ngay cả liều mạng tư cách đều sẽ bị tước đoạt cho nên một khi muốn đấu nhất định phải phân kết quả như vậy quyết sinh tử đi lý lạt một tay kết ấn ở sau lưng nó hư không thần bí rộng lớn vạn tướng luân anh minh mà động. Nguyên mông mãnh liệt vị cách chi lực cuồn cuộn trào lên, dẫn tới không gian kịch liệt chấn động. Ồ! muốn học mặt khác thần châu chiến trường một dạng, khai thác phương thức cực đoan, đưa ngươi ta đều lâm vào trong phong ấn đến kéo dài thời gian sao? Ta cũng sẽ không cho ngươi loại cơ hội này. Cựu Sa Đại Ma Vương cảm nhận được vạn tướng luân bên trong phát ra ba động, lúc này âm lãnh cười một tiếng, sau một khắc, huyết nhục trong tầng mây, cái kia vô số hư thối huyết xà tê khiếu mà ra, dường như hóa thành đầy trời huyết vũ. Đối với Lý Lạc vị trí phủ tới, huyết xà tại trên đường rơi xuống, lẫn nhau kết nối thành lưới, một tòa thần quả dưới lại sắp thành hình. Lý Lạc trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia thần quả giới dáng Lâm cùng thành hình, hắn biết lúc này cựu Sà Đại Ma Vương trạng thái đến trước nay chưa có đỉnh phong, một khi lần nữa rơi vào nó thần quả giới, chỉ sợ chưa hẳn có thể lại mượn nhờ tổ rắc cung phá giới mà ra. Hô, Lý Lạc hít một hơi thật sâu, ấn pháp đột nhiên biến đổi. Vâng, Nguyên bản Loanh Minh vận chuyển vạn tướng luân tại lúc này bị Lý Lạc sinh sinh đỉnh trệ mà xuống, sau đó hắn bắt đầu thúc giục vạn tướng luân hình thành lịch chuyển chi thế, đồng thời 12 đạo tương tính lưu động mà ra, nghịch hướng chuyển động. Tương tính nghịch chuyển trước đây Lý Lạc tại tiến vào Thiên Vương cảnh lúc chỗ gặp phải thập tướng Thiên Vương sát nó đánh cắp Lý Lạc bế quan lúc thôi diễn cùng cảm ngộ cái kia tương tính lịch chuyển lúc chỗ buộc phát hủy diệt vĩ lực suýt nữa làm cho Lý Lạc tấn giai thất bại nhưng cũng may chính là lần kia độ tiếp cũng làm cho Lý Lạc đem đạo này thủ đoạn đặc thủ, triệt để thôi diễn mà thành cái gọi là tương tính lịch chuyển chính là đem một loại tương tính đem nó bản nguyên lịch chuyển thành một loại khác tương tính đây đối với rất nhiều Thiên Vương mà nói đều là khó có thể tưởng tượng sự tình dù sao tướng lực có thể lẫn nhau chuyển hóa cái này bản nguyên thì như thế nào đi tùy ý lịch chuyển sửa đổi đây là đang thay đổi thiên địa quy tắc. Nhưng lý Lạc, hết lần này tới lần khác làm được, mà lại còn không phải nghịch chuyển một đạo tương tính, hắn là đồng thời đem tự thân 12 đạo tương tính trực tiếp di chuyển. Thế là, sau một khắc, Vạn Tướng Luân đều phát ra phảng phất đến cực hạn chấn động ánh mình, có một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng tảng ra, dẫn tới toàn bộ Đông vực Thần Châu đều phảng phất là tại rung động. Vạn Tướng Luân từ từ dừng lại vận chuyển, lặng lặng đứng sừng sững hư không, tùy thời đều sẽ sụp đổ. Cửu Sa Đại Ma Vương Tinh hồng mắt gián bên trong, cũng rốt cục có một bóng vẻ kinh hãi nổi lên, lúc này tòa kia Vạn Tướng Luân bên trong phát ra vĩ lực, ngay cả nó đều cảm thấy nguy cơ chí mạng nó không thể tin được, Lý Lạc vậy mà có thể lấy bốn đạo vị cách từ lực, Thôi Phát ra loại cấp bậc này vĩ lực. Tiểu Sa Đại Ma Vương sắc mặt nghiêm túc, nó thậm chí không còn dám tiếp cận, mà là chậm rãi lui lại. Lực lượng như vậy, ngươi khó mà Thôi Phát, bởi vì nó quá mạnh, không có bất kỳ cái gì thuật pháp có thể gánh chịu nó. Tiểu Sa Đại Ma Vương âm trầm mở miệng. Nó dù sao cũng là thần quả Đại Ma Vương, tuy nói dưới mắt Trần Kinh Lý Lạc chơi đùa đi ra tòa này hủy diệt vòng nhưng nó cũng liếc mắt liền phát hiện nó thay hại chỗ, đó chính là Lý Lạc không cách nào đem nó Thôi Phát đi ra. đã như vậy, chỉ cần nó không tiếp cận, Lý Lạc liền sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng, dù sao lực lượng như vậy, hắn cũng vô pháp duy trì, hắn cũng không thể nguyên địa tự bảo a. Cho nên cựu xà đại ma vương chỉ cần làm sơ tránh lui lợi đến Lý Lạc không cách nào duy trì thời điểm, lại thừa dịp nó suy yếu, trực tiếp đem nó kéo vào thần quả rơi chân áp liền có thể. Vừa nghĩ đến đây, cựu xà đại ma vương căng cứng thân thể cũng là chậm rãi buông lòng xuống tới. Đồng thời trong chòng mắt của nó có chê cười hiện hiện, tiểu tử này, giày vò đi ra một cái đại sát khí, lại muốn đem chính mình trước cho đùa chơi chết mất rồi. Bất quá, khi cửu sa đại ma vương trong mắt chế rêu vừa mới hiện hiện lúc. Lý Lạc thân thể đột nhiên bộc phát ra sáng chói tử kim quang mang, sau một khắc hắn biến thành tử kim thiên long. Thiên long bộc phát ra đinh thai nhức góc long ngầm. Cựu xa đại ma vương con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì nó nhìn thấy cái kia tản ra hủy diệt vĩ lực vạn tướng luân vào lúc này chậm chậm rơi xuống, sau đó đem tử kim thiên long bậy rồng huyết nhục hòa tăng ra, như là một viên hình tròn lớn in dấu tại Lý Lạc biến thành thiên long trên thân thể, cả hai như dung hợp ở cùng nhau. Nhưng lúc này vạn tướng luân tán phát hủy diệt vĩ, vĩ lực là không khác biệt, cho nên trong khi in dấu ở thiên long trên thân thể lúc hủy diệt vĩ lực phát ra trong nháy mắt liền để đến cố này có thể nói xem như bây giờ thế gian mạnh nhất một trong cường đại nhục thể xuất hiện vỡ bụng cựu xà đại ma vương hái nhiên lý lạc này điên rồi phải không mà ở tại kinh hải ở giữa lý lạc trong long đồng lại là sẹn qua ngoan tuyệt chi sắc sau một khắc hắn lấy tiên long chi thần kéo lấy hủy diệt cự luân bạch phá thiên cung trực tiếp đối với cựu xà đại ma vương chỗ phá không mà đi nếu không có thuật pháp có thể thôi động gánh chịu cố này hủy diệt vĩ lực như vậy liên dung chính hắn nhục thân đi gánh chịu thuật này tên là thập nhị tướng đến luân cứu gọi tự bảo luân Trước 1.796, chín đầu mệnh trương 1.796, chín đầu mệnh khi Lý Lạc hóa thân thiên long, lấy nục thân là cấn thập nhị tướng đế luân đồng thời lôi cuốn lấy hủy diệt vĩ lực xuyên thủng hư không, trực tiếp đối với Cựu Sa Đại Ma Vương đánh tới lúc. Người sau cái kia ấm lãnh, xâm nhiên khuôn mặt cũng là vào lúc này đột nhiên đại biến. Người điên rồi. Cựu Sa Đại Ma Vương hãi nhiên giận mắng, Lý Lạc này có thể nào điên cuồng như vậy, trực tiếp lấy nục thân đi gánh chịu cỗ kia ngay cả nó đều kinh hãi hủy diệt vĩ lực. Loại hành vi này, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Muốn cùng ta đồng quy vu tận bất quá đã mắt, cựu xà đại ma vương cũng hiểu lý lạc dự định. những này thần châu thiên vương, không đều ống loại này một đổi một nhiêu đồ a bất quá tại gặp được âm dương đại ma vương bọn người vết xe đổ về sau, cựu xà đại ma vương rõ ràng có càng nhiều chuẩn bị, cho nên sau một khắc, nó thân ảnh hóa thành huyết quang trực tiếp chống chạy, đồng thời cái kia bao trùm đông vực thần châu thiên không sền xèn huyết đục tầng mây thì là vào lúc này rơi xuống phía dưới, biến thành tầng tầng hư thối huyết đục hàng dào, đứng sững ở lý lạc va chạm mà đến lộ tới bên. trên, hiển nhiên, cựu sa đại ma vương cũng không tính đón đỡ lúc này lý lạc tự bảo. Nhưng nó hiển nhiên còn đánh giá thấp lúc này Lý Lạc trạng thái có bao nhiêu đáng sợ. Lý Lạc không chỉ có gánh chịu lấy cái kia thập nhị tướng đế Luân mang tới uy diệt vĩ lực, đồng thời hắn còn đem tự thân bị cách, nội tình không giữ lại chút nào tế đốt. Hắn không có cho mình lưu một chút đường lui. Cái kia kiên quyết chi thế làm cho đông độ thần châu bên trên vô số cường giả đều căng tới ánh mắt phức tạp. Đang toàn lực kiềm chế hai tên đại ma vương Lã Thanh Nhi, lúc này cũng là đột nhiên mở đầu. Như băng hồ giống như con người thất thần nhìn qua cái kia xẹt qua chân trời, rực lớn chói mắt ánh sáng cầu đồng. Nàng tự nhiên có thể cảm ứng được lúc này Lý Lạc là ở bảo tế đốt trạng thái bản thân dưới loại trạng thái này, không đề cập tới cái kia cựu xà đại ma vương cuối cùng có thể hay không còn sống, nhưng tối thiểu nhất, lý lạc là tất sẽ đi hướng tử lộ. lý, lý lạc. lã thanh nhi băng triệt con ngươi tại không nhịn được rung động, cái kia nguyên bản đã bị băng phong tâm cảnh đều là vào lúc này không nhịn được dập dờn ra từng vòng từng vòng gợn sóng. chân lõm xương biến thành thiên long cũng là vào lúc này bỗng phát ra một đạo bi thống tiếng long nâm. lý lạc. đại hạ đô thành bên ngoài chiến tuyến bên trong, những cái kia cùng lý lạc quen biết lắm hiu, như ngũ lãng, bang thiên nguyên, trưởng công chúa và rất nhiều người đều là hốc mắt đỏ bừng. Giết. Ngu lãng râu tóc đều dương, trong mắt phun ra cuồn cuộn sát ý, tay hắn cầm phong nhận, con mắt xích hồng đối với trước mắt dị loại vương phát động điên cuồng tấn công, đều là liều mạng chi thuật. Thế nhưng là, không ai có thể ngăn cản Lý Lạc. Tản ra vô tận uy áp thiên long xuyên qua không gian, tại cùng cái kia huyết đục hàng rào tiếp xúc trong nháy mắt, chỗ kia thả ra hủy diệt vĩ lực, liền đem trên hàng rào ẩn chứa thần quả bị cách chi lực đều phá hủy. Cái kia không thể phá vỡ thiên long thân thể, vào lúc này không ngừng nứt toát ra thật sâu vết thương, long huyết hất bấy giữa thiên địa, phảng phất một trận màu vàng mưa. Từng tầng từng tầng hư thối huyết đục hàng rào tại trong chốc lát bị đều phá hủy thân ảnh lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng phía sau trốn chạy cựu xà đại ma vương trong ánh mắt xẹt qua một vòng kinh hãi nó tinh hồng mắt rắn bên trong phản chiếu lấy xẹt qua bầu trời bị diệt lưu quang giờ khắc này cựu xà đại ma vương biết cái này dốc hết lý lạc tất cả nội tình biến thành thế công đã không cách nào tránh né đối phương trực tiếp là phủ kín vùng thiên địa này tất cả không gian đây mới thực là muốn cùng nó đồng quy vũ tận mà tại biết được không thể tránh mở kết quả về sau cựu xà đại ma vương ánh mắt cũng là hung ác nham hiểm xuống tới bi tâm của nó chỗ có một đạo vết máu hiện hiện sau đó vết máu vỡ ra, chỉ thấy một viên tản gia minh mông thần vận cùng vĩ lực tinh hồng thần quả chậm chậm bay ra. khi viên này tinh hồng thần quả xuất hiện chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất là bị một loại lực lượng kinh khủng trôi áp chế. muốn cùng ta đồng vi vu tận, chỉ sợ ngươi còn không có tư cách này. tiểu sa đại ma vương lạnh giọng cười giận dữ. một lát sau, tinh hồng thần quả hóa thành huyết hồng quang lưu gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp trực tiếp xé rách thiên cung. nó trôi lướt qua, trong hư không trực tiếp là sinh trưởng ra hư thối huyết nhục. những huyết nhục này treo lơ lửng trên trời, dường như huyết nhục chi thụ, vạn phần quỷ dị. đó là bởi vì thần quả vị cách quá mức cường đại thậm chí cả liền thiên địa đều bị nó ô nhiễm. Hiển nhiên đối mặt với lúc này Lý Lạc liều mạng sát chiều, cựu Sa Đại Ma Vương cũng không dám lại có khinh dị, mà là đem tự thân thần quả vị cách thôi phát đến cực hạn. Thế là hai đạo hủy diệt chi quang tại đông bực thần châu vô số sinh linh ánh mắt hoảng sợ nhìn soi mói, cuối cùng ngầm vang chạm vào nhau, va Và chạm trong nấy mắt, tựa như là có hai viên liệt nhật từ giữa thiên cung dâng lên. Bên mông mãnh liệt vị cách vĩ lực trực tiếp quét sạch giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Bất quá cũng không có truyền ra bất kỳ tiếng oanh minh, phảng phất bất tận đều tại trận này đánh chúng bị chôn vùi. Vô số pha toái tử kim long lân từ chân trời chút xuống, nó rơi xuống chỗ, lập tức tại Đông vực thần châu các nơi biến thành từng tòa vảy rồng núi lớn, vô số chân quý thiên tài địa bảo, tùy theo mà sinh. Long huyết hắt với chỗ, bất luận là nhân tộc hay là tinh thú, đều là bởi vậy sinh ra thủy biến, thực lực đại tăng. Đông vực thần châu bên trên vô số sinh linh, cực kỳ bi ai nhìn lên bầu trời cuối cùng, bởi vì tại thời khắc này, tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được, lý lạc khí tức triệt triệt để để biến mất ở trong thiên địa. "Ta nào, Lý Lạc." Vu Lãng phát ra tê tâm liệt phế gào thét, hắn ngơ ngác nhìn lên bầu trời cuối trong hư vô hốc mắt một nước nắm chặt trôi đao bàn tay đang không ngừng run rẩy lý lạc cùng cựu xà đại ma vương khí tức đều là tại trận này bị diệt trùng kích vào biến mất biến mất lạ như thế chi đế tại loại cấp bậc này đụng nhau dưới liền xem như thiên vương cường giả cũng khó có thể còn sống loại lực lượng bị diệt kia cho dù là vị cách cũng sẽ bị mài nhỏ lý lạc sát chiêu này quá mức khủng bố khủng bố đến ngay cả chính hắn đều không thể tiếp nhận cho nên liền xem như xưa nay đối với lý lạc tràn đầy lòng tin ngu lãng cũng không dám hy vọng xa với hắn có thể tại loại công kích này sống sót xuống tới đâu được thần châu có vô số sinh linh quỷ xuống đất phủ phụng đầy cõi lòng kính ý cầu nguyện mà những cái kia cùng lý lạc quen biết các cố nhân thì là bi thương muốn tuyệt. Lã thanh nhi cái kia như băng hồ giống như đôi mắt đẹp cũng là kinh ngạc nhìn qua trong hư không trong tâm hồ gợn sóng vào lúc này ngược lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh không vậy hẳn là là một loại tĩnh mịch. Nàng ngẩn đầu trong con ngươi phản chiếu lấy phía trước hai tôn nhìn trầm trầm đại ma bương trong đó một tôn đồng dạng là đúc thành hai đạo vị cách đại ma bương sau một khắc có miên ngông băng xương từ la thanh nhi dưới chân quét sạch mà ra ngắn ngủi chốc lát. Phương Viên mấy trăm vạn dặm thiên địa đều bị băng phong, có một đóa to lớn đến khó lấy tưởng tượng băng liên chầm trầm thành hình, muốn đem vùng thiên địa này vĩnh hằng đóng băng. Bất quá coi như băng liên muốn thành hình lúc, đột nhiên trên bầu trời có huyết viêm giáng lâm, huyết viêm rơi xuống chỗ, trực tiếp là đem lá thanh nhi rót hết nội tình biến thành băng liên đều hòa tan. Tê tê. Cùng lúc đó có âm thanh giống như rắn thanh âm, đột ngột ở trong thiên địa văng lên. Đâu được thần châu vô số sinh linh, lập tức toàn thân băng hẳn, trong mắt có vô tận sợ hãi dâng lên. Đó là cựu xa đại ma vương. Nó vậy mà không chết. Tại lý lạc thế ra khủng bố như thế sát triều dưới, cái này cựu xà đại ma vương cũng còn có thể còn sống. Thân quả đại ma vương, thật sự khủng bố như thế sao? Giờ khắc này, không biết bao nhiêu sinh linh trong lòng, dâng lên nồng đẫm cảm giác tuyệt vọng. Mà tại cái kia vô số sinh linh ánh mắt tuyệt vọng bên trong, chỉ thấy bầu trời cuối cùng, có một đóa huyết viêm chống giống tiêu đốt, sau đó bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng hóa thành hửng hực huyết viêm, che đậy thiên cung. Mà huyết viêm bên trong, có một đạo ma thần thân ảnh, chậm rãi đi ra. Chính là cựu xà đại ma vương. Khi đạo ma ảnh này đứng ở chân trời lúc những cái kia tại đông vực thần châu các nơi chiến trường phân chiến vương cảnh cứng dạ, đấy là một tia hy vọng cuối cùng cũng là triệt triệt để để bỡ tan bây giờ lạc thiên vương vẫn lạc, người nào còn có thể lại ngăn cản được cựu sa đại ma vương ha ha tốt một cái lạc thiên vương đón cái kia vô số ánh mắt tuyệt vọng cựu sa đại ma vương thì là phát ra băng lãnh thấu xương tiếng cười khẽ dạng này hủy diệt vĩ lực hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dự liệu của ta nếu là đổi lại mắt khác thần quả đại ma vương có lẽ thật đúng là bị ngươi trọng thương bất quá đáng tiếc ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận cái kia lại là tìm nhầm mục tiêu. Tiểu Sa Đại Ma Vương sau lưng xích hồng đuôi rắn chậm rãi nô ra, mà lúc này mới vừa có người chú ý tới. Sau người nó nguyên bản chín đầu huyết giả, vào lúc này đã hoàn toàn biến mất một đầu. Tiểu Sa Đại Ma Vương biến thành tám rắn Đại Ma Vương. Cùng lúc đó, Tiểu Sa Đại Ma Vương hở hững thanh âm trên đông ngực Thần Châu vang lên, dẫn tới vô số sinh linh sinh ra nồng nặc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bản tọa trời sinh tử mệnh, cho dù là tử vong cũng có thể nhờ vào đó chúng sinh cùng ta liều mạng. Người liều đến lên sao? Trư 1.797, phục sinh thuật chương 1.797. Phục sinh thuật cửu sa đại ma vương ngôn ngữ dẫn tới đông bực thần châu vô số sinh linh đều là trong lòng phát lệnh, cái này chẳng phải là nói muốn triệt để chém giết cái này cửu sa đại ma vương, còn phải tươi sống giết nó 9 lần, đoạn đi tất cả đuôi rắn mới có thể đích thực đem nó chém giết. Đây là cỡ nào không phải người độ khó a lúc trước liền xem như lý lạc tôn này thế gian vô song thiên tiêu, dốc hết nội tình, thế đốt tự thân tất cả, vừa rồi hóa thành lực lượng bị diệt, gian nan chém tới cửu sa đại ma vương một đôi. Mà bây giờ lý lạc vẫn lạc, ai lại còn có thể chém mạt cắt đuôi rắn? Vô số sinh linh trong lòng tuyệt vọng càng thêm hơn đáng tiếc một tôn vô song thiên tiêu nếu là thật sự để cho ngươi tiếp tục trường thành tiếp chỉ sợ tương lai lại là một tôn vô tướng tâm chủ tiểu xa đại ma vương âm lãnh tản nhận ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đông cực thần châu bên trên vô số sinh linh bất quá ngươi hủy ta một đôi tiếp đó liền dùng trên đông cực thần châu này sinh linh huyết đục đến hoàn lại đi lý lạc bộ mình trên đông cực thần châu này đã không người có thể lại ngăn được nó cho nên tòa này thần châu thái cổ thần khư hãm ma trận cũng sẽ khó giữ được tại cái kia vô số tuyệt vọng trong ánh mắt sợ hãi tiểu xa đại ma vương chân đạp huyết đục hoa sen từ thiên cung cuối cùng đi xuống một trận tàn sát thịch yến sẽ quét sạch toàn bộ Đông bực Thần Châu. Lã Thanh Nhi băng đồng tử nhìn qua đi hướng Đông bực Thần Châu cựu Xà Đại Ma Vương, băng lên trong ánh mắt, có băng diễm tại chầm chẩm bay lên, nó sáng bóng giữa mi tâm, nguyên thủy trùng nổi lên, đồng thời bị nó không chút do dự nhóm lửa. Một cố kinh khủng hàn băng vị cách chi lực tùy theo bay lên. "Ồ, ngày kia viên mãn nguyên thủy trùng, lại phải chơi tự bạo sao? Bất quá ngươi tự bạo, còn không có tư cách để cho ta bỏ ra một đuôi làm đại giá." Cựu Xà Đại Ma Vương bước chân dừng lại, cười nhợt nói. Nhưng Lã Thanh Nhi cũng không để ý tới nó trả vúng giờ này khắc này nàng tâm cảnh triệt để tinh mịch, chỗ kia thôi phát hàn băng bị cách cũng là so di vang bất cứ lúc nào đều muốn mãnh liệt lý lạc như là đã bất lạc như vậy thì do nàng đến kế thừa hắn di chí đơn giản cùng lắm thì chết lã thanh nhi mi tâm nguyên thủy trùng triệt để phun trào bất quá ngay tại một sát na này một bàn tay đột nhiên từ lã thanh nhi sau lưng duỗi ra sau đó đặt tại trên vai của nàng một cỗ chản trề vĩ lực chản ra đúng là đem cái kia sắc bạo tạc nguyên thủy trùng sinh sinh áp chế xuống ta nói ngươi không khỏi cũng quá đặc ý một chút chín đầu mệnh Hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng cũng tiếc. Một đạo tiếng cười khẽ tại thời khắc này đột ngột ở trong thiên địa vang vọng mà lên, làm cho đông vực thần châu bên trên vô số sinh linh trong lòng rung mạnh, trong mắt càng là có khó có thể tin điên cùng hiện ra tới. Cựu xa đại ma vương trên khuôn mặt nụ cười âm lãnh cũng là một chút xíu cứng ngắc, ánh mắt của nó nhìn qua lã thanh nhi sau lưng, nơi đó một đạo để nó đồng tử rung động thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi ra. Đó là. Bốn hẳn nên tại tự bạo bên trong vẫn lạc lý lạc, mà lúc này cái kia thân thể thẳng tắp, rung mạo tuấn lãng thanh niên ngẩng đầu nhìn nó, nứt miệng cười một tiếng. Hứng ở trong tươi cười dường như có nồng đậm trào phúng, da biết phục hòa thuận. Lý Lạc hứng hở tiếng cười khẽ, quanh quần trên đông dục thần châu, làm cho vô số sinh linh khó có thể tin chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Tự bảo Lý Lạc, vậy mà sống lại. Nguyên bản trong sự tuyệt vọng, lập tức có ngọn lửa hy vọng lại lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Cho dù đối với Lý Lạc phục sinh cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn loại kia sống sót sau hai nạn khủng hỉ. Trong tiêu cảnh, ánh dạng đông tái hiện. Da thao, cái này cũng được. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy bi thũng, thương tâm gần chết ngu lãng trận mắt ốm mồm Lý Lạc khả năng hiện giờ quá mức không phải người loại này tùy ý đem tự thân phục sinh thao tác đã như là chân chính thần linh cái kia cựu xà đại ma vương chín đổi mệnh liền đã làm cho người cảm thấy rung động kết quả Lý Lạc bên này càng biến thái trực tiếp tự bạo sau lại phục sinh đây quả thực là ăn vạ mà đừng bảo là ngu lãng trận kinh liền xem như mạnh như cái kia cựu xà đại ma vương lúc này cũng là có chút ngốc trệ cho dù trong trí nhớ của nó có rất nhiều ám thế giới bên trong truyền huyền nhưng cũng không tìm được tương tự kinh lịch tự bạo sau đó không tổn hao gì phục sinh cái này so với chúng nó dị loại còn muốn biến thái, không có khả năng, ngươi chỉ là lưu lại hình ảnh, ý đồ quái yêu nhiều bản tọa. Tiệu Sa Đại Ma Vương biến sắc kêu to, sau một khắc, thần quả vị cách tôi động, hóa thành bao trùm thiên khung huyết đục ma trường, trực tiếp đối với Lý Lạc vị trí chấn áp xuống. nhưng sau một khắc, theo sau lưng Lý Lạc hư không chấn động, thần bí rộng lớn bản tướng luôn nổi lên, cuộn cuộn vị cách chi lực cọ rửa mà ra, đem cái kêu huyết đục ma trường chống tự tách rời. Tiệu Sa Đại Ma Vương sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn, cố kia lực lượng đặc biệt, thật là Lý Lạc, mà lại phục sinh sau Lý Lạc. Hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu, bao quát trước đây tự bạo vạn tướng luân cùng tế đốt 12 đạo tướng tính. Đối mặt với dạng này cái biến, cho dù là lịch duyệt phi phạm Cửu Xà Đại Ma Vương, đều ngốc trệ xuống tới. Thế gian này, thật là có biến thái như vậy thủ đoạn. Nếu như lý lạc thật sự là có thể không ngừng phục sinh, cái kia nó khó giết trình độ, chẳng phải là so bất luận cái gì thần quả thiên vương cũng cao hơn. Mà tại Cửu Xà Đại Ma Vương nội tâm kinh hại ở giữa, Lý Lạc thì là nhìn về phía Lã Thanh Nhi, đồng thời đối với nàng cười nói, không nên hơi một tí liền tự bạo, bản lãnh của ta, các ngươi không học được. Lã Thanh Nhi băng hổ giống như con ngươi kinh ngạc nhìn qua Lý Lạc cái kia Tuấn giật khuôn mặt, đấy mắt có gợn sóng hiện hiện, môi đỏ có chút giận giận, lại là không có thể nói ra lời gì đến, chỉ là nhẹ nhàng như người, đem Lý Lạc đặt ở trên vai bàn tay cho tháo xuống dưới. Lý Lạc xích lại gần tới, hỏi, Thanh Nhi, ngươi tình cảm này giống như không có phong tuyệt triệt đề. Lúc trước biết được hắn vẫn là thời điểm, Lã Thanh Nhi chỗ bạo phát đi ra tình cảm, tựa hổ rất là mánh liệt mánh liệt. Lã Thanh Nhi thanh lệ dung nhan khôi phục lạnh nhạt, lại cũng không trả lời. Lý Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không nói thêm lời, thân ảnh của hắn chầm chậm lên không, đồng thời sau người nó bạn tướng luân lần nữa bắt đầu hình thành một chuyện, 12 đạo tướng tính ở trong đó oanh minh mà động. Tướng tính lịch chuyện. Thập nhị tướng đến luân. Cửu sa đại ma vương tinh hồng mắt rắn bên trong phản chiếu lấy Lý Lạc thân ảnh cùng sau người nó cái tiêm lịch truyền bạn tướng luân, cô kia lúc trước làm cho nó ký ức khắc sâu hủy diệt vĩ lực xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, cửu sa đại ma vương thậm chí có một loại quay đầu liền đi xúc động. Ngươi hiểu a?" Lý Lạc cười nói. Cửu sa đại ma vương hít sâu một hơi, ánh mắt hung ác nham hiểm hung tàn, nói, "Ta không tin." Ngươi thật sự có thể hoàn toàn không hao tổn vô hạn phục sinh. Thủ đoạn như vậy, ngay cả năm đó vị kia vô tướng thánh tông tông chủ đều làm không được. Lý lạc này bây giờ bất quá chỉ là đúc thành bốn đạo vị cách, ngay cả thần quả cũng không từng dường dục ra đến, làm sao có thể làm đến bước này? Không cần vô hạn phục sinh, chỉ cần nhiều hơn ngươi một lần, là đủ rồi. Lý lạc thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, hắn không có chút do dự nào, thân thể uốn lẹo, chính là biến thành thiên long, mà thập nhị tướng đế luân lại lần nữa là cấn tại trên thân rồng, vĩ lực cuồn cuộn trào lên ở giữa, thiên long cong vòng, hóa thành ánh sáng cầu rồng, lấy một loại không sợ chết tư thái xông về cựu xà đại ma vương. Lần này, đông vực thần châu bên trên toàn bộ sinh linh đều là ngừng thở nhìn qua một màn này. Thậm chí, ngay cả mặt khác thần châu đều có thiên vương bởi vậy quăng tới chú ý cựu xà đại ma vương giận dữ, lý lạc cái này tự bạo lực lượng quá kinh khủng, một khi thôi động, liền thiên địa đều bị nó chấn nhiết, không gian bị phong ấn, tránh là không thể nào tránh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tuổi cùng có thể phục sinh mấy lần. Cuối cùng, cựu xà đại ma vương không đường tối lui, chỉ có thể một tiếng kêu to, lại lần nữa thôi động thật quả, đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đón nhận lý lạc hủy diệt tự bạo. Mời anh kinh khủng bị cách chi lực trung trung điệp điệp tàn phá bừa bãi ra thiên cung cuối cùng hai đạo tản ra vĩ lực thân ảnh đồng thời cho bụi bất quá lần này cũng có trước kinh nghiệm thần châu sinh linh đều là giữ im lặng nhìn lên bầu trời bọn hắn không còn cực kỳ bi ai mà là khẩn trương quan sát lấy vu lãng lau mồ hôi lạnh trên trán lẩm bẩm nói tiểu tử ngươi thật là muốn phục sinh a toàn bộ bát ngát đông được thần châu xa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh loại này đến tĩnh kéo dài không đến nửa nén hương thời gian có hai nơi hư không đột nhiên đồng thời bắt đầu và mèo sau một khắc trên mặt nụ cười Lý Lạc cùng sắc mặt âm trầm đến dọa người Cựu xà Đại Ma Vương đồng thời từ trong đó đi ra mà tất cả mọi người chú ý tới lần này Cựu xà Đại Ma Vương phía sau so đuôi rắn chỉ còn lại bảy đầu hiển nhiên Lý Lạc lần này tự bạo lại đổi đi Cựu xà Đại Ma Vương một cái mạng toàn bộ Đông Bực Thần Châu đều là tại thời khắc này sôi trào Trư 1798 Phục Sinh Trùng Trương 1798 Phục Sinh Trùng ở trước mặt bàng mỉm cười Lý Lạc cùng thần sắc âm trầm hung ác nham hiểm Cựu xà Đại Ma Vương gần như đồng thời khi xuất hiện lại toàn bộ Đông Bực Thần Châu đều sôi trào vô số sinh linh kích động dị thường Bởi vì tại thời khắc này, bọn hắn gặp được một tia chân chính ánh dạng đông. Rất nhiều đông đột thần châu phía trên cường giả đều có thể rõ ràng phát giác được, theo tổn thất hai đầu đội rắn, lúc này cựu xạ đại ma vương Cố Viết như là ma thần vi áp thế gian khí thế của bố đã xuất hiện suy yếu. Điều này nói do nó thần quả bị cách, bị thương. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ hoành động cùng rung động tin tức. Chiến tích như vậy, thậm chí dẫn tới lúc này mà các thần châu bên trên thiên vương cường giả đều căng tới ánh mắt khiếp sợ, ai cũng không nghi tới, lý lạc bên này bằng vào đúc thành bốn đại vị cách tử lực, vậy mà dẫn đầu làm cho một tên thần quả đại ma vương bị thương mà lại trọng yếu nhất chính là Lý Lạc tự thân còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có như cùng Vương Thái Hi bọn hắn như vậy, chính là hao tổn tự thân, phong chấn đối phương. Đây là cỡ nào chiến tích bất khả tư nghị. Mắt nhìn dưới tình hình chiến đấu, nếu như Lý Lạc tiếp tục như vậy tự bạo, phục sinh xuống dưới, chẳng phải là thật có thể đem Cựu Sa Đại Ma Vương chín đầu bệnh cho chém giết, đến lúc đó người sau thần quả vỡ tan, nói không chừng sẽ có nguy cơ vỡ lạc. Một tôn thần quả Đại Ma Vương vỡ lạc, đây chính là mấy ngàn năm ở giữa Thần Châu thế giới cũng không từng làm được hành động vĩ đại. Chẳng lẽ chiến tích như vậy sẽ ở trong tay Lý Lạc xuất hiện sao? trong lúc nhất thời, thần châu thế giới đông đảo thiên vương trong lòng đều có lấy một vòng kinh hỉ hiện lên mà ra, tốt một cái là thiên vương, chúng thiên vương trong lòng đều là phát ra sợ hãi thán phục, ca ngợi, giờ này khác này đông đúc thần châu, đúng là trở thành song phương cường giả đỉnh cao quan tâm nhất chỗ, mà đối với những cái kia từ các đại thần châu xa xa bắn ra mà đến ánh mắt, tự nhiên cũng bị lý lạc phát giác, bất qua hắn hoàn mỹ để ý tới, chỉ là trên mặt rất nhỏ ý cười nhìn qua thần sắc kia âm trầm đến đáng sợ cửu đại ma vương, còn có bảy lỗi mệnh, lý lạc nhàn nhạt nhắc nhở lấy. Cựu Sa Đại Ma Vương trên chán gân xanh nhảy lên, trong mắt có một chút tức hồn hiểm chi sắc hiện hiện. Lý Lạc loại này tự bạo, phục sinh gian lận thủ đoạn, để nó chân chính cảm nhận được nguy cơ mãn liệt. Chết đi cho ta! Cựu Sa Đại Ma Vương giận dữ mà diếc đảo, nó lần này căn bản không có ý định cùng Lý Lạc có nửa câu nói nhảm, trực tiếp là đem tự thân thần quả vị cách không giữ lại chút nào tôi động. Trong chốc lát, sau người nó hư không phá toái, hư thối huyết nhục hải dương núc nhích trào lên mà ra. Mà Cựu Sa Đại Ma Vương chân thân cũng là dung nhập huyết nhục trong hải dương, đem tự thân tiềm ẩn, nhưng mà đối mặt với nó các loại thủ đoạn. Lý Lạc chỉ là thần sắc rất bình tĩnh đem bạn tướng luân nhị chuyển, tướng tính nhị chuyển, thập nhị tướng đế luân, thủy diệt vĩ lực lại lần nữa nở rộ. Lý Lạc thân hóa thiên long tiếp tục khai thác giống nhau phương thức, gánh chịu lấy thập nhị tướng đế luân trực tiếp đối với cái kia bét sạch thiên địa hư thối huyết đục hải dương gào thét mà đi. Bên, sau một khắc, thủy diệt vĩ lực tàn phá bửa bãi thiên địa, trùng trùng điệp điệp cơn bão năng lượng tại vô ngần đông bực thần châu bên trên, diễn biến thành đủ loại hiếm thấy thiên địa dị tượng. Tại rất nhiều cường giả trong cảm giác, Lý Lạc cùng cựu xa đại ma vương khí tức lại biến mất tại giữa thiên địa, lâu trường đốt lửa ném nang. Khi cựu xà đại ma vương nổi giận đến gần như điên cuồng tiếng gào thét vang vọng mà lên lúc, Lý Lạc Thân Ảnh cũng là lại lần nữa xuất hiện ở giữa thiên địa, dẫn tới đông bực thần châu vô số sinh linh kích động sôi trào reo họ. Mà lúc này, cựu xà đại ma vương chỉ còn lại 6 đôi. Lý Lạc, ta phát hiện, ngươi cũng không phải là không tổn hao gì phục sinh, ngươi mỗi một lần phục sinh, đều đang tiêu hao ngươi sinh tử tướng, bọn chúng phẩm giai tại giảm xuống. Mà lúc này hiện thân lần nữa cựu xà đại ma vương, đột nhiên gào thét lên tiếng. "Ồ, thật thông minh nha, vậy liền lại ban thưởng ngươi một phát đi." Lý Lạc cười nhạt một tiếng. Sau đó, sau lưng vạn tướng Luân ngay tại Cựu Xà Đại Ma Vương nổi giận trong ánh mắt, lại lần nữa nghịch chuyển mà động. Thập nhị tướng Đế Luân, Thiên Long phóng vọng, Bạch phá thiên cung, trực tiếp vọt tới Cựu Xà Đại Ma Vương. Veng, vĩ lực tàn phá bừa bãi, cả hai đồng quy vu tận. Sau một nén nhang, Cựu Xà Đại Ma Vương thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa, sau đó quay đầu liền chạy, nó dự định tránh né mũi nhọn. Nhưng cách đó không xa hư không vào lúc này phá toái, lý lạ căn bản lười nhác hóa thành nhân hình, trực tiếp lấy Thiên Long thân thể xô ra đến, cong lên lấy tản giá hủy diệt, vĩ lực thập nhị tướng Đế Luân đón đầu liền đỗ bảo. Veng Và tựa như hai vòng đại nhật tại đập đến bên trong từ từ ám diệt ba nén hướng sau ầm ầm ba đạo bị diệt lại lần nữa tàn phá bừa bãi tại cái này ngắn ngủi nửa ngày trong thời gian thần châu sinh linh cùng rất nhiều thiên vương đều gần như chết lặng nhìn qua lý lạc tại lần lượt tự bạo bên trong mang đi cựu xà đại ma vương bọn hắn chưa từng nghĩ tới thế gian còn có dạng này quyết đấu một lời không hợp chính là tự bạo sau đó phục sinh lại tự bạo đơn giản trực tiếp dạng này vô lại thủ đoạn làm cho rất nhiều thần châu thiên vương đều gần gần có chút tê cả ra đầu bởi vì khi bọn hắn hoán vị suy nghĩ thời điểm đột nhiên phát hiện đây thật là một kiện đủ để cho người tuyệt vọng sự tình. trong lúc nhất thời, rất nhiều uy tín lâu năm thần châu thiên vương đều đối với cái này tấn tấn lạc thiên vương dâng lên từng tia lòng tính sợ. tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái gọi là bối phận cũng không đáng tiền. bởi vì nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, chỉ sợ đã tại lý lạc lần lượt này tự bạo bên trong, ngay cả vị cách đều bị mài nhỏ hơn phân nửa, khó mà duy trì cảnh giới. Cũng may mà cái này cựu xa đại ma vương bản thân đầy đủ bị dị, có được chín đầu bệnh tờ nó phung phí, không phải vậy lúc này sợ cũng quá sức. nhưng dù vậy mắt nhìn hạ cục thế, chín đầu mệnh cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì tiểu sa đại ma vương đã chỉ còn lại có hai cái mạng, đồng thời bản thân thần quả bị cách, cũng đại lý lạc lần lượt tự bạo bên trong, vậy mà bắt đầu có vết dạng hiện hiện, thần quả quang hoa đều trở nên nặng đạm rất nhiều. Một màn này làm cho rất nhiều thần châu thiên vương nội tâm cũng loạn, hẳn là lý lạc thật đúng là có thể chém giết một tôn thần quả đại ma vương hay sao? ầm ầm, thủy diệt oanh minh lần nữa quét sạch đông được thần châu. Tại cái kia vô số đạo khẩn trương đến ngạt thở giống như trong ánh mắt, lý lạc lôi cuốn lấy hủy diệt bĩ lực từ từ nghiền nát cựu sa đại ma vương thân thể. Lần này chém giết về sau, cựu sa đại ma vương liền sẽ chỉ còn lại có cái mạng cuối cùng. Cựu sa đại ma vương tinh hồng mắt rắn gắt gao nhìn qua cái kia thân thể tại hủy diệt vĩ lực bên trong vỡ vụn lý lạng, coi như tất cả mọi người coi là nó sẽ tuyệt vọng từ bỏ lúc. Đột nhiên cựu sa đại ma vương âm trầm nở đủ cười. Tiếng cười của nó làm cho đông được thần châu bên trên vô số cường giả trong lòng trống rỗng dâng lên một cô bất an. Lý lạng, ta rốt cuộc tìm được ngươi quy luật. Cựu sa đại ma vương mang theo mừng như điên tiếng rít, chói thải văng lên. Nào có không có dấu hiệu nào phục sinh, nguyên lai là ngươi sớm chuẩn bị tốt nghi thức phục sinh. Ngươi chia liễu hết nụ, làm thành phục sinh trùng. Chỉ cần tại ngươi phục sinh trong khe hở, đưa ngươi phục sinh trùng sớm hủy đi, vậy ngươi liền sẽ chân chính vĩnh lạc. Lý lạ cái kia đang bị hủy diệt vĩ lực ăn mòn đồng tử, thôi có chút biến hóa. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện sao? Lần lượt này phục sinh, vẫn là bị đã nhận ra mấy quẻ, những này thần quả đại ma vương, quả nhiên cũng không phải ngu xuẩn. Để cho ta nhìn xem, ngươi phục sinh trùng dấu ở nơi nào? Cửu Sa Đại Ma Vương băng lãnh, tàn nhẫn mắt rắn liếc nhìn thiên địa, cuối cùng, tại cái kia hủy diệt vĩ lực sắp đem nó thân thể ma diệt trước đó, nó ánh mắt nhìn về phía một tòa thành thị. Nơi đó là Đại Hạ thành, trong thành Lạc Lam phủ tổng bộ, địa cung chỗ sâu. Tìm được, nguyên lai, trốn ở chỗ này. Cửu Sa Đại Ma Vương phát ra đắc ý tiếng rít, sau một khắc, nó thân thể cao lớn bị hủy diệt vĩ lực triệt để quét sạch, nghiền nát thành bụi bặm cùng hư vô. Lý Lạc cùng Cửu Sa Đại Ma Vương ký tức, lần nữa biến mất tại giữa thiên địa. Thế nhưng là, nó được thần châu bên trên Vô số cường giả sắp mặt lại là vào lúc này đột nhiên thay biến, bởi vì có một sợi hắt nhật băng hoa tại cựu xà đại ma vương biến mất địa phương từ trên trời giáng xuống, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi về phía đại hạ thành phương hướng. Giờ khắc này đông vực thần châu vô số cường giả gai đầu sắp bỡ, sau đó vô số đạo lưu quang phóng lên tận trời. Giờ phút này bọn hắn trực tiếp từ bỏ nguyên bản muốn chấn thủ chi địa mà là lấy điên cuồng tốc độ phóng tới đại hạ thành. Đồng thời từng đạo bén nhọn, chói hai tiếng gầm gừ tại đông vực thần châu các nơi phóng lên tận trời. Bảo hộ, bảo hộ, dốc hết hết thảy bảo hộ lạc thiên vương phục sinh trùng trước 1799, bảy vương ngăn rắn chương 1799, bảy vương ngăn rắn hấp nhật quang hoa từ trên trời giáng xuống, rơi hướng đại hạ đô thành bên ngoài. Mà theo nó rơi xuống lúc, chỉ thấy có hư thối huyết nục chút xuống, cuối cùng tại đông vực thần châu vô số cường giả trong ánh mắt hoảng sợ nhúc ních tụ hợp, biến thành một đầu mấy vạn trượng khổng lồ huyết xà. Huyết xà trên thân thể hiện đầy hư thối huyết nục, không ngừng nhúc ních, đồng thời thiêu đốt lên quần quần hấp diễm, có kinh thiên vị cách chi lực bộc phát mà ra, dẫn tới năng lượng tiên điệp kịch liệt bùng minh. Đầu này huyết xạ tán phát vi áp, mặc dù kém xa tít tấp chịu xả đại ma vương, nhưng lại vẫn như cũ có tiếp cận phổ thông thiên vương lực lượng, tại dưới mắt đông ngực thần châu bên trên, loại lực lượng này đủ để ảnh hưởng cân bằng. mà mặc cho ai cũng nhìn ra được, đầu này huyết xả lực lượng đến từ kiệu xả đại ma vương cùng hấp nhận, mà đối phương mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn thừa dịp lý lạc phục sinh trong khoảng thời gian này, dẫn đầu đem nó an trí tại lạc lam phụ tổng bộ bên trong nghi thức phục sinh cùng hạt giống phá hư. bởi như vậy, lý lạc phục sinh cũng sẽ thất bại. cho nên, khi huyết xả vừa mới ngưng tụ thành hình lúc, chính là lập tức lôi cuốn lấy ngập trời sắc cơ, trực tiếp đối với đại hạ đô thành đánh tới chặn đường nó. Có sớm đã nghe tiếng chạy tới vương cảnh cường giả bộ phát ra quát chói tai, từng tôn vương giả quan miệng phóng lên tận trời, phun ra nuốt vào năng lượng tiên địa, tản mát ra nồng hậu dày đặc lực lượng bản nguyên. Những này đông đột thần châu vương cảnh cường giả đều rõ ràng dưới mắt thế cục là bực nào gấp gáp, Lý Lạc dốc hết tất cả, vừa rồi đem cựu xà đại ma vương bức tiến tuyệt lộ. Mắt thấy đối phương chín đầu tính mệnh sắp tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại tại thời khắc cuối cùng, cựu xà đại ma vương phát hiện Lý Lạc phục sinh chi bí, thế là lấy bí thuật phân hóa lực lượng, tạm thành một đầu có phổ thông thiên vương lực lượng vết xà đem nó dáng lâm, ý đồ nhờ vào đó quấy nhiều Lý Lạc lần nữa phục sinh. Nếu như Lý Lạc phục sinh thất bại, như vậy trước đó làm hết thể cố gắng đều sẽ hóa thành hư không. Không có Lý Lạc căn này trụ cột, Đông Bực Thần Châu thượng tướng lại không người có thể ngăn được Cựu xà Đại Ma Vương. Khi đó, nên đón Đông Bực Thần Châu sinh linh, chỉ có hủy diện một đường. Cho nên cho dù những này chạy tới Vương Cảnh Cường giả biết được thực lực bản thân cùng hết xa trên lệnh cách xa, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là không chút do dự xuất thủ, dốc hết toàn lực ý đồ kéo dài dù cho một chút không có ý nghĩa thời gian. Ma núi mặt với những này đến đây cản trở Vương Cảnh Cường giả. Cái kia to lớn huyết xà mắt rắn bên trong thì là lóe ra tàn nhẫn quang trạch, nó miệng rắn đột nhiên mở ra, hư thối huyết nục dòng lũ quét sạch mà ra, trong máu thịt rối nô ra từng đầu huyết nục cánh tay, trên đó quanh quần lấy vị cách chi lực, trực tiếp là đem những vương cảnh kia cường giả phát động bản nguyên thế công đều lập nát. Đồng thời còn có huyết nục cánh tay xuyên qua không gian, một thanh liền đem một chút sát lại gần nhất vương cảnh cường giả trộn vào trong lòng bàn tay, vị cách chi lực dâng lên ở giữa, trực tiếp là đem nó sinh xinh bóp nát thành từng bãi từng bãi bùn nhão huyết nục. Những cái kia từng tại Thần Châu bên trong các phương Thiên Vương mạch bên trong đều xem như trụ cột vững vàng giống như Vương Cảnh cường giả. Lúc này ở đầu này hư thối huyết đục cự xà trước mặt yếu ớt như sâu kiến. Bất quá hư thối huyết xà tàn sát, cũng không có làm cho những này đông được Thần Châu phía trên Vương Cảnh cường giả lùi bước cùng sợ hãi. Tương phản, cái này ngược lại càng kích phát ra huyết tính của bọn họ. Ha ha, ta bỏ mình có thể đổi được Lạc Thiên Vương thành công phục sinh, không lỗ. Có một tên bị huyết xà phun ra huyết nhục cánh tay bắt được Vương Cảnh cường giả phát ra điên cuồng mà bi tráng tiếng cười to, thậm chí còn không đợi huyết xà thôi động bị cách chi lực đem nó nghiền nát hàn chính là không chút do dự tế đốt tự thân vương giả quan miệng, vương đương theo lấy một đạo kinh thiên động địa giống như năng lượng của mình, tên này vương cảnh cường giả tự bạo. của bạo mãnh liệt lực lượng bản nguyên tàn phá bừa bãi ra, đem hư thối huyết xả biến thành huyết đục cánh tay chân bỡ, đồng thời đem nó phi tốc tiến lên thân ảnh to lớn, sinh sinh đẩy lui, hư thối huyết xả phát ra gào khét, hiển nhiên bị những sâu kiến này giống như tồn tại, mấy nhiêu tiến lên làm cho nó rất tức giận, thế là sát phạt càng thêm hung ác, vị cách chi lực quét ngang, công chúng nhiều vương cảnh cường giả ép tới không ngóc đầu lên được. Mà đông được thần châu bên trên cái này đông đảo vương cảnh cường giả thì là tại loại này áp chế bên trong ánh mắt thời gian dần trôi qua hung ác cùng kiên quyết đứng lên êm êm sau một khắc từng toàn rộng lớn vương giả quan miệng bắt đầu không ngừng tế đốt phản phất là ở trong thiên địa nở rộ từng đóa từng đóa kinh hồng tháo hoa chỉ bất quá những nải pháo hoa tản ra huyên liệt tà tâm không sợ chúng ta trường tồn tương đạo kiên quyết thét giải, chấn thiên động địa văng lên mỗi một đạo thét dài đằng sau đều có một tên vương cảnh cường giả giống như tiểu tân lao đầu vào lửa đồng dạng xông lên phía trước tế đốt vương giả quan miệng khởi động tự bạo tương tại trong mắt thế nhân cao không thể chạm vương cảnh cường giả giờ này khắc này lại chỉ có lấy loại này vanh liệt phương thức đến quấy nhiều lấy hư thối huyết xả đối với đại hạ thành mà đi bởi vì tất cả mọi người biết nơi đó là toàn bộ đông bực thần châu hy vọng cuối cùng Bàng thiên nguyên nhìn qua một màn này trong lúc nhất thời cũng là nhịn không được hốc mắt rớt ác hắn chính là tam quan vương đỉnh phong thực lực lúc này chính mang theo mặt khác ba tên tam quan vương ngăn cản tại huyết xả ngay mặt nhất nhưng dù cho như thế vẫn như cũng là tại huyết xả cái kia từng đạo vị cách chi lực thế công dưới liên tục bại lui bang thiên nguyên hít sâu một hơi Ánh mắt từ từ kiên quyết. Nếu quả thật đến một khắc này, như vậy hắn bộ xương giả này cũng là có thể nhóm lửa. Thảm liệt ngăn chặn chiến, còn tại tiếp tục. Đông Bực Thần Châu bên trên các nơi chấn thủ vương cảnh cường giả, nho nhau, nhau tốc độ cao nhất chạy đến, gia nhập vào trận này hữu tử vô sinh trận đánh bên trong. Nhưng cho dù Đông Bực Thần Châu bên trên Đông đảo vương cảnh cường giả đang liều chết ngăn cản, nhưng này hư thối huyết giả vẫn như cũng là tại ngang ngược xé rách ngăn chặn phòng tuyến, nhanh chóng tới gần Đại Hạ Thành. Mà lúc này bên trong Đại Hạ Thành cũng là hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người biết được, khi cái kia hư thối huyết giả xuất hiện ở ngoài thành lúc. Toàn thành thị này tất nhiên sẽ bị nó hủy diệt, không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá không có người dự định chạy trốn, bởi vì vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên bọn họ đều là quỳ rạp trên đất, mặt hướng phương hướng là tòa kia sừng sững ở bên trong đại hạ thành rất nhiều năm lạc lam phụ tổng bộ. Bọn hắn không có tiến đến ngăn chặn hư thối huyết xà lực lượng, chỉ có thể cho thành tín nhất cầu nguyện cùng chúc phúc. Dù sao trong mắt bọn họ, bây giờ lý lạc, đã cùng thần linh không khác. Đại hạ thành trên tường thành, Ngô Lãng đỡ đao mà đứng, khuôn mặt của hắn sớm đã trải rộng gió sương, do lớn lao đặt ở giữa, đem hắn tóc gợi lên đứng lên trong lúc mơ hồ, ngược lại là có đã từng thiếu niên kinh quang hiển hiện. hắn nghe trong thành hỗn loạn thanh âm, ánh mắt thì là trông về phía xa, hắn có thể cảm ứng được cái kia hư thối huyết xả sát ý kinh khủng chính che khuất bầu trời đối với đại hạ thành của tới. đông bực thần châu đông đảo vương cảnh cường giả tạo thành chặn đường tuyến, tại bị nó ngang ngược xé rách. một tôn có thể so thiên vương cường giả huyết xả, đây đối với phổ thông vương cảnh cường giả mà nói, cơ hội là không thể chống cự. cho dù là tế đốt vương giả quan miệng tự bạo, cũng vô pháp đối với nó tạo thành thực tế tính tổn thương. vu lãng nhìn về phương xa ánh mắt, vào lúc này có vẻ hơi thâm thúy bây giờ có thể ngăn chặn đầu này hư thối huyết xà chỉ có thiên vương cường giả có thể lã thanh nhi cùng chân lấm xương đều là bị kéo lại căn bản là không có cách xuất thủ như vậy cũng chỉ có thể dựa vào hắn ngu lãng khép cười một tiếng bàn tay nắm chuôi đao tự lầm bầm nói lý lạc ca lý lạc thấy không coi như ngươi bây giờ đã là thế gian đỉnh cao nhất cường giả nhưng cuối cùng hay là cần dựa vào ta ngu lãng đến thủ hộ chân 1800, nguyên thủy hóa tướng thuận lãng thiên vương chân 1800, nghìn nguyên thủy hóa tướng thuận lãng thiên vương dựa thiên địa đột nhiên trở nên âm lãnh đứng lên cuối tầm mắt Bầu trời bắt đầu tinh hồng, đại địa chấn động, bên trong đại hạ thành vô số người sợ hãi nhìn về phía xa xa đường chân trời, chỉ thấy máu sóng cuộn cuộn, cái kia hư thối huyết xả mang theo uy diện, cú tới, phản phất một trận diệt thế hai kiếp giáng lâm. Vô số sinh linh sợ hãi run rẩy. U lãng trong ánh mắt phản chiếu lấy cái kia làm cho người cảm thấy sợ hãi hư thối huyết xả, đồng thời cũng nhìn được ngay tại phía trước điên cuồng ngắn trạc, dục huyết phấn chiến bàng tiên nguyên rất nhiều vương cảnh cử giả. Thế là hắn mở miệng nói ra, "Bàng Việt trưởng, giao cho ta tới đi." Đang chuẩn bị tế đốt vương giả quan miện bàng tiên nguyên nghe vậy, thân hình dừng một chút ánh mắt của hắn phức Tạp nhìn về phía Ngô Lãng, lúc này người sau, bình tĩnh thần sắc bên dưới dường như có cũng bố mãnh liệt song cũng cả đang nổi lên. Ngô Lãng cũng là xuất từ Thánh Huyền Tinh Học phủ học viên, mà lại từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Ngô Lãng thân phận này nhãn hiệu so Lý Lạc còn muốn mãnh liệt hơn, những năm này hắn là thật xem Thánh Huyền Tinh Học phủ là nhà đang thủ hộ. Cho nên đối với Ngô Lãng, Bàng Tiên Nguyên cũng là cực kỳ ưa thích, thậm chí hắn thấy, tương lai nếu là Ngô Lãng cũng có thể trở thành Thánh Huyền Tinh Học phủ viện trưởng, có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt, dù sao Lý Lạc thân phận hôm nay quá cao, hay là càng thích hợp làm tinh thần đồ đằng. Cuối cùng Bàng viện trưởng không nói thêm gì, chỉ là xuất lĩnh mặt khác còn xuất lại vương cảnh cường giả bắt đầu rút lui, yên lặng liếm lấp vết thương. dù sao nếu là ngu lãng ngăn cản vô dụng, hắn bộ xương già này lại đến tự bảo là được, mà mất đi ngăn trở hư thối huyết xả, đột tiến tốc độ lập tức tăng gọn, hóa thành huyết quang, lao thẳng tới đại hạ thành. đứng ở tường thành ngu lãng đưa bàn tay ra, chỉ thấy một mặt cổ lao trận kỳ xuất hiện ở tại trong tay, đó là thái cổ thần khư hãm ma trận trận kỳ. phiền phức chưa bị, theo ngu lãng nhẹ giọng rơi xuống, trên tường thành xuất hiện tám vị vương cảnh cường giả, bọn hắn do dự một chút, sau đó chưa từng nhiều lời trực tiếp là thôi động tự thân tất cả lực lượng bản nguyên đều rót vào trong ngu lãng trong tay trong trận kỳ ngu lãng đỉnh đầu hai tầng vương giả quan miệng nổi lên trận kỳ huy động đem tám vị vương cảnh cường giả lực lượng đều quán chú tiến ngu lãng hai tầng vương giả quan miệng bên trong lập tức người sau tách ra trước này chưa có quan hoa giữa thiên địa có thanh phong điên cuồng tàn phá bừa bãi giang dắc trong lúc mơ hồ vương giả quan miệng bên trên thậm chí có vết dạn hiện hiện đó là không thể thừa nhận dấu hiệu nhưng ngu lãng lại làm bất vi sơ động hắn lúc này quay đầu ánh mắt nhìn về phía bên trong đại hạ thành nơi nào đó ở nơi đó hắn gặp được một nữ tử đứng lặng, hốc mắt đỏ bừng ngắm nhìn hắn. đó là bạch đầu đầu. cái kia nhiều năm trước, một đầu tóc ngắn, lộ ra tư thế hiên ngang nữ hải, đã làm bạn hắn đi qua rất nhiều năm. bạch đầu đầu dường như biết được ngu lãng muốn làm gì, nàng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không được chảy xuống, nhưng nàng lại là không có lên tiếng, chỉ là đối với ngu lãng cố gắng mỉm cười, mỉm cười bên trong mang theo tự hào. cái kia năm đó trong thánh huyền tinh học phủ thiếu niên thông thường, hắn mặc dù không có lý lạc như thế lóa mắt kinh thế thành chủ, nhưng ở trong mắt bạch đầu đầu, hắn đồng dạng là có không gì so sánh nổi ưu tú năm đó ai có thể nghĩ tới cái kia đi theo tại lý lạc bên cạnh bình thường thiếu niên bây giờ cũng có thể đứng tại đó trên tường thành đứng ra là thế nhân trảm mà khu khó bạch đầu đầu rất rõ ràng biết giữa những năm này ngu lãng vì thế bỏ ra bao nhiêu cố gắng cho nên bạch đầu đầu thật thực vì chính mình lúc trước ánh mắt cảm thấy kiêu ngạo. ngu lãng chót mũi nổi lên đen bông hắn hốc mắt có chút mơ hồ nói khẽ đầu đầu xin lỗi rồi vì ngươi vì lý lạc vì tất cả mọi người ta không đường thoái lui sau một khắc hắn dứt khoát kiên quyết quay đầu ánh mắt trở nên lăng lệ trong cơ thể hắn tướng cung điên cuồng chấn động. Ba đạo đã rơi xuống nhị phẩm tướng tính, đúng là vào lúc này bắt đầu lại lần nữa rơi xuống phẩm giai. Bất quá quỷ dị chính là, theo tướng tính phẩm giai rơi xuống, cái kia tử ngu lãng thể nội phát ra cảm giác cát bách, lại là tại lấy điên cùng tốc độ tăng bọn. Đó là truyền lại từ vô tướng thánh tông yêu thuật nguyên thủy hóa tướng thuật nhất phẩm. Khi tướng tính rơi xuống đến nhất phẩm lúc, đứng ở trên tường thành ngu lãng phát tán đi ra huyễn, đã là dẫn tới mặt khắc vương cảnh cường giả chấn kinh té mắt. Nhưng cái này vẫn như cũ còn chưa đủ, mà nhất phẩm cũng không phải thấp nhất. Ngưu lãng ánh mắt bình tĩnh, trong lòng nhẹ nhàng tự nói nguyên thủy hóa tướng thuật tướng tính bíu bô. giờ khắc này, ngưu lãng thể nội ba tòa tướng cung đống nhiên bốc cháy lên, đó là tướng tính triệt để thiêu đốt, ngắn ngủi trong chốc lát, trong cơ thể hắn ba tòa tướng cung cùng tướng tính, đúng là đều nóng chảy. ngưu lãng hỏa tan tướng cung, cũng hỏa tan tướng tính. đây mới thực là vô cung vô tướng. hắn không chút do dự thiêu đốt tất cả căn cơ cùng nội tình. đây vốn là nguyên thủy hóa tướng thuật kết quả sau cùng, thiêu đốt hết thảy, quy về nguyên thủy. chỉ vì trong chốc lát kinh khủng. nhưng hắn giờ này khắc này phát tán đi ra uy áp kinh khủng, thậm chí ngay cả bảng thiên nguyên những này tam quan vương đều dâng lên kinh hải. Ngu lãng cảm thụ được thể nội loại kia không hiểu chống trải cảm giác, quẹt miệng lại là hiện ra một vòng ý cười. Thoát, không hổ là vô tướng thánh tông thứ nhất yêu thuật, lại có thể bay vụt đến loại tầm thứ này. Giờ khắc này, ở trong mắt ngu lãng, cái kia diệt thế vết xả, phản phất cũng không còn đáng sợ như vậy. Chỉ bất quá hắn minh bạch, loại lực lượng này sẽ không tiếp tục quá lâu, mà lại nó đại dối, cũng quá mức nặng nề. Hiện tại ngu lãng chính là điên cùng thiêu đốt bó đuốc, đợi đến nhiệt độ tan hết, thì là một chỗ tàn bụi. Ngu lãng buông tay, nắm chặt trong tay làm bạn nhiều năm đòn ao, lưới đao tại tự thân cố lực lượng khủng bố kia cọ rửa dưới cũng là ẩn ẩn có vết giảm hiện hiện, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia lôi cuốn ngập trời sóng máu. đối với đại hạ thành lấy ngập đầu chi thế cuốn tới hư thối huyết xà. trong tay lưới đao chậm rãi nâng lên, sau đó không chút do dự ngang nhiên chém xuống. toàn bộ thiên địa phán vứt đều tại trong chốc lát bị tiếng gió quét sạch, đao quang chém ra thiên địa. kinh hồn đao quang tại cái kia vô số đạo trong ánh mắt rung động, chém vỡ sóng máu, cũng chém qua vậy ngay cả đông đạo vương cảnh cường giả liệu mạng tự bạo đều không thể ngăn cản tiến lên hư thối huyết xả thân thể cao lớn. phía trên đại địa bị xé nứt ra dài mấy vạn dặm bờ sâu, hư thối huyết xả thân thể cao lớn đột nhiên cứng đắc toàn thân bút lên khủng bố vị cách chi lực cũng giống như là tại trong chốc lát này nương nệ, tiếp theo theo thanh phong quét sạch, từ từ vỡ vụn, huyết giả lôi cuốn lấy huyết nục thủy triều, manh liệt cuốn qua đại địa, cuối cùng đập đến tại trên tường thành, đầu rắn to lớn thuận sóng máu vào tới, cuối cùng đứng tại ngu lãng trước người, tinh hồng ác độc mắt rắn gắt gao đem hắn nhìn chằm chằm, đồng thời miệng rắn đột nhiên mở ra, muốn đem nó thôn vệ. Nhưng một loáng sau cái kia, đao quang tử trên đầu rắn lan tràn mà ra, trực tiếp là đem nó từ trong tới ngoài đều xoắn nát thành một phấn. Thế gian lâm vào yên tĩnh, đây trời trong yên tĩnh. Ngu Lãng nhìn qua đầy khắp núi đồi dần dần hòa tan hư thối huyết nụ, khóe miệng mỉm cười. "Ta có một đao, Hào Thanh Bình. Đao này đằng sau, thế nhân nên tôn ta một tiếng, Lãng Thiên Vương." Trong chốc lát, hắn sợi tóc xám trắng như tuyết động, sinh cơ tan hết, ở văng mà ngã. Chương 1801, phục sinh chương 1801, phục sinh khi ngu Lãng thân thể, từ trên tường thành chậm rãi đổ một khắc này, không biết bao nhiêu tôn sủng, tính sợ, bi thống ánh mắt bắn ra mà tới. Bàng Thiên Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn qua ngu Lãng thân ảnh, cái kia dị vãng tại trong học phủ, đứng tại Lý Lạc bên cạnh có vẻ hơi ảm đạm thiếu niên, nhiều năm đằng sau lại đồng dạng là đúc thành đủ để cho người ghi khắc công tích. Lúc trước một đao kia quá mức kinh diễm, cho dù là bảng thiên nguyên vị này tam quan vương tại một đao kia trước đó đều cảm nhận được khí tức tử vong. Một đao kia có thể chảm thiên vương, bất quá cái này kinh diễm một đao chạ ra đại giới quá lớn, lớn đến ngu lãng chỉ có thể lấy hao tổn tự thân hết thể sinh cơ cùng nội tình mới có thể đem nó chém ra. Mà ngu lãng tự thân hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phải cố đem một đao này chém ra ngoài, bởi vì hắn rất rõ ràng giờ này khắc này đông được thần châu bên trên chỉ có hắn có thể đủ là lý lạc ngăn cản lại trận này sát hiệp. Một đao này, là vì cứu Lý Lạc, cũng là vì cứu Bạch đầu đầu cùng đại hạ thành, toàn bộ đông bực thần châu vô số sinh linh. Cho nên, không tiếc, Vu Lãng thân thể chậm rãi đổ, ánh mắt của hắn vào lúc này nhanh chóng ảm đạm, ánh mắt đang trở nên hắc ám, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình giấu hết đèn tắt cảm giác, nhưng hắn khẽ miệng một màn, kêu ý cười, lại là lộ ra hết sức nồng đậm. Một đao này, chắc là rất đẹp trai a. Đáng tiếc, Lý Lạc không nhìn thấy. Ánh mắt triệt để quy về hắc ám trước, Vu Lãng phát ra một đạo nhỏ xíu tựa là bẩm. Tại ý Thức Lâm vào bóng tối vô tận một sát na kia, ngu lãng tựa hồ là cảm nhận được có một bàn tay chống đỡ tại phía sau lưng, cùng lúc đó, trong hắc ám, có một đạo ôn hòa quen thuộc tiếng nói cười trở đến. Ta nhìn thấy, một đạo này, hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Trong bóng tối vô tận, đột nhiên có minh mông sinh mệnh khí tức đương theo lấy đạo thanh âm này hiện lên mà ra, những sinh mệnh khí tức này nhanh chóng điền vào ngu lãng khô kiệt sinh cơ, đồng thời có cảm giác huyền diệu hiện hiện, thế là ngu lãng cái kia nguyên bản biến mất ý thức, lần nữa từ trong bóng tối, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đập vào mi mắt, vẫn như cũng là đại hạ thành Tường Thành. Ngu lãng đột nhiên quay đầu, sau đó liền gặp được một đạo thân ảnh quen thuộc trên mặt ý cười đứng ở bên cạnh hắn. Đó là Lý Lạc. Ngu lãng run lên một cái chớp mắt, sau đó kinh ngạc nói: Ta không chết. Lý Lạc cười nói: Có ta ở đây mà nói, muốn chết đích thật là tương đối khó khăn sự tình. lấy Lý Lạc thực lực hôm nay, lại mượn nhờ sinh tử tướng huyền liền diệu, thế gian bình thường sinh tử đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác cũng không phải là không thể nghịch chuyển. Tuy nói nghịch chuyển sinh tử sẽ bỏ ra tiêu hao sinh tử tướng phẩm giai làm đại giá, nhưng so với sinh ly từ biệt, phần này đại giới cũng không phải là không thể tiếp nhận. Kiếm lợi. Ngu lãng mừng khấp khởi nói, chém ra cái kia anh tuấn một đao, chính mình còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, cái này hắn thấy, không thể nghi ngờ là kiếm lợi máu. Bất quá chợt hắn dáng tươi cười lại là cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác được thể nội truyền đến cảm giác kịch liệt suy yếu, hắn có chút cảm ứng, chính là phát giác được trong cơ thể của mình, vậy mà không có một tơ một hào tướng lực tồn tại, thậm chí liên tướng cung đều biến mất. Ngươi lấy nguyên thủy hóa tướng thuật làm tan tự thân tương tính, tướng cung, ta tạm thời chỉ có thể vì ngươi khôi phục sinh cơ, từ trong tử vong đẩy ra ngoài, nhưng lại còn không cách nào vì ngươi tái tạo tướng cùng tương tính. Lý Lạc có chút khiểm nhiên nói ra, Vu Lãng một đao kia, không chỉ có chém ra sinh cơ của hắn, cũng chém ra hắn tất cả nội tình. Lý Lạc có thể lấy sinh tử tướng đem hắn phục sinh, lại không thể cho hắn tái tạo tường cung. Có lẽ, tương lai Lý Lạc nếu là có thể chạm đến cảnh giới càng cao hơn, mới có thể làm được một bước này. Cho nên, Vu Lãng một đao này lại giới, so tưởng tượng còn muốn thảm trọng hơn. Vu Lãng ngơ ngác một tức, nhưng trợ chính là lộ ra thoải mái dáng tươi cười, vì đời này có thể là duy nhất cao quang một đao, hắn dốc hết tất cả, hối hận không, cũng không có. Sáng sớm ngay đạo chiều có thể chết, lấy thiên tư của hắn Nguyên bản đời này đều không thể chạm đến cái tiêu cao không thể chạm Thiên Vương chi cảnh, có thể mượn giúp Nguyên Thủy Hóa tướng thuật cùng Thái Cổ Thần Khư hãm ma trận cùng các vị vương cảnh cường giả dốc hết toàn lực ra trị, hắn lại chém ra một cái đủ để ghi khắc cả đời thiên vương nào. Từ xưa đến nay, có thể làm đến lấy xong quan vương cảnh chém ra cái này Thiên Vương dao dạ, có lẽ hắn xem như người thứ nhất a. Vu Lãng vô vô lý lạc bả bà bay, cười nói, có thể sống tạm xuống tới đã là đủ vốn. Bây giờ ngươi đã đi được càng ngày càng xa, có lẽ đây cũng là ta một lần cuối cùng có thể đến giúp ngươi địa phương thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về hướng tường thành hậu phương, chỉ thấy một đạo nữ tử thân ảnh mắt đỏ đánh mắt cực nhanh mà đến, cuối cùng trùng điệp đụng vào trong ngực của hắn. có tiếng khóc kiềm chế truyền tới, đó là bạch đầu đầu. nàng trước đây nhìn thấy ngu lãng ngã xuống một khắc này, tâm cũng vì đó sụp đổ xuống dưới, cả người ngơ ngơ ngang ngác, ngác, trời đất quay cuồng, nhưng lại tại nó cực kỳ bi thương thời điểm, lý lạc xuất hiện, lại làm cho nàng thể nghiệm được cái gì gọi là buồn vui lượm trong tiên. thế là bạch đầu đầu không thể kìm được trong lòng mãnh liệt tình cảm. bất quá chợt bạch đầu đầu liền phát giác được ngu lãng tình huống không đúng, ngươi tướng lực biến mất. Gu lãng gật gật đầu, cười nói, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, còn hy vọng xa vời những này. Bạch Đầu đầu hốc mắt và bừng, nói, rất yếu, vậy ngươi thân thể nhỏ bé này còn có thể giày vò sao? Gu lãng lập tức tức hổn hển, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó? Coi như không có tướng lực, ta cái này vương cảnh lục thân cũng không phải buồn để nhào nản, không tin ngươi tối nay tới thử một chút, nhìn xem ai trước khóc. Bạch Đầu đầu gương mặt phím hồng, tức giận đập ngụm này không che đậy ra hỏa ngự một quyền. Sau đó nàng nhìn về phía một bên cười nhìn qua bọn hắn Lý Lạc, nói, Lý Lạc, cảm ơn ngươi. Lý Lạc quát tay áo, nói, là ta nên tạ ơn Ngô Lãng, nếu như không phải hắn giúp ta tranh thủ thời gian quý giá này, ta nghi thức phục sinh, có lẽ liền bị tiểu sa đại ma vương phá hư hết. Thoại âm rơi xuống, Lý Lạc thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn qua đông ngực thần châu trên vòng trời, chỉ thấy nơi đó có minh ngông thần quả vị cách chi lực bắt đầu tái hiện. Tiểu sa đại ma vương cũng là sắp phục sinh. Chỉ bất quá, lần này là nó cái mạng cuối cùng. Lý Lạc, chúng ta có thể thắng sao? Ngô Lãng cũng cảm nhận được cái kia một cỗ bao phủ toàn bộ đông ngực thần châu cảm giác gấp bách kinh khủng, đối với Lý Lạc hỏi. Lý Lạc cười cười, nói, "Mà khác ta không biết, nhưng ỷ gia cái này cựu sa đại ma vương ta có thể thắng. ngã, tốt trang, ngu lãng âm mộ mắng một tiếng. đây chính là thần quả đại ma vương à? thế gian chân chính đỉnh cao nhất tồn tại, bây giờ cũng là bị lý lạc như vậy hời hợt coi là thủ hạ bại tướng, khí độ như thế, có thể ép thế gian hết thể hùng. lý lạc cười khẽ, sau đó tại cái kia thế nhân kính sợ, kích động trong ánh mắt, đi hướng tiên hùng. nơi đó, hư không kịch liệt vặn vẹo chấn động, cuối cùng tạo thành vòng xoáy, mà cựu sa đại ma vương như là ma thần thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được. Cái kia trước đây không ai bị nổi cựu xà đại ma vương lúc này khí diễm đã trở nên cực kỳ mềm vệ, cái kia hung ác nham hiểm trên khuôn mặt, có nổi giận cùng hoảng sợ tại giống như thủy triều dâng lên. Hiển nhiên, khi nhìn thấy Lý Lạc thành công phục sinh một khắc này, cựu xà đại ma vương liền biết, nó trước đây đem hết toàn lực làm cuối cùng nưu tính, cũng không có như nguyện. Lý Lạc nghi thức phục sinh cũng không bị phá hư, mà đối với cựu xà đại ma vương vẫn nộ cùng hoảng sợ, Lý Lạc cũng không có cùng nhiều lời nói nhảm, sau người nó hư không chấn động, vặn mèo. Thần bí giọng lớn bạn tướng Luân đã lần nữa bắt đầu mê truyện, mang đến hủy diệt cùng kết thúc. Chương 1802 chấn áp cửu xà, chân 1802 chấn áp cửu xà, chạy xuôi hủy diệt vĩ lực vạn tướng Luân ở sau lưng lý lạc để chuyện, chân hắn đạp hư không. đối với cửu xà đại ma vương chậm rãi đi đi. mà lúc này cửu xà đại ma vương sau lưng chín đầu đôi rắn đã chỉ còn lại một đầu cuối cùng. nguyên bản cái kia cái thế ma huy cũng là vào lúc này trở nên đặc biệt hệt hòi, chỗ mi tâm quang ngấn bên trong mơ hồ có thể thấy được một viên tinh hồng thần quả nhảy lên, nhưng này thần quả quan mang đã là trở nên trước này chưa có ảm đạm. bị lý lạc chém dụng tám đầu mệnh về sau, cửu xà đại ma vương đã bị trọng thương. cho nên đối mặt với từng bước một mà đến Lý Lạc, Cửu Sa Đại Ma Vương cũng không tiếp tục phục đã từng khí diễm, ngược lại là không nhịn được lui về phía sau hai bước, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lý Lạc, ngươi thật muốn cá chết lưới rách sao? Cửu Sa Đại Ma Vương uy nghiêm nói. Lý Lạc hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cửu Sa Đại Ma Vương, đồng thời chỉ chỉ sau lưng lịch chuyển vạn tướng luân, cười nói, ta đều muốn tự bạo, ngươi cho ta nói cái này. Chính hắn ngay cả hồ nước đều cho nổ, còn quản ngươi cá gì a lưới? Cửu Sa Đại Ma Vương bị nẹn đến không lời nói. Lý Lạc trên khuôn mặt dáng tươi cười thì là đột nhiên thu liễm, ánh mắt băng lãnh, nói vì hộ ta phục sinh, ta đông bực thần châu rất nhiều vương cảnh cường giả liều đến tự bạo đến kéo dài dù là từng giây từng phút thời gian, chỉ là vì bọn họ phần này bỏ ra, hôm nay ta đều được dùng ngươi cái này thần quả đại ma vương mệnh để tế điện bọn hắn. phục sinh về sau, lý lạc làm sơ cảm giác, chính là biết được tại hắn phục sinh trong khoảng thời gian này, đông bực thần châu hao tổn hơn 20 tôn vương cảnh cường giả, còn lại bị huyết sàng người trọng thương, càng đem gần tổng số một nửa, có thể nói là chân chính tử thương thảm trọng. những tự bạo giả kia, có chút có thể nhục thân người còn xuất lại, lý lạc đợi đến đại chiến sau khi kết thúc, còn có thể nếm thử đem nó phục sinh có thể có một chút lại là ngay cả huyết đục đều khó mà bảo tồn loại tình huống này lý lạc cũng chỉ có ảm đạm mua sách cho nên thù hận này tự nhiên đến tính tại cựu sa đại ma vương trên đầu bây giờ ngươi cái này sinh tử tướng đã rơi xuống chung cửu phẩm ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này tự bạo về sau ngươi còn có thể hay không phục sinh cựu sa đại ma vương mặt lộ dữ tợn vết máu mi tâm bên trong tinh hồng thần quả chấn động bên ngông mãnh liệt thần quả vị cách đổ xuống mà ra đem toàn bộ đông bực thần châu thiên cung đều là hóa thành màu đỏ như máu lý lạc thì là sẽ không tiếp tục cùng nó nói nhảm thân thể trong sự rung động, lại lần nữa hóa thành Thiên Long, cong lên lấy hủy diệt thần luân, trùng trùng điệp điệp đánh tới cựu xà đại ma vương. Bây giờ Lý Lạc, mặc kệ đối phương thi triển thủ đoạn cỡ nào, hắn cũng lười nhìn nhiều, kéo lấy tự bạo luân đi lên chính là nổ. Nổ xong lại phục sinh, phương châm chính chính là gia lận. Đơn giản như vậy thu bạo công phạt thủ đoạn, làm cho cựu xà tôn này thần quả đại ma vương, đều bị bức phải thúc thủ bổ sách, sức đầu mẹ chán. Cho nên lần này, khi nó lần nữa nhìn thấy Lý Lạc hóa thành Thiên Long, kéo lấy hủy diệt thần luân mà khi đến, biệt quất tức giận trong mắt, cũng nổi lên một phần cảm giác bất lực. Lý Lạc Ngươi không nên ngụ ý, trận quyết chiến này, cuối cùng nhất định là ta ám thế giới thủ thắng, đến lúc đó ta tự nhiên cũng có thể lần nữa thức tỉnh. Cuối cùng, Cửu Xà Đại Ma Vương tại quán xuống một câu ngoan thoại về sau, cũng thôi động tự thân thần quả, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, đón nhận Lý Lạc biến thành Thiên Long. Ngươi. Trung trung điệp điệp vị cách chi lực tại thiên khung cuối cùng quét sạch ra, nương theo lấy toàn bộ Đông bực thần châu thiên địa biến sắc ở giữa, Lý Lạc cùng Cửu Xà Đại Ma Vương khí tức, đều là biến mất ở trong thiên địa. Chỉ bất quá lần này, Cửu Xà Đại Ma Vương thân thể trực tiếp là triệt để phá tán đến cuối cùng biến thành từng quả huyết nục lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Những huyết nục này lưu tinh rơi vào đông vực thần châu các nơi, trong khi lúc rơi xuống, thứ thối huyết nục cứ trường, trực tiếp là đem cái kia từng mảnh từng mảnh khu vực biến thành từ địa căn khu. Đông vực thần châu vô số cường giả nhìn qua một màn này, trong mắt lại là có khó mà ngăn chặn cuồng hỉ cùng kích động giống như thủy triều hiện ra tới. Bởi vì bọn hắn biết, điều này đại biểu lấy Cửu Sa đại ma vương thần quả vị cách vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống tứ phương. Theo Cửu Sa đại ma vương chín đầu bệnh bị tiêu hao hầu như không còn, nó cũng không còn cách nào duy trì tự thân, thần quả phạt bại không quá nghiêm khắc nghiên cứu ý nghĩa tới nói, cựu sa đại ma vương cũng không chân chính bất lạc, nó thần quả vị cách hóa thành tản phiến ẩn nấp tại đông cực thần châu. tương lai nếu có mặt khắc thần quả đại ma vương tới đón đường, còn có thể khiến cho một lần nữa khôi phục. dù sao thần quả đại ma vương sinh mệnh lực cương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi, muốn triệt để chém giết nói nghe thì dễ, chỉ có đem nó bị cách làm hao mòn hầu như không còn, mới có thể đem nó chân chính diệt sát. nhưng bất luận như thế nào, cựu sa đại ma vương dưới mắt là triệt để bị thua. nếu như tương lai có thể có mặt khắc thần quả đại ma vương vì đó tiếp dẫn, đây cũng là nói rõ thần châu tại trận quyết chiến này bên trong thất bại khi đó, triệu xà đại ma vương có thể hay không khôi phục cũng liền không trọng yếu. vô số súng sót sau hai nạn kích động tiếng hoan hô. vào lúc này tại đông bực thần châu đại địa các nơi vang vọng mà lên. tương lai như thế nào không nói đến, tối thiểu nhất vào lúc này, tại bọn hắn đông bực thần châu trên vùng chiến trường này, trận này đỉnh phong chi chiến là bọn hắn thần châu lần đầu lấy được ưu thế, mà không phải đơn thuần đội quân một đội một. vô số du huyết phấn chiến người, bọn hắn run rẩy lau sạch lấy máu đen trên mặt, kích động đến đến cực điểm cuối cùng, đúng là ngơ ngác ta tiếng. tại đông bực thần châu kích động gieo hò kéo dài sau nửa canh giờ, đại hạ thành lạc lam phủ trong toàn bộ có một đạo rộng lớn mênh mông khí tức, không còn che giấu bay lên, cuối cùng quét tán đến toàn bộ Đông Đực Thần Châu. Đó là Lý Lạc khí tức. hắn lần nữa sống lại. Lạc Thiên Vương thần uy. Thế là Đông Đực Thần Châu bên trên đột nhiên vang lên đinh thai nhức óc gầm than ủng hộ. Trung thiên tiếng gầm bên trong tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Giờ này khắc này, Lý Lạc tại Đông Đực Thần Châu danh vọng có thể nói là đã tới đỉnh phong. Mà Lý Lạc thân ảnh thì là vào lúc này xuất hiện ở Lạc Lam phủ tổng bộ trong viện. Hắn cái này xuất quỷ nhập thần thân ảnh, đem trong viện Thái Vi cùng Nhan Linh khanh đều là giật mạnh mình. Cung nên phụ chủ mà trong miệng còn có viên thanh lôi trương các loại lạc lam phủ lão nhân tại hộ vệ bọn hắn nhìn thấy lý lạc thân ảnh lập tức đội vàng không người mà bái thần sắc kích động mà tôn sùng những năm gần đây lạc lam phủ tại đại hạ hay là duy trì lấy đã từng quy mô cũng không có lớn mạnh đây là lý lạc cùng trương thanh nga cố ý hành động không phải vậy nếu là thật sự thả ra gió đến chỉ sợ ngay cả phong hầu cường giả đều sẽ cướp đến lạc lam phủ thủ vệ bất quá tuy nói chưa từng lớn mạnh nhưng lạc lam phủ tại toàn bộ đại hạ thậm chí đông cực thần châu đều là có một loại địa vị siêu nhiên cái này cũng làm cho lạc lam phủ những lão nhân này giống như vinh Yên đều là lấy thân là lạc lam phủ một phần tử mà tự hào. Thái Vi, nhan linh khanh nhìn qua lý lạc cái tiếc như cũ tuổi trẻ khuôn mặt lẳng, thì là hơi có chút câu thúc. Dù sao lúc này lý lạc, thế nhưng là ngay cả thần quả đại ma vương đều có thể đánh bại tồn tại kinh khủng. hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Cho dù lý lạc đối mặt với các nàng lúc, từ đầu đến cuối đều là duy trì ôn hòa, nhưng loại này đến từ sinh mệnh cấp độ cảm giác cát bách, hay là làm cho các nàng ở trước mặt lý lạc không cách nào lại như dị vãng nhẹ nhàng như vậy. Thái Vi tỷ, linh khanh tỷ, các ngươi đều không sao chứ? Lý lạc cười hỏi hai nữ vội vàng lắc đầu, nói: thực lực chúng ta không tốt, không cách nào đi tiền tuyến tham chiến, chỉ có thể ở hậu phương làm một chút hậu cần, cung cấp một chút đan dược, linh thủy kỳ quang bảo hộ, cho nên ngược lại là không có gì đáng ngại. vậy là tốt rồi. Lý Lạc gật gật đầu, Thái Bì cắn cắn môi đỏ, nhỏ giọng hỏi: ngươi biết thanh nga bên kia thế nào sao? Lý Lạc nghe vậy, nâng lên ánh mắt, trông về phía xa lấy bạn phong thần châu phương hướng, tại cái kia xa xôi thần châu bên trên, hắn đã nhận ra một cỗ bên ngông khí tức thần thánh tại bốc lên, cỗ khí tức kia cực kỳ quen thuộc, chính là khương thanh nga. đồng thời. Lý Lạc từ khí tức thần thánh cái này bên trong, còn đã nhận ra một kia khác loại cảm giác cát bách. Cái này làm cho hắn ánh mắt có chút ngưng tụ. Thanh Nga tỷ ngụy thập phẩm quang minh tướng, chỉ sợ tiến một bước khôi phục. Thanh Nga tỷ không có việc gì, nàng so ta có thể mạnh hơn nhiều, sẽ không liều đến như vậy thảm liệt. Lý Lạc đối với hai nữ chấn an cười một tiếng, sau đó hắn thân ảnh khẽ động xuất hiện ở trên bầu trời, bàn tay nắm một cái, chỉ thấy một mặt cổ lão trận kỳ xuất hiện ở tại trong tay. Theo kiểu xa đại ma vương bị thua, thân quả hóa thành mảnh vỡ rơi xuống đông vực thần châu các nơi, nơi đây thái cổ thần cư hãm ma trận triệt để toàn lực vận chuyển. Lý Lạc cầm trong tay chợt kỳ, đầu tiên là cảm ứng một chút trong cơ thể mình tương tính, sau đó cao mày phát hiện tự thân sinh tử tướng đã rơi xuống đến hạ tiểu phẩm. Cái này nếu là lại phục sinh mà nói, chỉ sợ cũng đến rơi xuống tiểu phẩm, mà rơi xuống bắt phẩm sinh tử tướng, liền không cách nào lại trèo chống hắn phục sinh. Quả nhiên, thủ đoạn gian lận hay là có di chứng. Lý Lạc bất đắc dĩ bĩu môi, xem ra hắn còn phải nghĩ một chút biện pháp, đem chính mình sinh tử tướng phẩm giai tiếp tục cho thăng trở về. Không phải vậy đằng sau liền không thể tùy ý chơi tự bạo. Lý Lạc huy động chợt kỳ, trong chốc lát, thái cổ thần cư hám ma trận bị triệt để thôi động chỉ thấy năng lượng thiên địa tụ đến biến thành từng tòa cổ lao sơn nhạc những này sơn nhạc rơi xuống đem trước đây cựu xà đại ma vương thần quả mảnh vỡ rơi xuống chốt đều cách ly phong chấn miễn cho nó ô nhiễm sinh linh nghĩ biện pháp thoát khốn tự cứu giải quyết hết cựu xà đại ma vương còn xuất lại vấn đề về sau lý lạc ánh mắt nhìn về phía đông vực thần châu phía trên mặt khác hai tòa thiên vương chiến trường đó là lã thanh nhi cùng chân lấm xương vị trí chữa 1803, nghìn thương trương 1803, nghìn thương tại lã thanh nhi cùng chân lấm xương chỗ chiến trường hai nữ đều là lâm vào kỵ chiến Lã Thanh Nhi lấy sức một mình, đối kháng hai tôn đại ma vương, trong đó một tôn hay là cùng nàng đồng dạng có được hai đạo bị cách. Lấy một đến hai, Lã Thanh Nhi tự nhiên là gánh chịu lấy áp lực từ lớn. Tại mới đầu thời điểm, Lã Thanh Nhi còn có thể ứng đối, nhưng về sau theo hạt nhân chi lực ra chỉ mà đến, hai tôn đại ma vương khí tức tùy theo tăng cường, thế là Lã Thanh Nhi cũng liền thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phòng. Ở tại chỗ mi tâm, Nguyên Thủy Trùng tiêu đốt lên hừng hực băng diễm, cảm mát ra mênh mông mánh liệt vị cách chi lực, như tuyết trên da thịt, ẩn ẩn có vết rạn hiện hiện, dường như bị thương hoàn mỹ như lỗ sử bất quá giờ này khắc này lã thanh nhi ngược lại trở nên bình tĩnh lại lấy bên ngông hàn băng bị cách chống cự lấy hai tôn đại ma vương điên cuồng thế công nàng cũng không tiến công chỉ là đơn thuần kéo lấy đối phương bởi vì bây giờ đông được thần châu thế cục đã lìa chuyện cái kia cựu xa đại ma vương đã bại vào lý lạc chi thủ đồng thời được thành công chân áp gấp ngược lại là đối diện mà đối mặt với lý lạc bực này rộng lớn chói mắt chiến tích dù là lã thanh nhi lúc này cái kia băng phong tâm cảnh đều là không nhịn được hiện hiện một chút chấn động Dù sao cái này chỉ sợ là mấy ngàn năm ở giữa, lần đầu có thần châu thiên vương tại tự thân chưa từng vẫn lạc điều kiện tiên quyết, chính diện chấn áp một tôn thần quả đại ma vương. Chiến tích như vậy, liền xem như khương thiên vương cũng chưa từng làm được qua. Mà lý lạc cũng không có để lã thanh nhi chờ đợi quá lâu, đương theo lấy đông bực thần châu phía trên, tòa kia rộng lớn thái cổ thần khư hám ma trận triệt để vận chuyển, đột nhiên có hai mặt như là dãy núi giống như khổng lồ cột lao trận kỳ từ trên trời giáng xuống. Hai mặt trên trận kỳ, phát hỏa lấy một tòa ưu ám rách nát chi hư, phản vật là một khi lâm vào trong đó liền không cách nào thoát ly thần bí trục xuất chi địa đây là thần khư ma kỳ theo lý lạc đánh bại cựu xà đại ma vương đem bao trùm đông bực thần châu thái cổ thần khư ma trận vận chuyển nó vĩ lực cũng rốt cục có thể phóng xuất ra với anh hai mặt ma kỳ hạ xuống trực tiếp chấn hướng về phía cùng lã thanh nhi giao phong hai tôn đại ma vương cái kia mênh ngông vĩ lực tại trong chốc lát xé rách bọn chúng quanh thân chạy xuôi vị cách chi lực hai tôn đại ma vương quá sợ hãi đội vàng toàn lực thôi động tự thân bị cách thử đổ tường háng nhưng lã thanh nhi lại không cho chúng nó cơ hội này chỉ thấy nàng miệng thơm khánh nết có trùng trùng điệp điệp màu băng lam xương mù quét sạch mà ra xương khói kia vừa ra. Nàng muốn là sắc mặt tái nhợt, lập tức trở nên như tuyết, mi tâm nguyên thủy trùng cũng là nhanh chóng hãm đạm xuống. Thanh you băng lam sương mù, ngươi tụ nàng tự thân hàn băng bị cách." Mà băng lam sương mù quét sạch lướt qua, vùng đại địa này hóa thành lĩnh hàng đông thổ, nguyên bản xanh non tươi tốt chập trùng dây núi, đều là biến thành từng tòa ống ánh băng sơn. Hai tôn đại ma vương tức thì bị sương lạnh nơi bao bọc, ngắn ngủi đông kết bọn chúng bị cách chi lực. Hãm ma kỳ rơi hạ, trực tiếp là hung hăng cắm vào hai tôn đại ma vương đỉnh đầu. Sau đó hãm ma kỵ biến thành hai tòa xuyên thẳng vân tiêu thành giống, tựa đá hùng trắng như thần linh, nó mặt vàng ánh vấn ánh mắt thâm thúy quan sát đâu ngực thần châu, đúng là cùng lý lạc giống nhau như lúc. Lý lạc tựa đá chân xuống, đem cái kia hai tôn gạo thét đại ma vương trực tiếp là chấn nhập sâu trong lòng đất, đồng thời vũ lực bao trùm vùng địa vực này, đưa chúng nó đều phong ấn. chém giết thiên vương cực kỳ khó khăn, bởi vì vị cách tồn tại cùng trời đất, có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa liên tục không ngừng tu bổ tự thân, cho nên liền xem như phổ thông thiên vương cũng phải đem nó vị cách đều ma diệt về sau mới có thể hoàn toàn chết đi. mà bây giờ lý lạc nhưng không có cái kia thời gian, chỉ có thể chờ đợi thần châu thủ thắng về sau lại đến giải quyết những tai họa ngầm này dộn lớn tượng đá đứng ở giữa thiên địa quan sát chúng sinh giống như thần tích kỳ quan lã thanh nhi nhìn qua cái kia hai tòa tượng đá quen thuộc khuôn mặt khẹt môi có chút giật giật nàng biết cái này nhất định là lý lạc các thú vị không bất quá hai tôn đại ma vương bị phong ấn lã thanh nhi cũng là triệt để trầm tĩnh lại tiếp theo có nồng đậm suy yếu từ trong cơ thể hiện lên mà ra nàng không nhịn được kịch liệt ho khan đúng là có màu băng lam máu tươi từ khẹt môi chảy xuống máu tươi rơi xuống đất biến thành vô số tản ra kỳ quan băng liên tại vùng đất lạnh này bên trên lan tràn ra giống như một mảnh băng liên hoa biển thanh nhi ngươi không sao chứ Lý Lạc tân ảnh xuất hiện ở lã Thanh Nhi trước người, có chút lo lắng hỏi. Lã Thanh Nhi lau sạch lấy quee môi vết máu, băng hổ con ngươi phản chiếu lấy cái kia đầy đất băng liên, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Lạc lại là có thể cảm giác được lã Thanh Nhi nguyên thủy trùng cùng bị cách đều là bị hao tổn, trận đại chiến này, nàng cơ hồ thời khắc đều tại nghiền ép cực hạn, lấy liều mạng chi phát, ngạnh sinh sinh ngăn chặn hai tôn đại ma vương, cho hắn kiến tạo cùng cựu xa đại ma vương đơn độc đối chiến không gian. Nàng cái này nổi phát, kỳ thật cũng là chạy đồng quy bu tận đi. Lý Lạc nhìn qua trước mắt cái kia thanh lệ băng lạnh rung nhàn, vươn tay ra, nói: Ta giúp ngươi chữa thương một chút. Lã Thanh Nhi nhìn lướt qua hắn rơi đến bàn tay, mấp máy môi đỏ, ta cũng không lo ngại. Nhưng Lý Lạc lại là chưa từng nhiều lời, cưỡng ép bắt lấy tay của nàng, đồng thời bản tướng luân chuyển động, vận chuyển sinh tử tướng, bên mông mánh liệt sinh mệnh vị cách tràn vào Lã Thanh Nhi thể nội. Cái này một xem, Lý Lạc mới biết được Lã Thanh Nhi thương thế trong cơ thể so tưởng tượng nghiêm trọng hơn, đều là vị cách ba chạm lúc sinh ra thương thế, đây là vị cách tổn thương. Chỉ bất quá những thương thế này đều bị Lã Thanh Nhi lấy hẳn băng vị cách chi lực đóng băng ở, nhưng cái này chị ngọn không chỉ ước đợi đến băng phong kết buộc, cái kia đống nhiên buộc phát phản vệ, cho dù nàng bây giờ là thiên vương cũng có chút không chịu được nổi. Tản ra mênh mông sinh mệnh khí tức bị cách chi lực tại lã thanh nhi thể nội khuếch tán ra đến, thì là đem những cái kia bị cách va chạm vết tích từ từ tiêu trừ. Mà tại như vậy nồng đậm sinh mệnh bị cách chi lực dưới, liền ngay cả chấp trưởng hàn băng bị cách lã thanh nhi đều là cảm nhận được đã lâu ấm áp khí tức tại thể nội bốc lên, cái này làm cho nàng cái kia từ đầu đến cuối băng lãnh thanh lệ gương mặt đều trở nên lưu hòa một chút. Cuối cùng nàng cũng liền không dãy rồi nữa, dựa im lặng tùy ý lý lặc hành động. Như vậy ước chừng sau một nén nhang. Lý Lạc vừa rồi buông tay ra, kết thúc trận này chưa thương. Đa tạ. La Thanh Nhi đôi mắt u xuống, lên tiếng nói cảm ơn. Lý Lạc cười cười, vừa muốn nói chuyện, lúc này nơi Sa Hư không lỡ tan, có một đầu toàn thân tràn đầy thương thế Thiên Long phá không mà đến, cuối cùng hóa thành một đạo cao lớn cân xứng bóng hình xinh đẹp, chính là chân lâm xương. Nàng bên kia cũng là bởi vì Lý Lạc xuất thủ, lúc này mới sẽ cùng nàng chém giết thật lâu một tôn đại ma vương phong ấn. Đến tận đây, Đông được Thần Châu phía trên xuất hiện đại ma vương, đã toàn bộ được giải quyết. Rơi xuống đất chân lâm xương, đôi mắt đẹp trước tiên mang theo trước nay chưa có lửa nóng nhìn về phía Lý Lạc trong ánh mắt kia mang theo không còn che giấu sùng bái thèm nhỏ dãi chủ nhân ngươi thật lợi hại chân lấm xương liếm liếm môi đỏ giữa lông mày rất là kính cẩn nghe theo đâu còn có bắt đầu thấy lý lạc lúc phần kia cường thế cùng lăng lệ lý lạc bị nàng một tiếng chủ nhân lôi đến ngoài cháy trong mềm đợi đến lã thanh nhi cũng là quăng tới kỳ quái ánh mắt lúc hắn vừa rồi cười khăng nói chân tộc trưởng đừng nói giỡn. cái này chân lấm xương thật sự là quên không được lúc trước long nguyên cái kia một gốc giả đúng không rõ ràng chính là một cái hiểu lầm nàng lại đuổi theo không thả chân lấm xương lại là chẳng hề để ý nói ta long tộc vốn là kính ngưỡng cường giả Ngươi hôm nay có thể chấn áp một tôn thần quả đại ma vương, bực này chiến tích, nói ngươi là đương thời người thứ nhất cũng không quá đáng, ngươi dạng này thực lực, liền xem như coi ta chủ nhân, ta cũng sẽ không phản đối." Nàng tiếng nói dừng một chút, thẳng thắn nói, "Nếu như ngươi nguyện ý vì ta Long tộc lưu lại một cái hoàn mỹ huyết mạch, vậy thì càng tốt hơn." Lý Lạc khẽ mắt run rẩy, rùng cái này nguyên lai like hay là tại ham thân thể của hắn cùng huyết mạch. Lý Lạc không tiếp nàng lời này, mà chỉ nói, "Ngươi thương thế cũng rất nặng, ta giúp ngươi chưa thương. Trần Lâm Dương nghe vậy, lập tức liền vươn tay ra, bởi vì nàng dáng người cao lớn lạ thường nguyên nhân cho nên nàng còn dự định một chân quy xuống, miễn cho Lý Lạc không thích. Không cần, Lý Lạc lại là đưa nàng cử chỉ ngăn lại xuống tới, sau đó gội ho một tiếng, tâm niệm vừa động, thân thể liền theo chi bành trướng hơn 10 trượng, so chân lõm xương còn cao hơn tráng một mảng lớn. Ta có thể bị lớn. Lý Lạc cười nhạt nói, chân lõm xương đôi mắt đẹp càng lườn nóng, nói, tốt hùng vũ nhu thể. Một bên lã Thanh Nhi đối với hai người Hổ Lang Chi Tử chỉ có thể hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt lại trở nên mặt không biểu tình đứng lên. Lý Lạc cười khan một tiếng, không nói thêm lời, bắt đầu vì chân lõm xương chữa thương. Như vậy một lát sau đợi đến chữa thương kết thúc, hắn rất là phí sức mới hất ra chân lâm xương bàn tay. Mặc dù biết được các ngươi thương thế còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, nhưng quyết chiến thời khắc, không cho sơ thất, cho nên còn xin hai vị tiến đến mặt khắc thần châu tương trợ, ta cần tiến về vạn phong thần châu một chuyến. Tại vì hai nữ khôi phục một chút thương thế về sau, Lý Lạc cũng nghiêm mặt nói đến nhiệm vụ. Lã Thanh Nhi hỏi, cần ta tùy ngươi đi sao? Nàng biết Lý Lạc đi đầu tiến về vạn phong thần châu là muốn đi nhìn Khương thanh nga tình huống bên kia. Không cần. Lý Lạc cười khát qua tay, sau đó không còn lưu lại, thân ảnh khéi động chính là hóa thành ánh sáng cầu vòng xuyên thủng hư không lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ xuyên qua thần châu khoảng cách thẳng đến bản phong thần châu mà khi lý lạc thân ảnh xuất hiện tại bản phong thần châu lúc ánh mắt nhìn ra xa xa chỉ cảm thấy thế gian trải rộng quang minh lý lạc ánh mắt ném hướng một chỗ quang minh đầu nguồn sau đó liền nhìn thấy một đạo tản ra không hiểu cảm giác các bách thon dài mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp tựa như quang minh thần chỉ dẫm lên thanh quang chậm chậm mà tới lý lạc ánh mắt cùng đụng nhau trong lòng không nhịn được hơi gổi gội một chút bởi vì hắn phát hiện Đôi kia đã từng quen thuộc đến khắc cốt minh tâm tươi sáng đôi mắt đẹp, dường như vào lúc này, bao hàm lấy một loại hờ hững. Chương 1804, Thiên địa chấn thiên nhãn chương 1804, Thiên địa chấn thiên nhãn thần thánh quang minh khí tức, cơ hội là đem toàn bộ vạn phong thần châu đều bao phủ đi bảo, tại loại khí tức này xâm nhiễm dưới, giờ này khắc này toàn bộ thần châu năng lượng thiên địa đều phảng phất là đang dần dần bị chuyển hóa làm quang minh năng lượng. Người mang quang minh tướng người nếu là ở tòa này thần châu tu luyện, chắc chắn như có thần trợ. Nơi này đã là một tòa thế gian đứng đầu nhất quang minh phúc địa. Mà lúc này lý lại thì là sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia đạp trên đầy trời qua mình, đối với hắn đi tới thon dài bóng hình xinh đẹp, thân ảnh quen thuộc kia, tự nhiên là Khương Thanh Nga không giả. Nhưng làm cho Lý Lạc giật mình trong lòng chính là, Khương Thanh Nga cái kia như lạc nhạn dung kim giống như trong đôi mắt đẹp, tựa như chính mang theo một loại xa lạ hờ hững đang nhìn chăm chú hắn. Hắn lập tức liền luống cuống. Tại Lý Lạc khẩn trương dưới tầm mắt, Khương Thanh Nga đi tới trước mặt hắn, mắt vàng hờ hững đem nó trên dưới dò xét. Lý Lạc bị nàng cái này xa lạ dò xét suýt nữa loạn nước tiểu. Bởi vì từ hiện tại trên thân Khương Thanh Nga Hắn lẩn lẩn cảm nhận được một loại khác loại cảm giác các bách thể nội 12 đạo tướng tính cũng là như lâm đại địch đồng dạng không ngừng đang chấn động. Mà bây giờ lý Lạc, cơ hội xem như đi tới tướng tính cực hạ sáu cung 12 tướng cho hắn đầy đủ lực lượng, cho dù là đối mặt những thần quả thiên môn kia cũng sẽ không sinh sợ. Dù sao hắn vừa mới chấn áp một tôn thần quả đại ma vương, có thể hết lần này tới lần khác đang đối mặt lúc này Khương thanh na lúc lý Lạc thể nội 12 tướng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cùng kiến kỵ. Chuyện này chỉ có thể nói rõ tại thương thanh na chấn thủ vạn phong thần châu trong lúc đó cùng công phạt nơi đây gái kia một tôn thần quả đại ma vương bạo phát thảm liệt chi chiến. Mà nàng ở trong quá trình này tiến một bước đã thức tỉnh tự thân ngụy thập phẩm quan minh tướng cũng chỉ có đạo kia vượt qua thế gian tướng tính cực hạn ngụy thập phẩm mới có thể để bây giờ lý lạc đều sinh ra kiêng kỵ cùng sợ hãi nếu như nói trong mắt thế nhân thiên vương chính là như là thần linh đồng dạng như vậy ở trong mắt thiên vương cái kia vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết làm cho từng cái thời đại bên trong rất nhiều đỉnh cao nhất cường giả dốc hết hết thể theo đuổi nhưng thủy trung chạm vào không thể thành thập phẩm chính là chân chính trí cao vô thượng thần vương nhưng từ xưa đến nay thập phẩm từ đầu đến cuối đều là chuyển thuyết chưa từng chân chính như thế mà tiếp cận nhất thập phẩm tướng tính không thể nghi ngờ cũng chỉ có vị tiên truyền kỳ tông chủ để lại hai đạo vị thập phẩm tướng tính, quan minh tướng cùng tịch diệt tướng, cho nên lý lạc cũng không biết nếu quả thật có một ngày cương thanh nga hoàn toàn thức tỉnh vị thập phẩm lực lượng lúc nàng tự thân thần trí sẽ hay không chịu ảnh hưởng, liền như là hiện tại, lý lạc ra đầu tê dại nhìn qua trước mắt ánh mắt hờ hức dò xét mình cương thanh nga, run rẩy nói, thanh nga tỷ, ngươi thế nào? cương thanh nga chưa từng mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lý lạc, lý lạc cảm giác không khí phảng phất đều ngưng trệ, mà liền tại tâm hắn thái nhanh băng rơi thời điểm. Trước mắt Trương Thanh Nga khỏe môi đột nhiên chậm rãi nhấc lên một vòng trêu tức độ cong. "Dọa." Trương Thanh Nga nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia xưa nay tỉnh táo ung dung trong con ngươi, khó được hiện ra một vòng giảo hoạt. Lý Lạc sửng sở, tức giận đến nghiến răng, nghĩ đến không nghĩ tới Trương Thanh Nga tính tỉnh, cũng sẽ cho hắn nghịch ngợm một chút. "Không tốt đẹp gì cười, cái này có thể đùa giỡn hay sao?" Lý Lạc đấy lòng như chút được cái nặng, đồng thời sụ mặt trách cứ. "Ai bảo ngươi chơi trước tự bảo làm ta sợ." Trương Thanh Nga cũng là tức giận nói. Nàng tự nhiên cũng thời khắc đang chăm chú Lý Lạc tình huống bên kia. Khi đó tại nhìn thấy Lý Lạc tự bạo cùng Cửu Sa đại ma vương liều mạng lúc, Khương Thanh Nga lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì gọi là tâm tình sợ hãi. Mà chính là bởi vì phần này khó mà ngăn chặn sợ hãi, nàng quang minh tướng mới tiến thêm một bước tứ tỉnh. Lý Lạc giật mình, hắn có thể nghe ra Khương Thanh Nga trong lời nói ẩn chứa lo lắng, lúc này trong lòng hơi ấm, thần sắc cũng là hòa hóa lại, vươn tay nắm chặt Khương Thanh Nga bàn tay, thở dài, thần quả đại ma vương có bao nhiêu khó giải quyết, ngươi cũng không phải không rõ ràng, cha mẹ cùng gia gia vì vây cuốn cường địch đều không chú ý tự thân, loại thời điểm này, ta làm sao có thể không mạo hiểm lẫn nhau lấy phá cục diện bế tắc. Thương Thanh Na môi đỏ khẽ mím môi, ngón tay cũng là chậm rãi giữ chặt Lý Lạc giữa ngón tay, có chút tham luyến cảm thụ được phần kia làm người an tâm nhiệt độ. Người bên này như thế nào?" Lý Lạc hỏi. Thương Thanh Na nghe vậy, tay ngọc vút khẽ, chỉ thấy bao phủ toàn bộ Vạn Phong Thần Châu Quang Minh năng lượng đột nhiên kịch liệt phun trào đứng lên, cuối cùng hội tụ ở tòa này bên ngông Thần Châu Đông đảo vị trí. Lý Lạc ánh mắt bắn ra mà đi, đem toàn bộ thần châu đập vào mi mắt, sau đó hắn liền gặp được có chọm mện một nghìn tòa chảy xuôi tinh quang Quang Minh địa, như là thủy tinh tạo thành đồng dạng, đứng ở các nơi. Quang Minh địa chỗ Phương Viên Vạn Dạng khu vực đều là bị thần thánh đến cực hạn quang minh năng lượng chỗ tràn ngập, không chỉ có mặt đất, thậm chí ngay cả trong không khí đều ngưng kết tường đạo như là như thực chất quang minh phụ triện. Những này quang minh phụ triện, đem cái này ngàn mảnh khu vực đều phong tỏa. Trong mắt Lý Lạc có thần quang chảy xuôi, thì là xuyên thủng những cái kia quang minh dưới tấm địa. Nguyên Lai like, tại cái kia mỗi một tòa quang minh địa dưới đáy đều chấn áp một cái con mắt đen nhánh, những con mắt kia tựa như hung thú, đặc biệt to lớn, trong mắt điên cuồng ngẩng lên ngang ngược đến cực điểm, đồng thời trong đó tản ra vô tận ác niệm chi khí. Bình thường vương cảnh cường giả chỉ là cùng đối mặt, tự thân liền sẽ bị từ từ ô nhiễm cái đó là thiên nhãn đại ma vương lý lạc hơi kinh ngạc mà hỏi cương thanh nga gật đầu nói ta cùng nó đấu pháp gậy vào thức tỉnh một bộ phận nguy thập phẩm lực lượng của mình đem nó ẩn nấp tầng tầng trong hư không thiên nhãn đều chiếu dọi mà ra đằng sau lấy thiên bia thuật đem nó tách ra phong trấn, cũng tính là miễn cưỡng chế phục nó cương thanh nga mặc dù nói đơn giản nhưng lý lạc lại là có thể cảm nhận được song phương đấu pháp lúc cái kia rất nhiều kinh tâm động khách chỗ dù sao thần quả đại ma vương cường đại cỡ nào lý lạc lòng dạ biết rõ hắn cơ hồ là thủ đoạn ra hết cuối cùng mới dựa vào tự bạo cùng phục sinh đem tiểu xà đại ma vương kéo đổ. Vất vả, Lý Lạc Ôn Nu nói, kể từ đó, lần này đại quyết chiến cây cần, ngược lại là tại bắt đầu đối với thần châu thế giới chó nghiêng. Ngươi sinh tử tướng, phẩm giai rất xuống. Mà Khương Thanh Nga nắm Lý Lạc đầu ngón tay đột nhiên có chút dùng sức, mặc dù Lý Lạc tại tận lực che giấu tự thân tổn thương, nhưng lúc này Khương Thanh Nga bởi vì ngụy thập phẩm quang minh tướng tiến một bước thức tỉnh, tự thân cảnh giới ở vào đặc thù tình trạng, đúng là tại gia thị tiếp xúc lúc, liền bén nhạy cảm ứng được nó thể nội một chút dị dạng. Lý Lạc nghe vậy, cũng liền lão lao thật thà nói, mỗi một lần phục sinh, đều sẽ tiêu hao sinh tử tướng phẩm giai hiện tại đã ngã xuống hạ cựu phẩm, nếu là lại ngã xuống đi, phục sinh chi lực liền sẽ mất hiệu lực. Bất quá không cần lo lắng, đây không phải vấn đề gì quá lớn, về sau lại tìm cơ hội đem nó tu bổ trở về là đủ. Chỉ là lý lạc minh Bạch, muốn lại đem hạ cựu phẩm sinh tử tướng thăng về siêu cựu phẩm, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình, cái này không chỉ cần phải tiêu hao thời gian dài, còn cần cao cấp nhất phẩm chất linh thủy kỳ quang đến vụ tá. Bất quá không có cách, so sánh với chân áp cựu xà đại ma vương, một đạo tướng tính phẩm rơi rơi xuống, đúng là biết nhỏ, cùng lắm thì đằng sau ít dùng loại này tự bạo, phục sinh gian lận thủ đoạn là được rồi. Mà tại lý Lạc trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác được Khương Thanh Nga tiến lên một bước, đồng thời có thấm vào ruột gan mùi thơm khí tức đập vào mặt. Sau một khắc, lý Lạc trên môi chính là chuyển đến mềm mại xúc cảm. Hắn đồng tử có chút phóng đại, trong con mắt phản chiếu lấy Khương Thanh Nga có chút viêm hồng tinh xảo dung nhan. Còn không đợi lý Lạc phản ứng, hắn liền phát giác được theo Khương Thanh Nga dâng lên môi đó lúc, có một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức thần bí, từ bên môi tràn vào thể nội. Cố khí tức kia, thuần khiết cổ lão đến khó có thể tưởng tượng, cái kia phảng phất là hỗn độn tiên địa ở giữa, đoạn sinh luồng ánh sáng thứ nhất minh tại trong khí tức kia, lý lạc cảm nhận được một loại tướng tính cực hạn nguyên vận. cái này từng sợi khí tức tại thể nội chảy xôi, cuối cùng tuôn hướng sinh tử tướng. sau đó làm cho lý lạc trong lòng hơi run tình huống xuất hiện. tại một sợi kia sợi khí tức thần bí xâm nhâm dưới, cái kia rơi xuống đến hạ cửu phẩm sinh tử tướng lại phản phất là an đại bổ thần dược đồng dạng. đúng là trực tiếp là tại trong chốc lát bắn ra mênh mông chi lực. phẩm giai trong nháy mắt tăng bội. ngắn ngủi bất quá mấy chục giây thời gian, liền từ dưới cửu phẩm nảy lên mà quay về siêu cửu phẩm. thế là lý lạc khiếp sợ mở to hai mắt. đơn giản như vậy liền trở lại siêu cửu phẩm. Trương 1805, khôi phục siêu cựu phẩm Trương 1805, khôi phục siêu cựu phẩm khi tự thân sinh tử tướng lại lần nữa trở lại siêu cựu phẩm thời điểm Lý lạc cảm giác đầu góc tựa hồ còn có chút ngập. Tuy nói tại tiến vào thiên vương một khắc này, tự thân tướng tính đều sẽ đạt được thăng hoa, từ đó tiến vào siêu cựu phẩm, nhưng loại này thăng hoa cũng không phải là một mực kéo dài. Theo thiên vương cảnh ổn định về sau, thăng hoa cũng sẽ tùy theo kết thúc. Sau đó nếu là tướng tính phẩm rơi rơi xuống, tự nhiên cũng liền không cách nào lại tự động thăng hoa đi lên. Bất quá nói chung cũng rất ít sẽ có thiên vương xuất hiện tướng tính phẩm dai rơi xuống sự tình, bởi vì thiên vương nội tình vượt quá tưởng tượng hùng hậu, đủ để trèo chống bất kỳ tiêu hao từ đó không ảnh hưởng tự thân tướng tính nội tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, lý lạc là một ngoại lệ, tự bạo lại phục sinh thủ đoạn, quá ra lận. Phần này tiêu hao tự nhiên cũng không phải bình thường thiên vương đủ khả năng tưởng tượng. Lý lạc nguyên bản còn tại buồn dầu, như thế nào mới có thể đem sinh tử tướng phẩm dai tăng lên trở về? Dù sao hạ cựu cùng siêu cựu ở giữa đạo kia hùng câu, là thật quá mức khủng bố. Cũng chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên khi cương thanh nga dâng lên môi đỏ lấy miệng độ đến một đạo khí tức thần bí làm cho sinh tử tướng tại trong chốc lát, trở lại siêu cựu phẩm lúc, cho dù là Lý Lạc tâm tính, cũng nhịn không được lòng tràn đầy chấn kinh. Đạo kia thần bí chi khí, đến tuột cùng là cái gì? Tại đạo khí tức kia dưới, liền xem như cả thế gian hiếm thấy siêu cựu phẩm linh thủy kỳ quang, cũng lộ ra không đáng giá nhất tới. Lý Lạc trường lớn lấy rung động con mắt, nhìn qua cái kia gần trong căn tập, đẹp đẽ không tì vết trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Mà tại hắn như vậy nhìn soi mói, thương thanh nga trên gương mặt hùng nhượng dần vết cũng là càng nồng nặng một chút, đáy mắt hiện ra vẻ thẹn thùng, sau đó thân trên có chút ngửa ra sau, môi đỏ thoát ly xong chưa? nàng nhẹ giọng hỏi. đây là cái gì? Lý Lạc liếm môi một cái, không nhịn được hỏi. Thương Thanh Nga nói, ta cũng không quá rõ ràng. Sợi khí tức này là Ngụy Thập Phẩm tiến một bước sau khi thức tỉnh, tại trong cơ thể ta xuất hiện, nó cổ lão nguyên thủy, giống như giữa thiên địa quang minh đầu nguồn, cho nên ta đem nó xưng là Ngụy Thập Phẩm Quang Minh Nguyên. Ngụy Thập Phẩm Quang Minh Nguyên? Lý Lạc thất lưỡi, vật như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ từ xưa đến nay, hắn xem như cái thứ nhất thể nghiệm đến sợi khí tức này người a. người đem thứ này đỗ cho ta, đối với ngươi không có ảnh hưởng a? tiếp theo lý lạc vừa lo lắng mà hỏi ảnh hưởng tự nhiên là có dù sao như thế thần vận là chân chính cả thế gian như thế ngay cả thần quả thiên vương đều cầu mà không được nhưng đối với cương thanh nga mà nói những này ảnh hưởng cùng lý lạc can nguy so ra lại là không đáng giá nhắc tới lý lạc phục sinh thủ đoạn cần cậy vào sinh tử tướng mà bây giờ quyết chiến còn tại tiếp tục nàng lo lắng sau đó gặp lại nguy cấp tình huống lý lạc lại bởi vì không cách nào phục sinh mà rơi vào tình thế nguy hiểm cho nên khôi phục sinh tử tướng phẩm giai mới là việc cấp bách chỉ là lấy cương thanh nga tính tình đương nhiên sẽ không đem những này nói ra ngược lại là cười nhẹ lắc đầu Nhưng nàng cho dù không nói, lấy lý lạc đối với nàng hiểu rõ, như thế nào lại không rõ ràng, lúc này trong lòng chạy xuôi ấm áp đồng thời, chỉ có thể bao hàm thâm tình nói, Thanh Nga tỷ, người giúp ân tình lớn như vậy, cũng cho ta báo đáp ngươi một cái đi, không phải vậy ta là thật nội tâm khó có thể bình an. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đã đưa tay ra cánh tay, nắm ở Khương Thanh Nga eo thon, có chút dùng sức, liền đem nàng thân thể mềm mại uyển chuyển, kéo vào trong ngực. Sau đó cúi đầu ngậm lấy bệ tiêu tiểu nộn môi đỏ. Trán đầy cảm kích dùng sức bắt đầu ăn. Vừa rồi độ khí thời điểm có chút phân tâm, lần này toàn thân toàn ý cho Thanh Nga tỷ bổ sung. Khương Thanh Nga không nhịn được nắm chặt nắm đấm, tại Lý Lạc trên lồng ngực đệm cho hai lần, buồn cười vừa tức giận, đây chính là báo đáp sao? Làm sao tới đi đều là cái này vô lại ra hỏa chiếm tiện nghi. Nghĩ như vậy, nhưng này rơi vào Lý Lạc trên lồng ngực nắm đấm, lại là thời gian dần trôi qua buông lỏng. Sau đó chủ động ôm lấy trước mắt Nam Tử cổ, trắng non thon dài Thiên Nga cái cổ có chút ngẩn mặt cho Lý Lạc cho lấy cho đoạn. Khương Thanh Nga cái kia tươi sáng trong con mắt màu vàng nóng, có điện chuyển thủy ý lưu động. Nàng không có kháng cự, ngược lại là dần dần đấm chìm tại Lý Lạc khí tức bên trong, dũng cảm mà to gan cho đáp lại. Ai cũng không biết trận đại quyết chiến này cuối cùng sẽ là kết quả gì, có lẽ, lúc này là nàng cùng Lý Lạc sau cùng vốt ve an uổi, cho nên Khương Thanh Nga lại đâu còn quan tâm được mặt khác. Giữa thiên địa minh ông, Quang Minh Đại Thịnh, Nam Nữ Âu nhau, nóng bỏng tình cảm đều bắn ra. Tốt như vậy sau một lúc lâu, Lý Lạc vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn buông tha một màn kia đinh hương ước nói, mặc dù báo đáp còn chưa đủ, vất quá tình huống đặc thủ, tạm thời để đó chờ đại chiến sau khi kết thúc, cùng nhau báo đáp. Đối với gia hỏa này vô liêm sỉ, Cương Thanh Nga đã miễn dịch, nàng một tay kết xuất tấn pháp, đem bạn phong thần châu bên trên tòa kia trước đây liền đã đang nổi lên tụ lực thái cổ thần khư hãm ma trận cũng là triệt để thôi động. Trong chốc lát, rộng lớn đại trận bận chuyển lại, Mên ngông thần quang ngút trời mà lên. Kể từ đó, thập đại thần châu bên trong đã có hai nơi trận nhãn đúc thành thành công. Đi thôi, đi cha mẹ cùng manh manh, vương tiền bối bên kia thần châu, nếu như đem cái này ba tòa thần châu trận nhãn cũng là đúc thành thái cổ thần khư hãm ma trận liền có thể bắt đầu chữa trị giới bích vết rách. Lý Lạc nói ra. Ừ, thách gia hành động. Cương Thanh Na gật đầu nói ra. Lý Lạc gật gật đầu, bây giờ cái kia ba tòa thần châu bên trong đã không có thần quả đại ma vương, cho nên lấy thực lực của bọn hắn, xem như đủ để hành hành. Thế là hai người lập tức chia ra hành động. Lý Lạc đi hướng lôi hỏa thần châu, Khương Thanh Nga thì là đi thương minh thần châu. Hai người sau khi đến, trực tiếp tiếp quản nơi đó thái cổ thần khư hám ma trận, sau đó bắt đầu đúc thành trận nhãn. Áng thế giới bên này đối với cái này thì là hiện lộ ra kinh sợ, lo lắng, thậm chí có đại ma vương thoát ly nguyên bản chiến trường, đến đây ngăn chặn, có thể tìm ra thường đại ma vương thì như thế nào có thể ngăn được bây giờ Lý Lạc cùng Thương Thanh Na hai người nhẹ nhõm chống lại đến đây quấy nhiễu đại ma vương, tuy nói không cách nào phân tâm đem nó trực tiếp phong chấn, nhưng lại đủ để tại ngăn cản nó quấy nhiễu điều kiện tiên quyết, tiếp tục đúc thành trận nhãn. thế là sau đó không lâu, lôi hỏa thần châu cùng thương minh thần châu phía trên trận nhãn đúc thành hai đạo mênh mông thần quang ngút trời mà lên. tiếp lấy lý lạc cùng Khương thanh nga lại là tiến về bạch linh thần châu tụ hợp, bằng nhanh nhất tốc độ tại tòa này thần châu bên trên đúc thành ra tòa thứ 5 trận nhãn. đến tận đây bao phủ thập đại thần châu thái cổ thần khư hãm ma trận gần nửa trận nhãn đúc thành đại trận chi Tri lực triệt để kích phát ầm ầm. Thiên cung cuối cùng, đại trận hất vây minh ngông thần quang, đúng là đem cái kia nguyên bản chiếm thượng phong hấp nhật quan diễm cũng bắt đầu từng bước lật ngược vô biên vô tận thần quang đối với giới bích vết rách lan tràn mà đi. Thập đại thần châu sinh linh nhìn thấy một màn này đều là kích động khủng khiếp. Nếu như đại trận có thể đem giới bích vết rách chữa trị, như vậy trận này quy nhất chi chiến cũng sẽ nên đón kết thúc. Trung ương thần châu thương thiên vương thân thể xếp bằng ở rộng lớn hoàng kim thái sơ thụ trên tán cây, có vô số nhánh cây đâm vào thân thể của hắn làm cho hắn cùng hoàng kim thái sơ thụ tạo thành dung hợp. Mà nhờ vào đó, hắn đem đến từ minh hầu đại ma vương hủy diệt thế công đều hóa giải, đồng thời cũng đem đối diện tôn này ám thế giới mạnh nhất đại ma vương, hạn chế tại nơi đây. Lúc này, nương theo lấy thái cổ thần khư hãm ma trận đẩy ngược, hắn cái kia giếng cổ không gợn sóng trên khuôn mặt, cũng là có vui mừng ý cười nổi lên. Lạc Thiên Vương, thần nữ các hạ, đa tạ. Thương Thiên Vương nhìn Bạch Linh Thần Châu phương hướng, khẽ nhướn cầm thi lễ, sau đó ánh mắt của hắn lại chuyển hướng minh hầu đại ma vương, lúc này người sau mặt không biểu tình, nhưng chỗ cổ treo bốn khóa Thiên Vương đầu lâu thì là đang phát ra trống khổ tiếng gào thét, hiển lộ ra nó lúc này nội tâm nhất định cực kỳ phẫn nộ. Hiển nhiên Kết quả này hoàn toàn ra khỏi Minh hầu Đại ma vương dự kiến. Minh hầu Đại ma vương bây giờ ưu thế tại Ta Thần Châu thế giới, còn xin các hạ mang theo mặt khác Đại ma vương trở về Ám thế giới đi. Lần này quy nhất chi chiến đến đây kết thúc. Khương Thiên Vương thản nhiên nói. Minh hầu trong mắt Đại ma vương ma diễm bút lên, nó nhìn chăm chú lên Khương Thiên Vương, hờ hững nói, nói lời này khả năng còn hơi sớm một chút. Chẳng lẽ lại ngươi đã quên Quý Nhất hội sao? Nghe được Minh hầu Đại ma vương lời này, Cương Thiên Vương con ngươi có chút co rụt lại, hắn tự nhiên không có khả năng lãng quên rơi Quý Nhất hội gái ưu át tính này, chỉ là lực lượng bị đều kiểm chế căn bản là không có cách dò xét quy nhất hội lập tĩnh, mà lúc này bị minh hầu đại ma vương nhắc nhở, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến hiện ra một tia bất an. chẳng lẽ quy nhất hội thật muốn không để ý thần châu thế giới tồn vong sao? mà coi như trong lòng Khương thiên vương hiện lên đạo này bất an ý nghĩ lúc, đột nhiên thập đại thần châu năng lượng thiên địa đột nhiên sôi trào, phản phất là từng tràng điên cuồng năng lượng hải diệt đạo, quét sạch thế giới mỗi một hẻo lánh. chân trời dường như có tinh thần truy lặc, giữa cả thiên địa năng lượng đều đang phát ra thêm lương diên dị. thương thiên vương thần sắc kỳ biến, hắn xuề bàn tay ra, chỉ thấy có sáu cái con rối nổi lên con rối diện mạo sinh động như thật, đồng thời trên đó khắc rõ huyền diệu đường vân. mà lúc này, cái này sáu cái làm bằng gỗ nhân ngô thất khiếu ở giữa chảy ra đen kịt máu tươi, có một cô vô hình mà kinh khủng lực lượng lan tràn ra, hóa thành hắc hỏa, đem nhân ngô nhóm lửa, cháy lưng gừng. ngắn ngủi trong chốc lát, sáu người ngô chính là tại hắc hỏa thiêu đốt dưới, không còn xuất lại chút gì. thương thiên vương cái kia xưa nay trần bồn khuôn mặt, vào lúc này xông lên tái nhận chi sắc, trong con mắt của hắn có cực hạn vẫn nộ cùng đau thương hiện hiện. sau một khắc, hắn bi thống ngông thành, ban vọng thập đại thần châu. chư vị, đường thiên vương, thịnh thiên vương, lư thiên vương. Bọn hắn bất lạc. Chương 1806, quy nhất hội ra sân chương 1806, quy nhất hội ra sân khi Khương Thiên Vương chấm thấp, vi thống thanh âm, truyền vào thập đại thần châu lúc, nguyên bản ngay tại kịch chiến thần châu Thiên Vương bọn họ, đều là bị cái này có tính chấn động tin tức xung kích đến thay đổi thần sắc. Cái gì? Đường Thiên Vương, Lư Thiên Vương bọn hắn toàn bộ ngã xuống. Làm sao có thể? Đường Thiên Vương thế nhưng là Thần Quả Thiên Vương. Lực lượng gì có thể làm cho đến bọn hắn đều bất lạc? Lưu Thủ Vương hầu chiến trường Thiên Vương bọn họ gặp cái gì? Tất cả thần châu Thiên Vương trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Nếu như lời này không phải từ Khương Thiên Vương trong miệng truyền đến, bọn hắn quả quyết là sẽ không tin tưởng, dù sao vị kia Đường Thiên Vương, thế nhưng là bọn hắn thần châu thế giới chỉ có ba tôn thần quả thiên vương một trong, tư lịch cực giả, thực lực cũng cường hành đến cực điểm. Như muốn trấn sát, vậy cần sức mạnh cỡ nào? Mà bây giờ ám thế giới đỉnh tiêm lực lượng cơ hồ đều bị kiềm chế ở chỗ này, như vậy còn có cái gì lực lượng có thể đem Đường Thiên Vương cùng với các thiên vương đều trấn sát? Đây quả thực khó đường. Lý Lạc cùng Khương Thanh Nga cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn lẫn nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng. Duy nhất hội hai người đồng thời phun ra ba chữ đến quyết chiến đến bây giờ tình trạng chỉ có thần bí quy nhất hội không có hiện lộ tung tích cũng chưa từng nhúng tay thần châu phía trên giao phòng nguyên lai like bọn hắn là đi đến vương hầu trên trưởng đem mục tiêu khóa chặt lưu thủ nơi đó mặt khắc thiên vương thật sự là một đám mũ ác tính lý lạc trong lòng cũng có phẫn nộ hiện lên một tôn thần quả thiên vương năm tôn phổ thông thiên vương đều bất lạc đây đối với thần châu thế giới mà nói có thể nói là một trận thương tới nội tình trọng thương hắn không hiểu quy nhất hội làm sao lại làm được như thế tuyệt chẳng lẽ bọn hắn thật đã bị am thế giới hoàn toàn xâm nhiễm sao? nếu như lúc này quý nhất hội chúng thiên vương lại trở về thần châu như vậy bọn hắn thật vất vả mới tạo dựng lên một chút ưu thế chỉ sợ lại đều sẽ bị đánh phá vừa nghĩ đến đây lý lạc cùng Khương thanh nga tâm tình cũng không khỏi trở nên trở nên nặng nề cái này quý nhất hội đến tận cùng muốn làm gì ân thiên vương mà khi hai người phẫn nộ lúc Khương thiên vương đã là hét giận dữ lên tiếng sóng âm trùng trùng điệp điệp dường như chuyển khắp toàn bộ thế giới nghe thấy được theo Khương thiên vương hét giận dữ quét sạch thế giới trong lúc bất trật một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên heo chỉ thấy bầu trời cuối hư không vào lúc này bắt đầu chợt trùng dường như tạo thành vòng xoáy không gian. Sau một khắc, có thân ảnh từ trong vòng xoáy không gian chậm rãi ra. Đạo thân ảnh kia tản ra mênh mông thần uy, trên cổ thì là một mặt cổ lão thanh đồng mặt nặng, trong hốc mắt nhảy lên ngọn lửa màu đen, chính là quy nhất hội ân thiên vương. Theo ân thiên vương đi ra, sau người nó còn có mấy đạo tản ra thiên vương chi vi thân ảnh đi theo, chính là quy nhất hội mặt khác thiên vương. Tại thần châu thiên vương cùng ám thế giới chém giết đến gây cấn thời khắc, quy nhất hội, rốt cục xuất hiện. Các ngươi quy nhất hội thật muốn hủy đi thần châu thế giới sao? Thương thiên vương ánh mắt như điện tức giận mà khiếp người khóa chặt ân thiên vương bọn người nghiêm nghị nói ra ân thiên vương mí mắt của xuống cũng không để ý tới ân thiên vương ngươi làm được rất tốt không có rời bỏ sự hợp tác của chúng ta mà lúc này minh hầu đại ma vương thì làm mở miệng cười nói ra nó nhìn về phía ân thiên vương đám người ánh mắt cũng biến thành hòa hoãn các ngươi yên tâm đợi đến ta ám thế giới chiếm cứ thần châu về sau chắc chắn cho ngươi quy nhất hội một phần bảo tốn chi địa minh hầu đại ma vương cũng không nghĩ tới quy nhất hội vậy mà ra tay ác như vậy trực tiếp là đem thần châu thế giới lưu thủ vương hầu chiến trường bên kia thiên vương cho đều chấn sát kể từ đó Song Vương lực lượng không thể nghi ngờ xuất hiện to lớn nghiêng. Như vậy hiện tại, chỉ cần đem trước đây phái đi Vương hầu chiến trường ú quỷ đại ma vương các loại đại ma vương gọi đến, như vậy trận này quý nhất chi chiến, chính là bọn chúng ám thế giới thủ thắng. Vừa nghĩ đến đây, Minh hầu đại ma vương chính là dự định khởi sướng triệu hoán. Nhưng mà, nó triệu hoán thanh âm khuyết tán tầng tầng không gian, cũng không có thu hoạch được bất kỳ đáp lại. Minh hầu đại ma vương trên khuôn mặt dáng tươi cười chậm rãi ngưng trệ, sau một khắc, nó cảm giác chảy xuôi, sau đó liền phát hiện, những cái kia phái đi Vương hầu chiến trường công phạt đại ma vương bọn họ bao quát u quỷ tôn này thần quả đại ma vương ở bên trong khí tức của bọn nó cũng hoàn toàn biến mất ân thiên vương u quỷ bọn chúng đâu minh hầu đại ma vương ánh mắt tử tử âm lãnh ân thiên vương y nguyên thần sắc bình thản nói tự nhiên là vì chúng ta hợp tác mục đích công hiến ra lực lượng của bọn chúng minh hầu đại ma vương tức giận diệt thế ma huy quay cuồng, dẫn tới hư không tầm tầm sụp đổ nói điềm như nói nguyên quy nhất hội thậm chí ngay cả bọn chúng cũng dám chấn sát thương thiên vương thấy thế cũng là khẽ giật mình ám thế giới bên kia u uỷ đại ma vương bọn người cũng bị quy nhất hội cho diệt cái này ân thiên vương bọn hắn thật đúng là đối xử như nhau sao? bất quá càng khiến cho hơn khương thiên vương kinh nghi chính là quý nhất hội tại sao có thể có lực lượng như vậy, có thể đem thần châu cùng ám thế giới hai phe thiên vương bọn họ đều chấn sát? phải biết cái này hai bên cộng lại, một tôn thần quả thiên vương, một tôn thần quả đại ma vương, còn lại thiên vương càng là nhiều đến mười mấy tôn, đội hình như vậy cùng lực lượng, đã vượt rất xa quý nhất hội. bọn hắn dựa vào cái gì có thể nuốt trôi? đối mặt với tức giận minh hầu đại ma vương, tân thiên vương thì là cười nhạt một tiếng, nói chỉ cần có thể đạt thành sau cùng mục đích, bọn chúng bỏ ra là đằng giá không phải sao? Minh hầu đại ma vương trong ánh mắt ấm ức chi sắt chạy xuôi, nó nhìn chòng chọc vào ân thiên vương, giờ mới hiểu được đối phương trước đây tại sao lại tìm đến bọn chúng hợp tác. Nguyên lai là vì để ám thế giới kiểm chế lại thần châu thế giới thiên vương, mà bọn hắn thì là có thể thừa cơ tiến vào vương hầu chiến trường, nhưu đổ song phương thiên vương. Cuối cùng, minh hầu đại ma vương tức giận trầm gai thu liễm, cũng là lộ ra hung ác nham hiểm ý cười, khẽ gật đầu. người nói cũng đúng, cái gọi là sau cùng mục đích, tự nhiên chính là dẫn tới bọn chúng chủ vạn ác chi nguyên hiện thế. Minh hầu đại ma vương tin tưởng, chỉ cần khi vạn ác chi nguyên hiện thế một khắc này cái thể đều sẽ bị kết thúc, đến lúc đó bất luận là Thần Châu Thiên Vương hay là Quy Nhất hội, tại chủ trước mặt, cũng chỉ là kẻ như rùa rế. Thời đại này đã không có cùng loại vô tướng thánh tông vị kia truyền kỳ tông chủ nhân vật, cho nên chỉ cần bạn ác chi nguyên hiện thế, trận này kéo dài số vô tận tuế nguyệt chiến tranh, liền sẽ lấy ám thế giới toàn diện thủ thắng mà kết thúc. Như vậy, tiếp đó, các ngươi muốn làm thế nào đâu?" Minh Hầu đại ma vương chậm rãi nói ra. Ấn Thiên Vương nghe vậy, nghiêng người lại ra, sau người nó Hư Thiên Vương mấy người cũng là cùng kinh chính giả, chỉ gặp ở phía sau kia trong vòng xoáy không gian, một tòa màu đen linh thiếu chầm chậm bay ra sau đó lặng lặng lơ lửng ở trên vòng trời, mà khi tòa này màu đen linh cứu lúc xuất hiện, toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên yên tĩnh lại. có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác các bách, bao phủ tại toàn bộ sinh linh trái tim, cho dù là thiên vương cường giả cũng không hiểu cảm thấy thân thể nặng nề, phảng phất tại trí cao vô thượng vị cách phía trên nhiều một tầng gông cùm xiềng xích. lý lạc cùng khương thanh nga cũng là nhìn chằm chằm tòa kia màu đen linh cứu, bọn hắn tỉ mỉ phát hiện, màu đen linh cứu bên trên nguyên bản tồn tại một chút cổ lao phong ấn thần địa, đã vào lúc này triệt để biến mất, mà lại linh cứu nguyên bản mở ra một tia vết nứt. Ngược lại là vào lúc này đều khép lại. Lý Lạc trong lòng chấn động mạnh, bởi vì lúc này hắn mới phản ứng được, uy nhất hội đám người thân ảnh bên trong, hắn không có nhìn thấy Lý Linh Tịnh thân ảnh. Nàng muốn là ngụy thập phẩm tịch diện tướng lực lượng mà chứa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phản phất là minh bạch cái gì, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng màu đen linh cứu. Chẳng lẽ, nàng tiến vào sao? Chư 1807, người là ai? Chư 1807, người là ai? Màu đen linh cứu lẳng lặng trôi nổi tại hư không, rõ ràng nó không có truyền ra bất cứ động tĩnh gì nhưng lại hết lần này tới lần khác có một cố khó mà hình dung nặng nề cảm giác áp bách giống như thủy triều ở trong tiên địa tràn ngập ra giờ khắc này toàn bộ thế giới đều phảng phất ngưng trệ tràn ngập thế giới mỗi một hẻo lánh năng lượng tiên địa lặng lẽ đình chỉ lưu động sợ phát ra một tơ một hào dị động dẫn tới cái kia linh cứu bên trong tồn tại kinh khủng tỉnh lại thế gian sinh linh thấp hơn vương cảnh thực lực giả đều là đã mất đi động đậy năng lực thậm chí ngay cả suy nghĩ đều theo năng lượng tiên địa đứng im mà xa vào đến ngưng trệ bên trong lý lạc đồng dạng ánh mắt nháy cũng không nháy mắt gắt gao nhìn trầm trầm tòa kim màu đen linh cứu lòng bàn tay giữa bất tri bất giác Đúng là có mồ hôi thấm thấu ra, trong đó tâm chỗ sâu có một loại âm thầm sợ hãi như cỏ dại giống như tại sinh trưởng tốt. Hắn biết, không chỉ là hắn, chỉ sợ lúc này tất cả thiên vương cùng cự giả đều là cùng hắn giống nhau cảm giác. Tòa kia màu đen linh cứu bên trên tồn tại phong ấn đã triệt để tiêu trừ, trong đó tồn tại cũng đã thức tỉnh. Nó, ngay tại hờ hững nhìn chăm chú lên thế giới này. Màu đen linh cứu bốn phía, lấy ơn thiên vương cầm đầu mấy vị quý nhất hội thiên vương bọn họ, lúc này đều là cùng kinh cúi đầu không ngời, đối với linh cữu đi lấy bao hàm kính ngữ đại lễ. Chichi chi. Tiên tĩnh giữa thiên địa, đột nhiên truyền ra nhỏ xìu tiếng ma sát vang, tiếng vang kia cũng không mấy liệt, nhưng lại là làm cho bây giờ thần châu trong thế giới đông đảo thiên vương đồng lỗ điên cuồng rung động. Bởi vì cái kia màu đen linh cứu nắp quan tài, ngay tại chậm rãi rời đi. Toàn này tuy nhất hội lưu đồ 5 tháng dài đằng đẵng linh cứu, tại thời khắc này chân chính mở ra. Trong chốc lát, mạnh như khương thiên vương bực này thần quả cứng giả, đều đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, chỗ mi tâm quang ngấn không ngừng xé rách, quang ngấn bên trong màu xanh biết thần quả đang phát ra trầm thấp rung động bên mình. Tại đông đảo thiên vương cùng đại ma vương mang theo trong ánh mắt kinh hải một cái tinh tế trắng nâu đây, từ màu đen linh cứu bên trong nô ra, sau đó đệ xuống linh cứu bên dưới, như là ngủ say thật lâu người, mang theo một kia lời nhắc chi ý, chậm rãi đứng thẳng người lên. Quen thuộc dung nhan, chính là Lý Linh Tịnh. Lý Lạc thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng, chính như hắn sở liệu, làm đánh chịu tịch diệt tướng lực lượng hoàn mỹ bất chứa. Khi linh cứu phong ấn bài trừ một khắc này, Lý Linh Tịnh liền tiến vào đến linh cứu bên trong, như vậy, nàng bây giờ cũng đã có thể được xưng là chân chính ách triệt diệt tướng đi. Thế giới vẫn như cũ yên tĩnh im mắng, phản vật ở vào một loại vô hình mà đáng sợ lực lượng áp chế dưới linh cứu bên trong, Lý Linh Tịnh duy trì lấy tư thế ngồi, đồng tử của nàng ban đầu hiện ra chống rông vòng xoáy, nhưng theo vòng xoáy không ngừng co bão, cuối cùng tạo thành đen kịt đồng tử, chống rông bắt đầu lui tán, thời gian dần trôi qua, giường như có dị quang đang lưu động. Nếu như nói Di Vạn Ganh chịu tịch diệt tướng lực lượng Lý Linh Tịnh chỉ là đơn thuần khôi lỗi vật chứa, như vậy hiện tại nàng chính là chân chính có một loại sinh mệnh ký tức. Chỉ bất quá loại này sinh mệnh ký tức bên trong vẫn không có thuộc về nàng ý thức, mặt khác tại mi tâm của nàng chỗ xuất hiện một vòng hấp nhật giống như ân ký, mà hấp nhật bên trong lại thảm trong lấy một vòng huyết hồng luân nguyện, hấp nhật huyết nguyện quang huy xen lẫn, chạy xuôi quỷ dị chi khí. Rốt cục tỉnh lại sao? Tại Đông đảo Thiên Vương sợ hãi nhìn soi mói, linh cứu bên trong Lý Linh Tịnh đột nhiên mở miệng, nu hòa tiếng nói, chậm chậm vang lên với thế giới mỗi một hiểu lánh. Thương Thiên Vương trong lòng đột nhiên trầm xuống, dị vang Lý Linh Tịnh chỉ là vật chứa, nhưng lúc này theo nàng mở miệng, cái này nói rõ, nàng có ý thức, mà phần này ý thức lại là thuộc về ai? Tịch Diệp tướng? Hay là cái kia Vạn Đát Chi Nguyên? Thương Thiên Vương cảm giác cái này có lẽ sẽ là năm đó vô tướng thánh tông hủy diệt mang đến lớn nhất bí ẩn cũng sẽ ảnh hưởng thần châu thế giới sau cùng vận mệnh Khương thiên vương hít sâu một hơi áp chế nội tâm phun trào cảm xúc trầm giọng hỏi các hạ thế nhưng là tịch diệt tướng lý linh tịnh có chút nghi đầu nói tịch diệt tướng nó chỉ là một đạo lực lượng mà thôi hơi thở ngôn ngữ lại là làm cho Khương thiên vương đầu óc mơ hồ chuyển ra sợ hai cùng cảm giác hôn mê ngài là chủ ta sao tại trên người của ngài ta cảm nhận được chủ ta khí tức thế nhưng là vì sao lại cùng đã tưởng cũng không hoàn toàn giống nhau Lúc này Minh Hầu Đại Ma Vương cũng là đầy rẫy kinh nghi, ám thế giới hết thảy đều là do vạn ác chi nguyên mà sinh, cho nên nó có thể cảm nhận được, trước mắt Lý Linh Tịnh thể nội, đích đích sắc sắc là tản ra chủ khí tức. Lý Linh Tịnh nhìn Minh Hầu Đại Ma Vương một chút, nói: "Ta đích xác xem như các ngươi chủ." Minh Hầu Đại Ma Vương lập tức nghĩ, "Bất quá." Lý Linh Tịnh ngôn ngữ dừng một chút, lại là nói ra: "Ta cũng là vô tướng Thánh Tông tông chủ." Lời vừa nói ra, tất cả thần châu thiên vương, bao quát Lý Lạc, Thương Thanh Nga bọn người, đều là trong lòng nhắc lên kinh đạo Hải Lãng. "Không, ngươi như thế nào là tông chủ?" thưa không vỡ tan, yến trường sinh, tô dĩnh phá không mà tới, bọn hắn sắc mặt khó coi nhìn qua lý linh tịnh nghiêm nghị nói ra, tông chủ là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng tín ngưỡng, bọn hắn không dung trước mắt cái này quỷ dị đồ vật làm bận kỳ vì tên. lý linh tịnh nhìn hai người, nói, trường sinh, a dĩnh, thật sự là thật cao hứng gặp lại các ngươi đâu? yến trường sinh, tô dĩnh sắc mặt âm tình bất định, quen thuộc sưng hô, làm cho bọn hắn nỗi lòng có bình, bởi vì năm đó ở vô tướng thánh tông lúc, tông chủ lại luôn là dạng này têo bọn hắn, thế nhưng là muốn để bọn hắn tin tưởng trước mắt cái này quỷ dị tồn tại chính là tông chủ mà nói đó là tuyệt đối không thể nào, cho dù tại trên người nàng, đích thật là có tông chủ khí tức cùng lực lượng. Tô Dĩnh cắn môi, Vi Thương nói, tông chủ là cỡ nào kiêu ngạo tính cách, nàng sẽ không cho phép chính mình biến thành ngươi bộ dáng này, cho nên, ngươi không phải là nàng. Lý Linh tịnh cười nhạt một tiếng, lại là không tiếp tục để ý, mà là mang theo một tia lời nhắc chi ý nhìn qua Đông Đạo Thần Sắc Đại Biến tiên Vương, thản nhiên nói, sự xuất hiện của ta, đối với các ngươi mà nói chính là thiên đại chuyện may mắn, bởi vì ta sẽ chân chính kết thúc thế gian hỗn loạn. Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Thời đại kia, vị tông chủ kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Cương Thiên Vương lần nữa chất vấn, Lý Linh Tịnh mỉm cười, nói, xem ra các ngươi rất muốn biết đạo này bí ẩn, cũng được, ta đem nó che đậy 5 tháng dài đằng đẵng, cũng đến đem nó để lộ thời điểm. Nàng thanh nhẹ mấy mái, trên thế gian chạy xuôi, tất cả tồn tại, bất luận là Thần Châu Thiên Vương hay là Ám Thế Giới Đại Ma Vương, đều là đứng đờ. Bởi vì cái này đích xác là thế giới này ẩn tàng sâu nhất bí ẩn. Ta nói qua, ta đã là bạn ác Chi Nguyên, cũng là Tông Chủ. Lúc trước Tông Chủ đi vào Ám Thế Giới chỗ sâu, cùng bạn Đát Chi Nguyên giao phòng, cuối cùng Vạn Đát Chi Nguyên tiến vào trong cơ thể của nàng, cả hai dựa vào vô thượng trí lực không ngừng lẫn nhau ăn mòn mà diệt đối phương. Như vậy, cuối cùng là người nào thắng đâu? Nàng trên mặt danh mánh nhìn qua hô hấp dần dần dồn dập lên rất nhiều cường giả tối đỉnh, nàng tựa hồ đang hưởng thụ lấy loại này chi phối đám người cảm xúc cảm giác. Tại tất cả mọi người khẩn trương đến không dám lún ngựa thời điểm, Lý Linh Tịnh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười mang theo vài phần bí dị. Bọn hắn, ai cũng không có thắng, mà là ta thắng. Vừa nói như vậy xong, giữa thiên địa tất cả cường giả lập tức cảm giác được một cỗ kinh dị hàn khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, một tiếng âm thầm sợ hãi Liên thân mặt ngoài thân thể phun trào bị cách thần quang phảng phất đều trở nên phai nhạt xuống. Lý Linh Tịnh thanh âm sâu kín còn tại vang lên, thổ lộ lấy thế giới sâu nhất bí mật. Bởi vì bọn họ lực lượng gần gũi quá, ai cũng ma diệt không được ai. Thế là, tại bọn hắn sức mạnh vô thượng không ngừng ăn mòn ở giữa, bọn hắn cũng không từng chú ý tới. Một cái dung hợp hai người bọn họ người lực lượng tồn tại, bất chi bất giác ra đời. Nàng nở đủ cười, dáng tươi cười xinh đẹp. Cuối cùng khi bọn hắn phát giác được điểm này thời điểm, ta cũng đã thay thế bọn hắn. Ta dung hợp bọn hắn. Lý Linh Tịnh nhìn chăm chú lên Đông đạo tiên vương con ngươi phản chiếu lấy thế giới này. Cho nên, ta đã là vạn ác chí nguyên, cũng là tông chủ, ta tuân theo kết thúc hỗn loạn mà sinh, là thế giới này người cứu vớt. Các ngươi có thể gọi ta, Ảm tông chủ. Chương 1808, Ảm tông chủ chương 1808, Ảm tông chủ, Ảm tông chủ. Khi ba chữ này nhàn nhạt vang lên lúc, tất cả mọi người xa vào đến trước nay chưa có kinh hãi bên trong, suy nghĩ của bọn hắn phảng phất đều là tại lúc này ngưng trệ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đạo thân anh kia. Cho dù là lý luận, cũng là bởi vì trái tim điên cuồng hoạt động, mơ hồ có chút tủ thai trên khuôn mặt có một tia tái nhợt chi ý trước mắt cái này màu đen linh cứu bên trong đi ra tồn tại kinh khủng vượt quá tưởng tượng của mọi người nó cũng không phải là ban đầu đám người sở ý liệu tịch diệt tướng cũng không phải đơn thuần bạn ác chi nguyên mà là bạn ác chi nguyên cùng tông chủ hai cái này thế gian kinh khủng nhất đồ vật tại lẫn nhau ăn mòn gạt bỏ ở giữa lặng yên tạo ra dạng dung hợp tháng năm dài đằng đẵng này bên trong vô số đỉnh phong thiên vương đều là đang suy đoán thời đại cổ lão kia bên trong vị tia truyền kỳ tông chủ cùng vạn ác chi nguyên giao phong đến tột cùng ai mới là người thắng cuối cùng có người nói là vạn ác tri nguyên bởi vì vô tướng thánh tông cuối cùng hủy diệt. Cũng có người nói là vị tông chủ kết thắng bởi vì từ đó về sau vạn ác tri nguyên cũng biến mất trên thế gian. Nhưng mà khi hôm nay tòa này phong bế lấy thế gian lớn nhất bí ẩn linh cứu mở ra về sau đáp án này lại là tất cả mọi người không nghĩ tới. Vạn ác tri nguyên cùng tông chủ từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói đều vừa. bởi vì bọn hắn đều bị trước mắt cái này tự xương ảm tông chủ bị dị tồn tại thay thế. Không ai có thể nói rõ ràng cái này ảm tông chủ đến tội cùng tính là cái gì. Dù sao liền xem như Thiên Vương cường giả cũng vô pháp tưởng tượng, vì sao Tông Chủ cùng bạn ác chi nguyên lực lượng ăn mòn, ma diệt ở giữa, vậy mà lại đản sinh ra như thế một cái quỷ dị tồn tại. Đối với cái này chỉ có thể nói, hai vị kia thật không hổ là thế giới này chân chính nhân vật khủng bố nhất. Lực lượng của bọn hắn đã chạm đến thế giới này cực hạn. Đây trời kiềm chế trong yên tĩnh, Khương Thiên Vương trầm mặc một hồi, mở miệng nói như vậy. Xin hỏi Ám Tông Chủ ngươi dự định như thế nào kết thúc thế giới này hỗn loạn đâu? Ám thế giới là hoạ loạn đầu nguồn, chỉ có đem Ám thế giới triệt để tịnh hóa, thế giới này mới có thể khôi phục bình tĩnh. Mà Minh Hầu Đại Ma Vương thì là sâm nhiên cười lạnh, nói: "Không, thần châu thế giới sinh linh ti tiện, bọn hắn chỉ là ta ám thế giới tạo ra chất dinh dưỡng, liền như là nhân tộc thuần dưỡng ra cầm, có thể tùy ý giết." Bọn hắn từ cấp độ phía trên mà nói, là thuộc về hạ vị, cho nên nếu là muốn kết thúc hỗn loạn, nhất định phải do ta ám thế giới nhập chủ thần châu thế giới, đem nơi này sinh linh thuần phục, đến lúc đó tự nhiên cũng liền không có hỗn loạn. Làm hai phe thế giới bây giờ lãnh tụ, Thương Thiên Vương cùng Minh Hầu Đại Ma Vương lúc này cực điểm miệng lưỡi lợi hại, cái này làm cho cục diện nhìn qua có chút cổ quái. Dù sao song phương nguyên bản căn bản không cần những này vô dụng miệt lưới, hết thề đều là dựa vào liều mạng tranh đấu. Nhưng hôm nay tôn này quỷ dị ảm tông chủ xuất hiện, đem trận này quy nhất chi chiến trở nên quái dị đứng lên, đối phương rõ ràng có được đủ để cải biến kết cục lực lượng kinh khủng, cho nên nàng trong một ý niệm, chỉ sợ cũng đối với một phương thế giới tạo thành hủy diệt đả kích. Cảm giác như vậy khiến cho người có chút vô lực. Tựa hồ toàn bộ thế giới bận mệnh, đều nắm giữ tại tôn này ảm tông chủ trong tay. Mà lúc này ảm tông chủ thì là mặt mỉm cười nhìn qua hai tôn thế giới lanh tụ tranh chấp. Một lát sau, nàng nu hòa nói các ngươi suy nghĩ quá phiến diện, thần châu thế giới cùng ám thế giới chính là nhất chính nhất phản, ám thế giới sinh ra, nguồn gốc từ thần châu thế giới vô số sinh linh tâm tình tiêu cực, cho nên từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, các ngươi là thuộc về đồ nguyên, muốn hủy diệt bất kỳ bên nào, đều là không hợp lý, cho nên ta mang đến chân chính giải quyết chi pháp, đó chính là quý nhất hội một mực thờ phụng tôn chỉ, quang ám đồng nguyên, thiện ác quý nhất, ảm tông chủ dáng tươi cười càng ôn nhu, thanh âm vang vọng ở thế giới mỗi một hẻo lánh, ta sẽ bốn nắn thế giới này sai lầm. Đem thần châu thế giới cùng ám thế giới triệt để dung hợp, đồng thời đem hai thế giới sinh linh cũng tiến hành dung hợp. Khi thiện ác đồng thể về sau, châu kia sinh ra tân sinh mệnh, mới có thể thích ứng thế giới mới này. Thanh âm mếm ái truyền ra, mà bất luận là thần châu Thiên Vương hay là ám thế giới đại ma vương, thần sắc đều là thời gian dần trôi qua cứng ngắc. Hàng khí thấu xương, từ tất cả mọi người thể nội hiện lên mà ra làm cho bọn hắn cảm nhận được một loại khó mà nói rõ sợ hãi. Đem hai thế giới sinh linh tiến hành dung hợp, sinh ra sinh mệnh mới. Đó là một loại cái gì quái dị sinh mệnh? Đây cũng là cái gì đáng sợ ý nghĩa? Giờ khắc này Tất cả thần châu thiên vương tâm đều trùng điệp chìm xuống dưới, tiếp theo xông tới vô tận lạnh buốt cùng phấn nộ. Bọn hắn từng cái thời đại, đâu nào thiên vương cái sau nối tiếp cái trước, đều là vì thủ hộ cái này thần châu thế giới, mà bây giờ, những cố gắng này bị hoàn toàn phủ nhận, thần châu sinh linh muốn bị dung hợp cải tạo thành loại kia không phải người mà vận bèo sinh mệnh. Tất cả mọi người lúc trước trong lòng cũng bởi vì tôn này Ảm tông chủ xuất hiện, mà ôm lấy một tia rất nhỏ chờ mong, chợt để giật tắt. Bọn hắn nguyên bản, thật đúng là coi là cái này Ảm tông chủ có thể kết thúc hỗn loạn. Kết quả, đúng là như thế một cái điên cuồng đến làm cho không người nào có thể tiếp nhận kết thúc mà điểm này không chỉ có là thần châu sinh linh không thể nào tiếp thu được, liền ngay cả cái kia minh hầu các loại đại ma vương cũng là kinh sợ đến cực điểm, bởi vì bọn chúng muốn là chúa tể thần châu thế giới sinh linh, mà không phải cùng những này trong mắt bọn chúng đê tiện sinh linh hình thành cái gì dung hợp. dù sao dung hợp đằng sau bọn chúng hay là bọn chúng sao? này cái gọi là ảm tông chủ quả tạ. thế là buồn cười buồn cười một màn xuất hiện, tại cái này ảm tông chủ điền cũng như vậy ngôn ngữ dưới, xem lẫn nhau vì sinh tử kiệu địch giống như hai thế giới, vậy mà trâm trọng đứng ở giống nhau phản đối lập trường, trách không được ngươi sẽ bị phong ấn. Ta cảm giác, tòa này linh cứu phong ấn phía trên, chỉ sợ không chỉ là xuất từ tổng chủ chi thủ, có lẽ cái kia vạn đát chi nguyên cũng ra một phần lực. Mà lúc này, một thanh âm vang lên, đó là Lý Lạc. Hắn băng lãnh nhìn chăm chú lên nạm tông chủ, đối phương này cái gọi là thiện ác quy nhất không ai có thể tiếp nhận. Ám tông chủ ánh mắt nhìn về phía Lý Lạc, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, ngươi nói không sai, bọn họ đích xác không đồng ý lý niệm của ta cùng kế hoạch, cho nên bọn hắn cuối cùng đem ta phong ấn. Bất quá đáng tiếc, khi bọn hắn phát hiện ta tồn tại lúc, đã bởi vì lẫn nhau ăn mòn tiến vào suy yếu nhất trạng thái, bọn hắn thậm chí đều không thể mà sát ta bởi vì từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói ta là bọn hắn bọn hắn cũng là ta nghe ảm tông chủ cười khẽ ngôn ngữ tất cả mọi người trong lòng hàn khí càng nồng đậm nguyên lai like tại tông chủ thời khắc cuối cùng nàng cũng không phải là tại cùng bạn ác chi nguyên chém giết mà là tại cùng cái này cái gọi là ảm tông chủ có lẽ ngay cả vị tông chủ kia cùng bạn ác chi nguyên cũng không từng nghĩ đến qua giữa bọn hắn tranh phong lại ngược lại là thúc đẩy sinh trưởng ra một cái chân chính mối hỏa lớn ân thanh côn đây chính là ngươi thờ phụng người nàng căn bản cũng không phải là tông chủ mà là một cái từ tông chủ cùng bạn át chi nguyên trong sức mạnh sinh sôi đi ra quái vật ngươi bị lừa." Điển Trường Sinh vào lúc này đối với Ân Thiên Vương nghiêm nghị quát, nhưng mà, đối mặt với điến Trường Sinh quát tháo, trong mắt Ân Thiên Vương lại tràn đầy hờ hững, chậm rãi lắc đầu, nói, "Tông chủ là từ xưa đến nay, thế gian kinh diễm nhất cùng nhà vô địch, nàng sẽ không thất bại, trước mắt cảm tông chủ chính là nàng ý chí biến thành. Tông chủ đã từng nguyện vọng là kết thúc thế gian hỗn loạn, mà nguyện vọng này, tại ảm tông chủ trong kế hoạch, chung phi là muốn thực hiện, không phải sao?" Điển Trường Sinh từ bỏ các ngưng ngây thơ miễn tưởng đi, cùng ta cùng một chỗ, phụ trợ tông chủ mới, tương lai trong thế giới mới chúng ta vô tướng thánh tông sẽ lần nữa sừng sững tại thời đại chi đỉnh vinh hằng bất hủ trong ngôn ngữ có đồng đậm của Nhiệt cùng thành kính tại bút lên tiến trưởng sinh cùng tô dĩnh thần sắc đều có chút đáng chát, trước kia vô tướng thánh tông lúc ân thanh côn chính là tông chủ của nhiệt nhất tín đồ chỉ bất quá đám bọn hắn ai cũng không nghĩ tới hắn cùng nhiệt sẽ tới loại tình trạng này rõ ràng trước mắt đạm tông chủ cũng không phải thật sự là tông chủ nhưng hắn nhưng như cố ngoan cố đem nó coi là tông chủ ý chí kéo dài trong này có lẽ là có cái này ảm tông chủ thủ đoạn nhưng càng nhiều cũng là ân thanh côn bản thân tôi miên Ảm tông chủ thì là vào lúc này mỉm cười nhìn chăm chú lên tất cả thiên vương cực, dạ, thanh âm ô nu, lại là làm cho tất cả mọi người giống như thân ở tuyệt vọng được sâu, vô tận sợ hãi, tự tâm ở giữa giống như thủy triều dũng mãnh tiền lên ra. Cho nên, các ngươi đồng ý lý tưởng của ta sao? Trương 1809, quỷ dị lý niệm trương 1809, quỷ dị lý niệm cho nên, các ngươi đồng ý lý tưởng của ta sao? Ảm tông chủ thanh âm nu hòa trên thế gian vang lên, có thể đáp lại nàng, thì là yên tĩnh như chết lấy thương thiên vương cầm đầu rất nhiều thần châu thiên vương trong lòng tán phát hàn ý ngay cả tự thân có bị cách đều không thể áp chế cho mọi người tâm đều tràn đầy nặng nề cùng kiềm chế Tôn này cái gọi là ảm tông chủ căn bản cũng không phải là cái gì chúa cứu thế tương phản cách làm của nàng càng thêm cực đoan lúc này đem thần châu thế giới đẩy vào chân chính vực sâu khó có thể tưởng tượng nếu quả thật như nàng nói hướng ép đem hai thế giới dung hợp đồng thời đem dị loại cùng thần châu sinh linh cũng dung hợp lại cùng nhau chỗ kia sinh ra tân sinh cùng tân sinh linh sẽ là cỡ nào vặt bẹo cùng cái gì cái kia cơ hồ cải biến hình thái sinh mệnh cùng thần trí Thần Châu sinh linh không nguyện ý bị ám thế giới dị loại chỗ chúa tể đồng dạng, bọn hắn cũng không nguyện ý bị cưỡng ép dung hợp. Thương Thiên Vương hít sâu một hơi, đem trong lòng băng hàn đều phun ra, đồng thời ánh mắt cũng dần dần trở nên đến sắp bén, Mặc kệ là ám thế giới hay là trước mắt tôn này cái gọi là Ảm Tông Chủ hắn cũng sẽ không cho phép bọn hắn đến hủy diệt Thần Châu thế giới. Ảm Tông Chủ, ngươi cái này thiện ác duy nhất còn xin tha thứ ta Thần Châu thế giới không cách nào tán động. Thương Thiên Vương thanh âm trầm thấp, trầm rãi vang lên. Cùng lúc đó, Thương Thiên Vương chỗ mi tâm xanh biết quang ngấn chảy ra huyền diệu thần quang dưới chân hắn hoàng kim thái sơ thụ tách ra kim quang lóa mắt tràn ngập toàn bộ thế giới nhìn thấy cương thiên vương cử động như vậy còn lại thần châu thiên vương cũng là không chút do dự thôi động tự thân bị cách trùng trùng điệp điệp bị cách chi lực tràn ngập giữa thiên địa dẫn tới thế gian dị tượng không ngừng nhảy lên trong khoảnh khắc bầu không khí liền trở nên dương cung bạc kiếm đứng lên ảm tông chủ ánh mắt bên trong nhưng không thấy có chút cẩn sóng nàng chỉ là khẽ thở dài một hơi nói thế nhân quả thật hay là cổ hủ ngũ chuẩn nàng xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía minh hầu đại ma vương hỏi vậy các ngươi đâu Minh hầu đại ma vương sắc mặt âm tình bất định, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới thế cục đột nhiên biến thành dưới mắt cái này quỷ dị bộ dáng, bọn chúng ám thế giới rõ ràng mới hẳn là hủy diệt thần châu thế giới lớn nhất hắc thủ. Kết quả đột nhiên toát ra một cái ảm tông chủ đem nguyên bản thuộc về bọn chúng đầu ngọn gió đều ép tới, mà lại cái này ảm tông chủ không chỉ có muốn đối với thần châu thế giới xuất thủ, thậm chí càng đem bọn nó ám thế giới cũng cho dung hợp. Lần này chẳng phải là bọn chúng cũng thay đổi thành người bị hại, ảm tông chủ nếu cái này thần châu thế giới không biết điều, không bằng ngài liền đem bọn hắn diệt sát, do ta ám thế giới đến nô dịch đi, khi đó ám thế giới đem thờ phụng ngài là vĩnh hằng chủ minh hầu đại ma vương thu liễm tất cả hung uy rất cung kính nói ra trước mắt ảm tông chủ thực lực cực kỳ khủng bố lực lượng nhất định đã siêu việt thần và cảnh mà lại ở tại trên thân tản ra vạn ác chi nguyên khí tức cái này khí tức cổ lao đối với ám thế giới dị loại mà nói có được tuyệt đối áp chế lực bởi vì vạn ác chi nguyên đã bị ảm tông chủ thay thế từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói nàng đích xác xem như mới vạn ác chi nguyên cũng là bọn chúng ám thế giới chủ đông đảo thần châu thiên vương nghe vậy lập tức kinh sợ không thôi tại hai bên trong quyết chiến bốn là đã là am thế giới chiêm, cứ một chút ưu thế, nếu như tôn này tình khủng ám tông chủ cũng đối thần châu thế giới xuất thủ, như vậy đối với thần châu mà nói, thật sự là hủy diệt đặc kích. Bất quá đối mặt với Minh Hầu đại ma vương đề nghị, Ám tông chủ lại là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không được chứ, cái này cùng lý niệm của ta cũng không tương xứng, dù sao ta đản sinh sứ mệnh chính là vì kết thúc hỗn loạn. Nàng thanh diễm trên gương mặt, đối với Minh Hầu đại ma vương hiện ra nụ cười ôn nhu, nói, nếu không, ta trước dùng ngươi luyện cái tay, đem ngươi dung hợp một lần, làm cho tất cả mọi người nhìn xem ta cuối cùng thành qua. Minh Hầu Đại Ma Vương thần sắc lập tức ngưng trệ, giờ phút này nó cũng hiểu được, trước mắt cảm tông chủ mặc dù thay thế vạn ác chi nguyên nhưng lại không còn là ám thế giới chủ. Lập trường của nàng có chỗ cải biến. Nếu như ngài thật sự là muốn như thế, vậy ta ám thế giới có lẽ cũng chỉ có thể tạm thời rời khỏi trận này quý nhất chi chiến." Minh Hầu Đại Ma Vương cắn răng nói ra. Mà lúc này, cái kia thiên tổ, ma la các loại ám thế giới thần quả đại ma vương cũng là xuất hiện sau lưng Minh Hầu, bọn chúng sắc mặt đồng dạng khó coi, nhìn về phía Ám tông chủ trong ánh mắt hiện lên e ngại cùng kiêng kỵ. Cái này Ám tông chủ xuất hiện xem như phá vỡ am thế giới tất cả cố định như đồ. Thế nhưng là bọn chúng cũng là như là minh hầu đồng dạng ý nghĩ, bọn chúng có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng đã là thế gian trí cao sinh linh, như thế nào lại nguyện ý tiếp nhận ảm tông chủ dung hợp lý niệm? Không thể nha. Ảm tông chủ khép cười một tiếng, chăm chú cự tuyệt minh hầu đại ma vương uy hiếp. Nhưng minh hầu đại ma vương ánh mắt đã triệt để âm trầm xuống, nó cũng minh bạch nói cái gì đều không dùng. tôn này ảm tông chủ là cực kỳ bỉ dị tồn tại, nàng đản sinh tại vạn ác chi nguyên cùng tông chủ hai loại lực lượng ăn mòn bên trong, cho nên cũng đem cả hai lý niệm kế thừa xuống tới cuối cùng tạo thành nàng tự thân đặc biệt quái dị lý niệm loại lý niệm này là nàng đản sinh nguồn suối cho nên không có khả năng có chút cải biến thế là minh hầu đại ma vương không do dự nữa thân hình dẫn đầu hóa thành hắc quang đối với giới bích vết nước tối lui ám thế giới còn lại đại ma vương mặc dù không cam tâm như vậy lui cách thần châu thế giới nhưng cũng minh bạch thế cục bây giờ đã thoát ly không chế cái kia Ám tông chủ quá kinh khủng không có khả năng liều mạng Ám tông chủ nhìn qua lựa chọn rút lui ám thế giới đại ma vương trên gương mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười nói khẽ không cho phép rời đi thoại ôm rơi xuống nó chỗ mi tâm một vòng hất nhật tấn ký đột nhiên cách ra hám mang, đồng thời hất nhật tấn ký trung ương huyết nguyện tựa như là đang chậm rãi chuyển động. có một cụ cổ lão đến không cách nào hình dung ác niệm nói nhỏ lặng lẽ băng lên. đạo kia ác niệm nói nhỏ, phản phất là ác niệm chi lực lần thứ nhất trên thế giới này sinh ra lúc phát ra lúc, cổ lão, ta ác, âm lãnh. tại đạo này nói nhỏ phía dưới, liền xem như thần quả đại ma vương tán phát ác niệm ô nhiễm đều ảm đạm phai mờ. nguyên bản đang định rút đi minh hầu rất nhiều đại ma vương, thân ảnh đột nhiên vào lúc này nương trệ. khuôn mặt của bọn nó bên trên có đồng đậm kinh hãi cùng sợ hãi tại dâng lên bởi vì khi đạo kia nói nhỏ truyền đến lúc bọn chúng thình lình phát hiện thể nội ác niệm vị cách đúng là đã mất đi không chế, cho dù là tự thân lúc thành thần quả chi quang cũng bắt đầu tự tự ám đạo. Đạo kia nói nhỏ đối với ám thế giới dị loại mà nói, tựa như là thần vương sáng ôn, không thể phản kháng. giờ khắc này liền xem như minh hầu đại ma vương tôn này ám thế giới lãnh tụ đều dâng lên một loại cảm giác bất lực, cái này ám tông chủ thay thế vạn ác chi nguyên có được nguyên thủy nhất cùng cổ lao ác niệm chi lực mà ám thế giới dị loại đều là từ nó mà sinh, cho nên đang đối mặt tông chủ lúc bọn chúng ngay cả một tơ một hào phản kháng đều làm không được. Mà Thương Thiên Vương các loại Thần Châu Thiên Vương nhìn thấy một màn này cũng là nội tâm kinh hãi, những cái kia cho bọn hắn Thần Châu thế giới mang đến tồn vong áp lực rất nhiều Đại Ma Vương, đúng là bị Ảm Tông Chủ nhẹ nhàng linh hoạt một câu, liền cho khống chế sụn dưới. Khởi trận, Thương Thiên Vương cắn răng một cái, hét to lên tiếng, sau một khắc, tất cả Thiên Vương đồng loạt ra tay, thôi động thái cổ thần khư hãm ma trận mênh mông thần quang dâng lên, bảo vệ Thần Châu thế giới. Mặc dù trong lòng nặng nề, nhưng vì thủ hộ Thần Châu, Trung Vi đến dùng hết cuối cùng một tia dư lực, nhưng mà. Đối mặt với thần châu thiên vương tôi động thái cổ thần khư hãm ma trận tôn kia ảm tông chủ vẫn như cũ thờ ơ, nàng dường như đối với hai bên thế giới phản đối cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng bất mãn, nói, vì sao muốn phải yêu nhớ ta đây? Để ta tới đem cái này dài rằng giặc hỗn loạn triệt để kết thúc, không tốt sao? Không có người trả lời. Ảm tông chủ lắp đầu, nói, muốn dung hợp hai tòa thế giới cùng sinh linh, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, cho dù là hiện tại ta, cũng còn còn thiếu mấy phần lực lượng. Nghe được nàng lời này thần châu thiên vương cùng ám thế giới đại ma vương đều là trong lòng không nhịn được vui mừng. xem ra sự tình còn có cứu bắn chỗ. nhưng mà phần này vui sướng còn chưa từng tiếp tục bao lâu, chính là bị ảm tông chủ tiếp xuống cười nói đột nhiên đông kết. may mà còn tốt. năm đó thời khắc cuối cùng, ta cũng vì này là một fan yêu đồ. ảm tông chủ ánh mắt chậm rãi lướt nhìn, lướt qua rất nhiều thiên vương, cuối cùng dừng lại tại một bóng người phía trên. đó là lý lạc. mà tại ảm tông chủ dưới ánh mắt, lý lạc lại là nhưng trong lòng thì đột nhiên nổi lên một cố vẻ bất an. sau một khắc, ảm tông chủ thanh âm sâu kín đã là truyền lại mà đến tiếp theo tại lý lạc trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng xem ra ngươi đem ta lưu lại vạn tướng chủng bồi dưỡng rất khá đâu như vậy hiện tại có thể trả lại cho ta đi trương 1810, vạn tướng chủng lưu đổ trương 1810, vạn tướng chủng lưu đổ khi ảm tông chủ u lãnh bị dị thanh âm chậm chậm truyền xuống lúc lý lạc trong lòng lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng thời có một loại dùng mình rét lạnh cảm giác từ trong cơ thể quét sạch mà ra dẫn tới hắn như chỗ hầm băng ánh mắt của hắn cũng là âm trầm tới cực điểm ảm tông chủ lời này là có ý gì cái gì gọi là là nàng lưu lại vạn tướng chủng dường như nhìn thấy lý lạc nội tâm hoảng sợ phẫn nộ ảm tông chủ mỉm cười hảo tâm giải thích nói nể tình ngươi bồi dưỡng vạn tướng chủng có công phân thượng ta có thể vì ngươi giải đáp trong lòng nghi hoặc năm đó ta cùng bạn át chi nguyên cùng bị tông chủ kia ác đấu đến thời khắc cuối cùng bọn hắn dốc hết dư lực đem ta phong ấn mà ta thì là cho ám thủ đem tông chủ thể nội cái kia vạn tướng chủng trở lại như cũ thành nguyên thủy trạng thái hóa thành ban sơ hình thái hạt giống đặt tông môn di tích bởi vì đợi đến ta tương lai phá phong mà ra lúc còn cần viên này vạn tướng chủ đến giúp ta hoàn thành thế giới dung hợp kế hoạch bất quá ta cần chính là đến đỉnh phong đúc thành thập thần triệu vạn tướng trùng cho nên cái này còn cần một cái hoàn mỹ khí cụ giúp ta đem cái này vạn tướng trùng hạt giống lần nữa khôi phục thời kỳ cường thịnh mà ngươi chính là ta tìm kiếm cái kia khí cụ nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất khá, ta rất hài lòng ảm tông chủ nhìn xem lý lạc trong ánh mắt tràn đầy nu hòa lý lạc sắc mặt âm trầm trong lòng nổi lên vô tận phẫn nộ cùng băng hàn hắn làm sao đều không có nghĩ đến trong cơ thể hắn vạn tướng trùng vậy mà lại là cái này ảm tông chủ một trận nhưu đồ đây là cỡ nào có lẽ Năm đó Lý Thái Huyền cùng Đạm Đại Lam tiến vào tòa kia, vô tướng Thánh Tông di tích lúc đây hết thảy liền đã rơi vào đến Tạm Tông chủ tính toán bên trong. Đây là kinh khủng bực nào năng lực. Hắc thủ này bao trùm Vế Nguyệt Trường Hạ đem hết thảy đều ôm nhập nó tính toán. Giờ khắc này Lý Lạc nội tâm kinh sợ, có thể nói là đã tới cực hạn. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình cố gắng đến nay, cũng chỉ là cái này ảm Tông chủ nêu đồ một con cờ, một cái bồi dưỡng vạn tướng chủ khí cụ. Mà bây giờ cái này Tạm Tông chủ còn muốn đem hắn vạn tướng chủ triệt để cất đi, mà đã mất đi vạn tướng chủ hắn tự thân hết thể căn cơ nội tình cũng sẽ tùy theo số đổ, đó là triệt để hủy diệt đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép ảm tông chủ cũng nhìn được lý lạc trong mắt phẫn nộ cùng kiên quyết lúc này than nhẹ một tiếng nói đây không phải là thứ thuộc về ngươi muốn đem đồ của người khác chiếm thành của mình đây chính là không lễ phép nhà cho nên hay là trả lại cho ta đi thoại âm rơi xuống nàng vươn tinh tế bàn tay tái nhận mà khi tay nó trưởng rũi ra chốc lát toàn bộ thập đại thần châu toàn bộ sinh linh đều đột nhiên cảm giác được ánh mắt trở nên đen xuống tựa hồ là có một cái không cách nào hình dung hắc ám cơ thủ bao trùm toàn bộ thế giới Bàn tay kia trực tiếp đối với lý lạc chỗ chộp tới. Tất cả thiên vương, tụ lực đại trận. Thương Thiên Vương tiếng gầm gừ, tựa như như kinh lôi vang vọng mà lên. Một loan sau, đông đảo thiên vương cũng là cùng nhau quát trói hai, từng đạo thần diệu vị cách phóng lên tận trời, hóa thành vô tận thần quang, tụ tại thái cổ thần khư hãm ma trận bên trong. Cái này ảm thiên vương bởi vì dung hợp vạn ác chi nguyên dẫn đến nó đối với ám thế giới dị loại có tuyệt đối áp chế, cho nên cho dù là minh hầu đại ma vương mấy người cũng bị nó tùy tiện chế trụ, dù bản rất tốt tại thần châu thiên vương cũng không thuộc loại này áp chế, bây giờ còn có thể hợp lực chống tụ. Bọn hắn hiển nhiên không có khả năng ngồi nhìn cái này ảm tông chủ đem vạn tướng trùng từ lý lạc thể nội tức đoạt cấp đi, không phải vậy đến lúc đó lực lượng đến hoàn mỹ cấp độ, liền thật có thể hoàn thành nó kế hoạch, cưỡng ép dung hợp hai thế giới. Theo chúng tiên vương đem tự thân từng đạo vị cách đều khảm nạm tại thái cổ thần khư hãm ma trận bên trong, chỉ gặp cái kia cổ lão rộng lớn đại trận cũng bắt đầu bộc phát ra một loại trước nay chưa có lực lượng ba động. Thần quang quét sạch, đúng là biến thành một thanh nhìn không thấy cuối thần đạo. Thần đao phía trên, chạy xuôi đông đảo bị cách, lưỡi đao có phá giới chi lực. Đao này tên Hama Cương Thiên Vương dưới chân Hoàng Kim Thái sơ thụ vào lúc này bắt đầu thiêu đốt, hóa thành hừng hực kim diễm phóng lên tận trời, che tại cái kia hãm ma thần đao phía trên. Chém. Nương theo lấy Cương Thiên Vương ngập trời gầm thét vang lên, thần đao trực tiếp đối với bóng tối vô tận thiên khung chém xuống. Bang! Thần quang chào lên, dường như chém vỡ vô số tầng hắc ám. Hắc ám cuối cùng, dường như có ánh sáng nhạt hiện lên. Đông đảo Thiên Vương kinh hỉ, cuối cùng là chém vỡ cái kia ảm tông trụ trong lòng bàn tay gông cùng xiên xích sao. Chỉ là sau một khắc, kinh hỉ đột nhiên ngưng trệ. Hắc ám cuối cùng. Ánh sáng nhạt bên trong, không có cách nào lấy ngôn ngữ hình dung ngón tay khép lại, trực tiếp là đem Hama Thần Đao nắm trong tay, lòng bàn tay đột nhiên bóp, bên ngung tiếng oanh minh quanh quẩn. ầm! Hama Thần Đao phát ra gào khét, trên đó từng đạo vị cách vậy mà bắt đầu băng liệt, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, Thần Đao trong chốc lát hóa thành vô số phá thái lưu quang, vỡ ra. Giờ khắc này, Đông đảo Thần Châu Thiên Vương cùng nhau phun máu trở ra, trên thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo chứa mắt vết rách, vị cách chi lực phun trào, đều không thể đem vết rách tiều chữa trị. Thương Thiên Vương bị thương nghiêm trọng nhất, Vi Tâm Quang nấn trực tiếp vỡ ra. Suýt nữa đem hắn cả người một phân thành hai. Quét sạch ngấn bên trong xanh biết thần quả, cũng phá tan từng vết nước, thần quang kịch liệt tạm đạo. Thương Thiên Vương khoẻ miệng chảy xuôi máu tươi, ánh mắt cực kỳ bi ai, thanh âm khàn khàn bên trong, có không che giấu được sợ hãi. Loại lực lượng này là Trí cao thập phẩm. Chỉ có cái kia thế gian trí cao vô thượng thập phẩm chi lực mới có thể tùy tiện bóp nát bọn hắn thần châu Thiên Vương cái này hợp lực một kích. Đông đảo thần châu Thiên Vương ánh mắt sợ hãi, thập phẩm lực lượng rốt cuộc hiện ở thế gian sao? Cái này nhưng như thế nào có thể cản Tại Đông đảo Thiên Vương sợ hãi ở giữa, cái kia siêu thoát tưởng tượng bàn tay đã hung hăng đập xuống, cùng bao phủ thập đại thần châu thái cổ thần khư hãm ma trận chạm vào nhau, trung trung điệp điệp oanh minh rung mạnh, truyền khắp thần châu mỗi một hẻo lánh. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu vùng vĩ dậy núi sụp đổ, bao nhiêu hải vực khô kiệt, bao nhiêu địa nguyên bị vứt lên. Thủy diệt hai kiếp tử thế gian quét sạch mà qua, táng diệt vô số sinh linh. Giữa thiên địa, tràn đầy kêu rên tuyệt vọng âm thanh, thiên cung thần quang đều tiêu tán. Đông đảo thần châu Thiên Vương hoảng sợ nhìn qua một màn này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên tuyệt vọng cảm giác và này bị bọn hắn coi là hộ vệ thần châu cường đại nhất bình chứng, vậy mà liền dạng này bị tùy tiện công phá. Rõ ràng trước đây ngay cả ám thế giới mãnh liệt thế công đều bị trận này ngăn lại. Có thể cái này tại cái kia ảm tông chủ trước mặt lại yếu đớt như giấy mỏng. Chẳng lẽ cái này thần châu thế giới chung quy sẽ vong tại bọn hắn thế hệ này thiên vương chi thủ sao? Rõ ràng ta tại cứu vớt thế giới này, kết thúc kéo dài năm tháng dài đằng đẵng hỗn loạn, hết lần này tới lần khác các ngươi còn tại kiệt lực bao nhiêu, rát ngộ như vậy, làm sao có thể đi đến thế giới mới? Ám tông chủ thanh âm êm ẽo vang vọng tại thế gian, mang theo một tia bất mãn thân ảnh của nàng xuất hiện ở thần châu trên không. Sau đó đối với Lý Lạc vị trí, lần nữa xuề bàn tay ra, theo tay nó trưởng vương, Lý Lạc chỗ khu vực toàn bộ thiên địa đều bị sinh sinh cắt đứt, bàn tay bao trùm mà xuống, như là lao tù đồng dạng, tính cả lấy nó chỗ tòa này thần châu đều bị bao phủ sụp dưới. Lý Lạc con mắt đỏ ngầu. vạn tướng luôn với hắn sau lưng oanh minh mà hiện, tiếp theo tương tính bắt đầu lùi chuyển. Mặc kệ cái này Ảm Tông chủ khủng bố đến mức nào, muốn hắn ngồi chờ chết cũng tuyệt đối không thể. đơn giản cùng lắm thì chết. Tiễn càng lay cây chỉ là đối với Lý Lạc tuyệt mệnh dễ dừa, Ảng tông Chủ chỉ là tùy ý lời bình một câu, sau đó cự thủ nắm ép, liền muốn đem Lý Lạc trực tiếp bóp nát, lấy đi vạn tướng chủng. Đông đạo thần châu thiên vương thấy thế, đều là đồng tử xích hồng, hốc mắt muốn nước, tuyệt vọng bi tráng chi khí, tràn ngập thiên địa. Và anh, chỉ là, coi như Lý Lạc muốn thôi động thần luân, mở ra tự bạo hình tức lúc, đột nhiên cái này bị ngưng trệ giữa thiên địa, có trùng trùng điệp điệp quang minh quét sạch mà ra, trong quang minh có vạn đâm quanh quẩn, hóa thế giới hết thể không kiết. Lý Lạc hai mắt cũng bị trước đó chỗ không có thần thánh quang minh đâm vào đau đớn nhưng hắn như trước vẫn là kiệt lực nhìn về phía trước, chỉ gặp nơi đó, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp sướng sướng, tay nàng cầm thánh hoàng tán, sau lưng mọc lên 12 đạo quang minh cánh chim, như là quang minh thần dáng thế đồng dạng, đó là Khương thanh Nga. mà làm cho lý lạc nội tâm chấn động lạ. vào lúc này trên thân Khương thanh Nga, có một cố làm cho tất cả vị cách đều lộ ra ảm đạm trí cao chi lực chậm chậm chảy xuôi, đó là ngụy thập phẩm quang minh tướng. tại lý lạc đứng trước chân chính nguy cơ sinh tử thời khắc, cương thanh a triệt để đã thức tỉnh, rộng lớn thần thánh quang minh phun trào, mà tòa kia đến từ ảm tông chủ lòng bàn tay lao tụ đúng là tại bị thánh quang này, một chút xíu trống ra. Nguyên bản đều đã tuyệt vọng đông đảo thần châu thiên vương, đều là tại thời khắc này, mắt lộ kinh hỉ chi quang. Ồ, nguy thập phẩm quang minh tướng a. Ảm tông chủ giống như là có chút kinh ngạc, chậm tự nói vang lên. Đây chính là nàng lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Chư 1811, thập phẩm chi chiến chương 1811, thập phẩm chi chiến vô tận quang minh vùng vãi tại thập đại thần châu mỗi một chỗ, khí tức thần thánh tràn ngập, xua tan lấy thế nhân trong lòng tràn ngập sợ hãi, vì cái này tuyệt vọng thế gian rốt vào một kia chờ mong vô số ánh mắt nhìn qua cái kia đứng ở cao cao trên bầu trời, cầm trong tay thánh hoàng tán, sau lưng mọc lên 12 đạo quang minh cánh chim thần thánh bóng hình xinh đẹp. giờ khắc này, không biết bao nhiêu sinh linh đem nó coi là cứu thế quang minh thần, nhịn không được trong lòng tính sợ mà nằm rạp trên mặt đất, đem sau cùng chờ mong tập trung tại trên thân nó. cái kia nguyên bản bao trùm thiên địa bao phủ xuống thập phẩm chi thủ, thì là vào lúc này bị cái kia vô tận quang minh từ từ chấu ra, mà đạo kia bị vô số người coi là cuối cùng cứu rồi bóng hình xinh đẹp, thì là vào lúc này quay đầu, càng thần bí thâm thúy con mắt màu vàng nóng ngẩn chứa đồng đậm lo lắng nhìn qua lý lạng đón cương thanh nga ái mắt lý lạc trước đây âm trầm tức giận sắc mặt cũng là đang dần dần bình phục hắn không muốn để cho nàng quá lo lắng thế là cười hỏi thanh nga tỷ ngươi cái này kẹt điểm cùng ta hả ta cương thanh nga nghe hắn treo chọc tâm tình có chút bình phục nói khẽ lúc trước gặp ngươi rơi vào tuyệt cảnh trong lòng hiện lên đại khủng bố nghĩ đến nhất định phải cùng ngươi cùng sinh tử thế là cái này ngụy thập phẩm quang minh tướng chính là tại thời khắc này triệt để đã thức tỉnh lý lạc sương sở, chậm trong lòng có vô tận dòng nước ớn hiện lên nguyên bản hắn chỉ là muốn treo chọc một chút làm dịu cảm xúc kết quả không nghĩ tới cương thanh nga sẽ như thế chăm chú trả lời vậy đơn giản chân thực một nữ lại thắng qua thế gian vô số lời tâm tình thế là lý lạc tiến lên cùng thương thanh nga đứng xóm bay sau lưng hư không bạn tướng luôn chậm rãi chuyển động tương tính lịch chuyển đã thành hình tản mát giá hủy diệt vĩ lực vậy liền cùng một chỗ đi cho dù là chết chúng ta cũng chết cùng một chỗ lý lạc vươn tay cầm thương thanh nga một cái tại thánh quang chạy xuôi dưới lộ ra dị thường thần thánh bàn tay lẫn nhau ngón tay cấu chặt cười nói Ừm. thương thanh nga nhẹ nhàng gật đầu hai người giắt tay xánh bay cộng đồng đối mặt cái kia thế gian nhân vật khủng bố nhất mà lúc này cạm thông chủ cũng là tại có chút hăng hái đánh giá hai người Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là Thương Thanh Nga. Nàng đối với Thương Thanh Nga chính là Ngụy Thập Phẩm Quang Minh tướng cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc cái này Ngụy Thập Phẩm Quang Minh tướng tại mấu chốt này tiết điểm hoàn toàn đã thức tỉnh. Nàng nắm trong tay Ngụy Thập Phẩm tịch diệt tướng lực lượng, tự nhiên rõ ràng nơi đây thức tỉnh cũng không dễ dàng, mà lại trước đây tại trong cảm giác của nàng, Thương Thanh Nga cũng chậm chệ không thể đột phá một bước cuối cùng kia. Bởi vì muốn giết hắn, cho nên kích thích đến người sao? Thật sự là rất sâu tình cảm dạng được đâu." Hạng Tông chủ cười nói, chỉ là trong đôi mắt kia cũng không có chút nào ý cười, chỉ có đối với thế gian hết thảy hờ hững. Đối với Hạng Tông chủ mà nói, những ngày lúc này tồn tại sinh linh, cuối cùng đều sẽ bị nàng dung hợp thành sinh mệnh mới. Nàng nhìn qua thế gian sinh linh bởi vì Khương Thanh Nga hấp vây thần thánh quang minh mà ôm lấy chờ mong lúc, thì là Nhu Hòa lúc đầu, nói, "Ngụy thập phẩm quang minh tướng hoàn toàn thức tỉnh lại có thể thế nào đâu? Ngay cả vị tông chủ kia cùng bạn đắc chi nguyên đều không làm gì ta được, nàng để lại một đạo ngụy thập phẩm quang minh tướng lại có thể thay đổi gì?" Nàng xue bàn tay ra, tay nó trưởng tinh tế trắng nõn, nhìn qua nhu nhu nhực nhặc, nhưng lúc này trong lòng bàn tay kia, lại là có đen kịp đến cực hạn huyền quang phu chào cái kia đen kịt chi quang tràn ngập tĩnh mịch chi khí, tựa hồ có thể xóa bỏ hết thể sinh cơ. đó là tịch diệt tướng, mà lại loại này tịch diệt vĩ lực đã siêu thoát ra bị cách, đã tới tầm thứ mới ngụy thập phẩm. đen kịt tịch diệt huyền quang chút xuống, trung trung địa điểm, cuốn về phía toàn bộ thập đại thần châu. mà cái kia do khương thanh nga chỗ thúc giục ngụy thập phẩm quan minh tướng lực, thì là tại cùng tịch diệt huyền quang tiếp xúc lúc bắt đầu bị không ngừng xóa đi. hai loại lực lượng giao phong, chỗ kia phát ra ba động, lại là làm cho rất nhiều thiền vương cường giả cũng nhịn không được tê cả da đầu trong cơ thể của bọn hắn bị cách đều vào lúc này có chút rung động. Đây là một trận khoáng cổ thước kim thập phẩm chi chiến. Tại này hai loại trí cao vĩ lực cọ rửa dưới, toàn bộ thế giới giống như biến thành hắc bạch hai loại sắt thái, đó là tịch diệt cùng quang minh, mà còn lại tất cả năng lượng thuộc tính đều đang không ngừng bị đồng hóa. Tất cả thiên vương bị cách, đều nốt ở thể nội, rung lên bẩy. Thương thiên vương cũng là sắc mặt ngưng trọng mà khẩn trương nhìn qua một màn này, lúc này thế gian, trừ có mụ thập phẩm quang minh tướng Khương Thánh A, còn lại lực lượng căn bản là không có cách cùng ám tông chủ giằng co. Dù sao cấp độ phía trên dẫn trước, quá mức đáng sợ, thập phẩm chí cao chi lực đủ để nghiền ép hết thể vị cách chi lực. Bất quá, theo Khương Thanh Nga cùng Ám Tông Chủ giao phong tiếp tục, Thương Thiên Vương cũng là phát hiện người trước xây dựng Quang Minh màn tre đang bị tịch diệt chi lực ăn mòn, xé rách. Cái này làm cho Khương Thiên Vương trong lòng có chút trầm xuống. Quả nhiên, Khương Thanh Nga mặc dù dựa vào vị thập phẩm Quang Minh tướng có thể cùng Ám Tông Chủ làm sơ giao phong, nhưng người sau nội tình là thật quá mức khủng bố. Nàng không chỉ có là Tông Chủ cùng bã đát chi nguyên dung hợp sản phẩm, hơn nữa còn nắm trong tay đồng dạng đến vị thập phẩm tịch diệt tướng, thực lực cường đại đến đáng sợ. Bất quá dưới mắt Tựa Hồ tin tức tốt duy nhất là cái này Ảm Tông Chủ cũng chưa từng chân chính đến thập phần cảnh. Không phải vậy Cương Thanh Nga không có khả năng cùng chống cự. Nhưng nếu để cho đến Ảm Tông Chủ từ Lý Lạc nơi đó cấp đi đỉnh phong vạn tướng trùng về sau, chỉ sợ nàng liền thật sự là muốn bước vào cái kia trước nay chưa có cảnh giới. Khi đó nàng liền có chân chính triển khai cái kia khủng bố kế hoạch năng lực. Mà tại Cương Thanh Nga đem hết toàn lực chống cự Ảm Tông Chủ tịch diệt chi lực ăn mòn thế giới lúc Lý Lạc cũng không có nhàn rỗi, hắn trực tiếp thân hóa thiên long, trở đi thập nhị tướng đế luân chính là xông về Ảm Tông Chủ. Sau đó mắt lộ hung quang trực tiếp thôi động tự bạo. Vain, đủ để cho đến thiên Vương cường giả ra đầu tê dại lực lượng hủy diệt bắn ra, nhưng lần này, chỗ kia lấy được hiệu quả lại cũng không rõ ràng, bởi vì Ảm tông chủ chỉ là tiện tay một vòng, ngụy thập phẩm tịch diệt chi lực, liền đem Lý Lạc tự bạo vạn tướng luân chỗ buộc phát lực lượng hủy diệt đều xóa bỏ. Loại cảm giác này, liền phản phất màu đen xoa con, đem chữ cái đó ra hết thảy nhan sắc đều bao trùm. Thương Thanh Nga nhìn qua Lý Lạc ngang nhiên tự bạo thân ảnh, cho dù biết được nó người mang sinh tử tướng có thể phục sinh, nhưng ngài trong đôi mắt vẫn như cũ có gợn sóng hiện hiện, sau một khắc, nó ánh mắt đột nhiên lăng lệ, lực nó chỗ có thần thánh đến cực hạn quang minh hiện lên, đó là quang minh tâm. Không, hiện tại quang minh tâm đã có thể xưng là thần chi tâm. Cái kia phảng phất là thế gian quang minh đầu nguồn. Cương Thanh Nga trong tay thánh hoàng tán chóng ra, mặc dù nương theo lấy quang minh chạy xuôi vô hạn quyết trường, trực tiếp là đem toàn bộ thập đại thần châu đều bao trùm ở trong đó chống cự tịch diệt chi lực ăn mọn. Đồng thời nàng cắn nát đầu ngón tay, chảy ra tới huyết dịch đúng là hiện ra màu vàng, trong đó tản ra cực hạn quang minh. Cái này tùy ý một giọt máu liền siêu việt thế gian siêu cửu phẩm linh thủy kỳ quang. Cương Thanh Ngã lấy nuốt máu ngón tay vào hư không nhanh chóng phát hỏa. Hóa thành một trường quang minh phù lục. Sau một khắc, quang minh phù lục phóng lên tận trời, trực tiếp là từ ảm tông chủ đỉnh đầu rơi xuống, quang minh chút xuống, biến thành một tòa nhìn không thấy cuối rộng lớn lưu ly đài, lưu ly đài phía trên có thần thánh chặt đầu dịu treo lơ lửng, trên đó dường như vết máu loang lổ, chém giết rất nhiều tồn tại cường đại. Rất nhiều thiên vương nhìn thấy cái kia thần thánh chặt đầu dịu, không hiểu cảm thấy toàn thân phát lạnh, thể nội vị cách không ngừng kinh hãi, tựa hồ là gặp được có thể ma diệt bọn hắn khủng bố đồ vật đột dạng. Sau một khắc, toàn bộ sinh linh đều là nghe thấy được hương thanh nga cái kia lạnh lẽo tiếng nói vang lên. "Quang minh, thần phán này!" Thuật pháp như vậy, đã siêu thoát ra vô song thuật pháp chủ. Đó là chỉ có thập phẩm trí cao chi lực mới có thể thuốc dục thủ đoạn. Và anh, quan minh phát ra cổ lão quanh mình, chỉ gặp cái kia chặt đầu dịu lập tức rơi hạ, dường như có thể xuyên thấu không gian cùng thời gian trở lại, bất luận bị khóa chặt người trốn ở thế gian nơi hẻo lánh nào, đều sẽ bị thứ nhất chém mà lưỡi. Ảm tông chủ cũng không tránh né, tương phản, nàng con ngẩng đầu lên nhìn qua cái kia rơi xuống phía dưới chặt đầu dịu, mặt lộ mỉm cười, ngón tay xẹt qua hư không. Hư không phao toái, có manh liệt hắc hải manh liệt mà ra, trong đó chảy sôi vô tận áp niệm chi lực đó là tồn tại ở ám thế giới ác niệm hắc hải mà lúc này lại bị ảm tông chủ trực tiếp sinh sinh móc ra làm dung hợp vạn ác chi nguyên quỷ dị tồn tại nàng đối với ám thế giới có được tuyệt đối không chế ác niệm hắc hải gầm thét đón nhận quang minh chặt đầu dịu, cự phủ rơi vào trong đó không ngừng tan rã hất thủy nhưng hắc hải phản phất không có cuối cùng mặc kệ không ngừng chìm thương thanh nga sắc mặt có chút biến ảo nàng có thể cảm giác được quang minh chặt đầu dịu, tại không có tận cùng chìm phản phất bị nuốt vào dị giới ngươi lực đã cuối cùng cũng nên ta ảm tông chủ ánh mắt bình tĩnh. Sau người nó hư không vào lúc này không ngừng băng liệt, trùng trùng điệp điệp tịch diệt vĩ lực quét sạch mà ra, sau một khắc, một bà đen kịt cự luân, giống như diệt thế hung thú đồng dạng, chậm rãi chuyển động mà hiện. Cái kia đen kịt chi luân, đúng là cùng bọn tướng luân giống nhau như lúc, chỉ bất quá trên đó chạy xuôi cực hạn tịch diệt chi lực. Ảm tông chủ nhẹ nhàng bước lên, đen kịt cự luân trực tiếp đối với khương thanh nga chấn áp xuống. Đây là, tịch diệt diện hắc luân. Chương 1812, qua minh VSC tịch diệt chương 1812, qua minh VSC tịch diệt đen kịt tịch diệt chi luân, tựa như là hủy diệt thế giới hung thú đồng dạng từ trong ngủ say thức tỉnh, trong khi lúc xuất hiện, toàn bộ thế gian đều tùy theo trở nên tối xuống, Tịch diệt tia sáng lan tràn chỗ, hết thể năng lượng thiên địa đều bị xóa đi. lực lượng như vậy, thấy rất nhiều thần châu tiên vương đều sắc mặt vì đó trắng bệnh, thể nội bị cách không ngừng kinh hãi, phát ra gào thét. chỉ có Khương thanh nga ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, nàng biết được không thể để cho cái này kinh khủng tịch diệt chi luân rơi vào thập đại thần châu, không phải vậy nó lan tràn chỗ, chỉ sợ ngay cả thần châu đều sẽ bị nó xóa bỏ. đối phương đồng dạng chấp chưởng ngụy thập phẩm tịnh diệt tướng, lực lượng như vậy, bây giờ chỉ có nàng có thể chống cự. vừa nghĩ đến đây. Thương Thanh Nga chỗ ngực, thần chi quang minh tâm lập tức cháy hừng hực đứng lên, vô biên vô tận thánh diễm tựa như thánh thủy đồng dạng chảy xôi mà ra, cuối cùng biến thành một mảnh nhìn không thấy cuối thánh hỏa chi trạch. Nàng đứng ở trong đầm lầy, chỉ gặp liên miên thánh hỏa cuộn lên, từng cái to lớn thánh quang cánh sen, tự đại trạch bên trong dâng lên. Đó là một tòa rộng lớn hoa sen vàng. Kim liên cánh sen tầng tầng lớp lớp, trường ba tầng, cái kia mỗi một phiến trên cánh sen, khắc rõ vô số quang minh phù triện, cái kia mỗi một mai phù triện, đều phản phất là thế gian thuần túy nhất cùng nguyên thủy quang minh châu ngưng tụ mà thành. Quang minh và lục quang minh kim liên. Thương Thanh Nga đứng ở kim liên phía trên. Kim Liên đem nó cong lên, mang theo chói lọi rộng lớn quan vĩ, như quang minh liệt nhật chầm chậm lên không, trực tiếp nhắm tiếp cái kia do ảm Thiên Vương trỗ thúc dục tịch diệt hắc luân. Khi hai cỗ thập phẩm vĩ lực tại thiên không ăn ảnh động lúc, thế gian phảng phất hết thảy thanh âm đều biến mất theo, phương viên nức dặm năng lượng thiên địa bị đều đồng hóa, biến thành một mảnh hắc bạch trì giới. Mảnh này hắc bạch giới vực, liền xem như Thiên Vương cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng phải bị ma diệt bị cách, trực tiếp vỡ lạc. Đông đạo Thiên Vương, đều là mắt lộ sợ hãi khẩn trương nhìn chăm chú lên, bọn hắn có thể nhìn thấy, quang minh Kim Liên cùng cái kia tịch diện chi luân chạm vào nhau. Hai cô thập phẩm chi lực sẽ lẫn, không ngừng lẫn nhau ăn mọn, xóa bỏ. Mà làm cho bọn hắn trong lòng hơi trầm xuống chính là, tuy nói Quang Minh Kim Liên chống lại tịch diệt hấp Luân hạ xuống, nhưng này vạn tầng cánh sen, lại là có đen kịt điểm lấm tấm tại từ từ lan tràn. Tiếp theo từng tầng từng tầng, tầng cánh sen xuất hiện tàn lụi. Tuy nói Khương Thanh Nga cùng Mãng Tông chủ đều là chấp trưởng một đạo vị thập phẩm tướng nhưng người sau nội tỉnh chiếm cư ưu thế tuyệt đối, dù sao nó chính là tông chủ cùng bạn đắc chi nguyên dạng dung hợp, cho nên bản về nội tình, thế gian có thể nói không ai bằng. Khương Thanh Nga cũng chỉ có dựa vào ngụy thập phẩm Quang Minh tướng hự lượng, hơi chút ngăn được mà tại tịch diệt hắc luân cùng quang minh kim liên bộ phát chấn động thế giới vang minh lúc lý lạc thân ảnh xuất hiện lần nữa hắn xuống lại lý lạc sắc mặt nghiêm túc nhìn qua cái kia tản ra ban động bị diệt hắc bạch giới bực hắn cũng là nhìn ra được khương thanh nga tại loại này trong giao phong ở thế yếu cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cho trợ lực thế nhưng là trước đây hắn ngay cả tự bạo thập nhị tướng đế luân đều không thể thương tới ảm tông chủ may may có thể thấy được lực lượng của hắn còn xa xa không đủ dù sao nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói hắn hiện tại vẫn chỉ là đúc thành bốn đạo vị cách thiên vương thậm chí ngay cả thần quả thiên vương cũng không bằng lý lạc ánh mắt điên cuồng lấp lóe có vẻ hung ác hiện hiện. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Thương Thiên Vương các loại Đông đảo Thiên Vương, trầm giọng nói: "Chư vị Thiên Vương, còn xin giúp ta dốc hết sức, đem bọn ngươi vị cách chi lực, quan chú Vạn Tướng Luân." Phía sau hắn hư không chấn động, Thần Bí viên mãn Vạn Tướng Luân trầm trầm mà hiện, trong đó mười đạo thần kiện lóe ra huyền diệu chi quang. Nghe được Lý Lạc lời này, Thương Thiên Vương rất nhiều Thiên Vương cũng là không khỏi giật mình, bọn hắn vị cách chi lực mênh mông bực nào nặng nghề, chúng Thiên Vương tụ lực mà đến nói, Lý Lạc cái này cái nào chịu được? Nhanh! Bất quá Lý Lạc lại không thời gian quá nhiều giải thích, chỉ là thúc giục. Chư vị theo lạc tiên vương nói như vậy đi. cương tiên vương hít sâu một hơi, trầm giọng vang lên, bây giờ thập đại thần châu đã lâm vào trước này chưa có tình thế nguy hiểm, khoảng cách chân chính ta thế, cũng liền cách xa một bước, thời khắc thế này cũng không lo được cái gì, chỉ cần có thể hộ đến thần châu, liền xem như muốn bọn hắn đều tự bạo, bọn hắn cũng quả quyết sẽ không lùi bước. mời anh, còn lại tiên vương tự nhiên cũng là biết được dưới mắt thế cục, lúc này đều là không cần phải nhiều lời nữa, quả quyết thôi động tự chân bị cách, bên mông mãnh liệt bị cách chi lực từ trên trời giáng xuống, diễn biến rất nhiều dị tượng, đối với lý lạc sau lưng vạn tướng luân quan chú mà tiến mà theo manh liệt như vậy bên mông vị cách chi lực đều dốt vào, Lý Lạc trong nháy mắt cảm nhận được vạn tướng luân bắt đầu bạo động mơ hồ phát ra không chịu nổi gánh nặng chói hai bên mình vạn tướng luân chuyển động cũng bắt đầu trở nên trầm trọng thậm chí ẩn ẩn có vết dạng lan tràn giống Lý Lạc thân thể bành trướng hóa thành thiên long hình thái trận lấy bốn lượng thân thể bao trùm tại vạn tướng luân vòng ngoài bên dưới như là kim cô đồng dạng đem nó gắt gao điều tràn đơn giản tu bạo thủ đoạn đã xem không ít thiên vương vì đó biến lặng nhưng này đông đảo thiên vương hội tụ bị cách chi lực như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể chói bực tàn mát mà ra bị cách chi lực lập tức đem Lý Lạc Thiên Long thân thể sẽ rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, Long huyết hất bấy, phản phất tại giữa thiên địa rơi ra màu vàng mưa to. Lý Lạc phát ra thống khổ tiếng gầm, thôi động tất cả lực lượng, lôi cuốn lấy vạn tướng luân mặc cho trong đó vị cách chi lực điên cuồng bạo động. Sau đó trực tiếp đối với ảm Thiên Vương vị trí đập đến mà đi, phản phất một tòa cự luân từ chân trời lan qua, buồn cười bên trong lại lộ ra một loại oanh liệt cảm giác. Lý Lạc thôi động bao vây lấy rất nhiều Thiên Vương vị cách chi lực vạn tướng luân tiến vào hắc bạch giới vực bên trong, nó cứng cỏi cường đại Thiên Long thân thể lập tức bắt đầu bị hai loại nguy thập phẩm chi lực dư ba bằng tốc độ kinh người tăng lên dã màu vàng sương rồng đều hiển lộ ra lý lạc long đồng bên trong tràn đầy hung ác hắn khóa chặt tạm tông chủ thân ảnh sau đó không chút do dự định chuyển vạn tướng luân lập tức trong đó rất nhiều vị cách chi lực bắt đầu định chuyển ma động những này vị cách chi lực cũng không thuộc về lý lạc cho nên hắn không có cách nào tiến hành song toàn định chuyển nhưng bởi vì số lượng quá nhiều cái này lẫn nhau ăn mòn ma sát ở giữa cũng là bạo phát ra ba động cực kỳ khủng bố sau một khắc lý lạc không chút do dự thúc giục vạn tướng luân tiến hành tự bạo vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng ba động bị diện từ trong lúc này hắc bạch giới vực nổ tung chỗ kêu phát ra lực lượng của bạo, trùng trùng điệp điệp đối với ảm tông chủ trùng sát mà đi như thế lực lượng bị diện liền ngay cả khương thiên vương những này thần quả thiên vương thấy đều là mí mắt không nhịn được nhảy lên lý lạc vạn tướng luôn hoàn toàn chính xác thần diệu đến cực điểm đúng là có thể chói buộc chặt đông đảo thiên vương bị cách chi lực đồng thời trải qua phương thức đặc thù đem nó áp dụng phát ra có lẽ phương thức như vậy thật có thể đối với cái kia ảm tông chủ tạo thành một chút ảnh hưởng từ đó trợ giúp cho khương thanh na à. tại đông đảo thiên vương khẩn trương trong ánh mắt mong chờ thủy diệt dòng lũ cuốn về phía Ảng Tông Chủ, mà lúc này nàng trên gương mặt cũng là xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc. nghĩ đến đối với Lý Lạc chơi đùa đi ra cái này kỳ quái đồ vật, cảm thấy có chút kinh ngạc. thật sự là một cái có được kỳ tư diệu tưởng người đâu, khó trách có thể đem vạn tướng trùng khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Ảng Tông Chủ tán dương một tiếng, sau đó nàng nâng lên mạnh khảnh ngón tay, trực tiếp là đem hư không cắt đứt ra. sau một khắc, đúng là có mười mấy đạo tản ra mê mông ác niệm bị cách khí tước thân ảnh từ trong đó bị ném mạnh mà ra. những thân ảnh kia trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ kinh hãi muốn chết. bọn chúng là ám thế giới đại ma vương nhưng lúc này lại bị ảm tông chủ chỗ điều khiển, coi như khôi lỗi giống như ném ra ngoài. Ảm tông chủ cái kia thuộc về lý linh tịnh thanh niên gương mặt, lúc này hiện ra trêu tức mỉm cười. Sau đó bàn tay nàng đột nhiên một nắm, sau một khắc những đại ma vương kia trong nháy mắt bị dấn bạo, bên ngông mánh liệt ác nghiệm vị cách cuộn cuộn mà ra, đón nhận cái kia vạn tướng luân bạo tạc chỗ bạo phát đi ra hủy diệt dòng lũ. Cùng lúc đó tiếng cười khẽ của nàng vang lên theo, làm cho rất nhiều thần châu thiên vương khắp cả người phát lệnh. Ta cũng là biết trời, tự bạo nha. 1813, trương 1813, luật chủ trương 1813 đoạt chủng bên ngông mãnh liệt ác niệm bị cách phàm vật là thanh hôi ách nước nó trùng trùng điệp điệp hát đấy những nơi đi qua thế gian hết thể đều bị ô nhiễm tản ra ách nạn giống như khí tức thần châu thiên vương đều là không nhịn được biến sắc ai cũng không nghĩ tới cái này ám thiên vương như vậy biến thái nàng lại có thể điều khiển ám thế giới đại ma vương không nhìn bọn chúng tự thân ý nguyện trực tiếp là đưa chúng nó bị cách dẫn bạo ách nước dòng lũ cuốn qua đón nhận lý lạc tự bạo vạn tướng luân châu bắn ra hủy diệt dòng lũ cả hai đụng vào nhau dẫn tới toàn bộ thập đại thần châu đều đang vì đó run động năng lượng như vậy đủ nhau thậm chí là đem cái kia hắc bạch giới vực đều vỡ ra vết rách to lớn. Kinh khủng dư ba kéo dài hồi lâu, vừa rồi từ từ chôn bụi. Lý Lạc thân Ảnh đã lại lần nữa hộ tống lấy vạn tướng Luân mà biến mất. Bất quá tại Lý Lạc lần này tập kết rất nhiều thiên vương vị cách chi lực điên cuồng phản công dưới, Thương Thanh Nga chỗ thuốc dục Quang Minh Kim Liên thì là đang ra sức xua tan tỏa kia tịch diện hắc luân, thả ra tịch diện chi lực, thuần túy thần thánh đến cực hạn lực lượng quang minh sắt quá lúc, đem phá kia tịch diện hắc luân nhiễm lên từng sợi ăn mòn vết tích. Một màn này, ngược lại để đến chúng thiên vương sĩ khí khẽ rung lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực sâu kiến, buồn cười nhất mà ảm tông chủ đối với cái này thì là lắc đầu trên gương mặt của nàng từ đầu đến cuối mang theo một tia ý cười nhạt nhưng nảy hai con ngươi chỗ sâu lại là tràn ngập một loại khác loại hờ hững có lẽ trong mắt của nàng lúc này trên thế giới này sinh linh đều không là chân chính sinh mệnh bọn hắn cuối cùng rồi sẽ sẽ bị đào thải mà lại nàng cũng bắt đầu cảm thấy có chút không kiên nhẫn nàng đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng cho nên cũng không muốn tiếp tục cùng những sâu kiến này dây dưa theo tông chủ cùng bạn ác chi nguyên biến mất trên thế gian đã không có thứ gì có thể lại trở ngại cước bộ của nàng bao quát cái này ngụy thập phẩm quan minh tướng. Ảm tông chủ xuề bàn tay ra, trực tiếp là đem liên thông thần châu thế giới cùng ám thế giới rối bích ngang ngược xé rách, chỉ thấy có vô số màu đen cầu đá từ trong ám thế giới nô ra, cuối cùng gác ở cái kia ở chân trời huyết trương ra ác niệm hắc hải phía trên. Sau một khắc, đông đảo thiên vương lập tức hoảng sợ nhìn thấy, trùng trùng điệp điệp dị loại dòng lũ phảng phất cái sắc không hồn đồng dạng, dọc theo cầu đá mà đi, cuối cùng đều nhảy vào trong ác niệm hắc hải kia, mà theo vô số dị loại dung nhập ác niệm hắc hải, chỉ thấy cái kia sơn hắc hải bực nhăn sắc trở nên càng thêm thông trầm, ấm lãnh, quỷ dị. Cuối cùng, Ảm tông chủ mở ra môi đỏ, nhẹ nhàng khẽ hấp cái kia mãnh liệt vô tận ác niệm hắt hải liền bị nàng một ngụm hút vào trong miệng. một màn này thấy đông đảo thiên vương tê cả ra đầu, đây chính là ác niệm hắt hải a, ám thế giới dị loại tạo ra nơi cội nguồn, nhưng hôm nay lại bị ám tông chủ một ngụm nuốt vào. mà tại nuốt vào ác niệm hắt hải về sau, ám tông chủ chố mi tâm cái kia một vòng hắt nhật tấn ký trở nên dị thường hắc ám, mà hắt nhật bên trong huyết nguyệt cũng cách ra màu đỏ tươi qua mang. giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều phát giác được, cái kia từ ảm tông chủ thể nội phát ra vĩ lực khí tức, lại lần nữa kéo lên. ảm tông chủ chỗ mi tâm hắt nhật huyết nguyệt tấn ký bên trong. Đột nhiên truyền ra nhỏ xíu xích sắt va chạm giống như tiếng vang, một thoáng sau cái kia, một đen một đỏ hai đầu xiển xích, đột nhiên từ hấp nhật, trong huyết nguyệt bắn nhanh mà ra. Khi cái kia hai đầu xiển xích lúc xuất hiện, năng lượng thiên địa lập tức nhau nhau chạy tứ tán, phản phất là gặp cái gì kinh khủng nhất đột bận. Ngay cả Khương Thiên Vương loại này thần quả thiên vương, đều tại cái kia hai đầu xiển xích phía dưới, trong nội tâm hiện ra khó mà ngăn chặn sợ hãi, phản phất xiển xích kia cuốn quanh mà khi đến, liền xem như hắn đúc thành thần quả, đều sẽ bị phong tỏa, thôn phệ. Đây không phải là hai đầu xiển xích, mà là hai đầu có thể thôn tính tiêu diệt thế giới diệt giới đại giả. Âm tông chủ thần sắc bình hạng, con ngón đúng ra, cái kia đỏ thâm xiềng xích chính là xuyên thủng tầng tầng hư không, trực tiếp đâm rách cương thanh nga tỏa kia quang minh kim liên. Cương thanh nga sắc mặt kỳ biến, chỗ người quang minh thần chi tâm vào lúc này thiêu đốt đến cực hạn, thôi động thập phẩm lực lượng quang minh, gia trì quang minh kim liên. Nhưng này đỏ thâm xiềng xích lại phàm phất là ẩn chứa một loại khó nói nên lời lực lượng kinh khủng, đúng là bắt đầu áp chế, đồng thời nuốt nàng lực lượng quang minh. Thế là quang minh kim liên bắt đầu bằng tốc độ kinh người ảm đạm, từng tầng từng tầng cánh hoa cấp tốc tàn lụi. Cuối cùng, quang minh kim liên tại vô số sinh linh trong ánh mắt hoảng sợ, hoàn toàn tan bỡ. Khương Thanh Nga thân ảnh hóa thành hồng quang màu vàng tất tốc trở ra. Ấm. Nhưng mà sau một khắc, bốn phía hư không trực tiếp sụp đổ, cái kết như diệt giới đại xà giống như khủng bố xiềng xích phá không mà ra, tại tiếp xúc trong chốc lát, liền tan rã Khương Thanh Nga thân thể bên ngoài lực lượng của mình, đồng thời xiềng xích cuốn quanh mà đến, giống như giăng đem nó bẩn quanh trói buộc. Trên xiềng xích, đen kịt giữ tợn gai nhọn, đâm rách Khương Thanh Nga huyết đủ, tham lam nuốt chửng trong đó lực lượng của mình. Chiếu rọi thế gian của mình, vào lúc này bắt đầu cấp tốc cảm đạo. Mà khi Khương Thanh Nga bị trói buộc thời điểm, Ảm tông chủ ánh mắt lại là nhìn về phía Thần Châu đại địa một chỗ chỉ gặp nơi đó, Lý Lạc phục sinh thân ảnh, hiện lộ mà ra. Cái này vạn tướng chủng, hẳn là có thể trả lại cho ta. Nàng nhẹ nói lấy, sau đó phóng ra bước chân, không gian pha toái, trực tiếp đối với Lý Lạc chỗ dáng lầm mà đi. Chặn đường nàng, nàng muốn cướp đi vạn tướng chủng. Khương Thiên Vương kêu to lên tiếng, cho hắn xuất thủ trước, chỉ gặp cánh tay kia nhúc đích, hóa thành một thanh đủ để che trời cây mâu, cây mâu hiện ra hoàng kim chi sắc, đủ để xuyên thủng hết thể vật chất. Nhưng mà đối mặt với Khương Thiên Vương dốc hết toàn lực thế công, Ảm Tông Chủ thì là bước qua không gian lúc, tiện tay vuông lên bàn tay mảnh khảnh đập vào màu vàng cây mâu phía trên. Bây nhẹ nhàng một trường, lại là trong nháy mắt đem màu vàng cây mâu đập thành nước vạn đạo mảnh mỡ. Khương thiên vương cánh tay trực tiếp vào lúc này được gãy, máu tươi hóa thành huyết vũ mà hàng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũng dùng hết phân chiến, sinh hồng con mắt, phát động toàn lực ngăn chặn. Bởi vì hắn biết, một khi làm cho ảm tông chủ lấy được vạn tướng chủng, cái kia thập đại thần châu sẽ nhen đón tuyệt cảnh. Còn lại thiên vương cũng là vào lúc này buộc phát ra đình thay nước góc tiếng thét thải, tiếng gào như sấm, tràn ngập vinh liệt cũng phẫn nộ, tương đạo vị cách hiển hóa, diễn biến dị tượng không ngừng chấn áp lừa mạng tông chủ, nhưng mà đối mặt với những này thiên vương điên cuồng tấn công, ảm tông chủ thì là đi bộ nhàn nhã, ở tại quanh thân tịch diệt chi lực lưu động, đem bất luận cái gì ảnh kích mà đến công kích, đều xóa đi. Đồng thời mỗi một lần tùy ý xuất thủ, đều sẽ đem một tên thiên vương cường giả trọng thương. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều phiêu đạm thiên vương chi huyết, mà nàng vẫn tại lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận lý lạc. Lý lạc nhìn qua cái kia tại thần châu thiên vương liều mạng ngăn chặn dưới, vẫn như cũ thẳng đến tới mình ả tông chủ, ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ xích hồng cùng điên cuồng lên. Thế cục đã đến như vậy về cảnh, trốn lại có thể có làm được cái gì? Lý Lạc tiêu to, thể nội tướng cung điên cùng chấn động, bốn đạo vị cách vào lúc này trước nay chưa có sáng tỏ, năng lượng thiên địa hóa thành đống lũ liên tục không ngừng bao tới. Chỗ mi tâm của hắn, một vệt ánh sáng ngấn trầm trầm hiện hiện, quang ngấn bên trong bốn đạo vị cách xen lẫn ba chạm, cuối cùng tạo thành dung hợp. Đó là thần quả. Tại cái này tuyệt mệnh thời khắc, Lý Lạc đã liều lĩnh, cương ép thôi động bốn đạo vị cách, ra tốc thanh nén, cuối cùng thành tiêu thần quả chi hình. Bất quá Lý Lạc cũng minh bạch đối mặt với ảm tông chủ thực lực kinh khủng như thế, cho dù là đúc thành thần quả, cũng vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của nàng. cho nên sau một khắc, hắn không chút do dự thôi động viên này vừa mới hình thành thần quả, điên cuồng bước cháy lên, tự bạo thần quả. Lý Lạc xích hồng đồng tử nhìn qua hư không phía trước, nơi đó hư không chập trùng, ảm tông chủ thân ảnh đã đi ra. với anh, thần quả thiêu đốt bạo tạc, đáng sợ thần quả vị cách trùng trùng điệp điệp quét sạch, lao thẳng tới ảm tông chủ mà đi. a, tại cái này tuyệt cảnh giữa sinh tử, đúc thành xuất thần quả sao? thật đúng là một cái có đại nghị lực người đâu có trách có thể đem biên này, vạn tướng chúng khôi phục lại cường thịnh. Ảm tông chủ kinh ngạc tán thưởng một tiếng, sau đó nàng duỗi ra tinh tế bàn tay tái nhận, trực tiếp là xuyên qua cái kia thần quả bị cách tự bạo lúc hình thành lực lượng hủy diệt. Sau đó tại Lý Lạc thân thể chưa từng bạo tạc tan ra trước, đâm vào đến hắn lồng ngực huyết đục bên trong. Lý Lạc thần sắc đột nhiên ngưng trệ, hắn có thể cảm giác được cảm tông chủ bàn tay tại hắn trong máu thịt bắt đầu lên. Cùng lúc đó, tựa hồ là có đồ vật gì đang bị từ thân thể chỗ sâu nhất tước đoạt. Hắn tướng cung tại từng tòa bắt đầu sụp đổ, những cái kia đã từng đã hao hết hắn vô số tâm huyết bồi dưỡng tương tính đang phát ra gào khét, không ngừng làm đạm. Cuối cùng, khi Ảm Tông Chủ nhuộm máu tươi bàn tay từ bộ ngực hắn rút ra thời điểm, lý lạc khí tức vào lúc này nhanh chóng suy yếu. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trong tay Ảm Tông Chủ, nơi đó, thật xuất hiện một viên hạt giống. Một viên bình thường hạt giống, không có bất kỳ cái gì địa phương kỳ dị. Nhưng lý lạc lại tại phía trên cảm nhận được quen thuộc đến cực điểm khí tức. Đó là, bạn tướng chủng. Ảm Tông Chủ nắm bạn tướng chủng trên gương mặt nổi lên nụ cười hài lòng. Sau đó đối với lý lạc nói nghiêm túc, cảm ơn ngươi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Nàng xuỵ bàn tay ra, tùy ý, ý đập xuống. Thư không sụp đổ, Lý Lạc đầu lâu trở xuống thân thể, bị đập thành một miệng, thậm chí ngay cả một tơ một hào huyết nục cũng không từng lưu lại. Chỉ có một cái đầu từ trên trời mà rơi. Hạ tông chủ nhìn qua cái kia rơi xuống đầu, lại là giật mình, thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bàn tay của mình, lúc trước một chút kia, vốn là muốn xóa đi Lý Lạc tất cả huyết nục vết tích, kết quả thời khắc cuối cùng, lại là lệch một chút, dẫn đến lưu lại đầu. Cái này hiển nhiên không phải nàng sẽ xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Như vậy, là bộ thân thể này một chút bản năng phản ứng sao? trên 1814, ban vân chương 1814, băng vẫn, vẫn ảm tông chủ đứng ở chân trời, nàng hơi mang theo kinh ngạc nhìn chăm chú lên bàn tay của mình, đối với thân thể này là như thế nào tới, nàng kỳ thật rất rõ ràng, mà thân thể này nguyên bản ý thức đã sớm bị xóa đi đến sạch sẽ. Điểm này, nàng rất vô tin. Dù sao bất luận lấy trước kia đạo ý biết cỡ nào cứng cỏi, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, vẫn như cũ như là sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Có thể lúc trước, nàng đang tính toán triệt để ma diệt lý lạc huyết dục vết tích khiến cho không cách nào lại có phục sinh khả năng lúc, bàn tay kia lại là xuất hiện một tia nhỏ xíu trên đi. Tuy nói vẫn như cũ đem Lý Lạc trọng thương, nhưng loại này thoát ly cảm giác không chế, làm cho hạm tông chủ trên gương mặt dáng tươi cười có chút thú liễm, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Ta chuyện cần làm, không người có thể kháng cự. Cho nên nàng duỗi ra ngón tay, một đạo tịch diệt hắc quang từ đầu ngón tay dâng lên mà ra, trong chốc lát liền xuyên thủng tầng tầng không gian. Đối với Lý Lạc cái kia rơi xuống đầu lâu gào thét mà đi. Hiển nhiên hạm tông chủ muốn triệt để diệt sát Lý Lạc phục sinh khả năng, đem nó bị cách đều ma diệt. Ma thần châu chúng thiên vương thấy thế đều là hốc mắt mưa nước, phát ra đạo đạo kêu to gào thét, y đổ xuất thủ cứu viện. Nhưng bọn hắn cứu viện đều là bị Ảm tông chủ đều ngăn cản. Ma Lý Lạc cái kia rơi nhanh đầu lâu, lúc này thì là chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái kia tịch diệt hắc quang từ trên trời giáng xuống, giờ này khắc này cho hắn tại suy yếu nhất thời khắc, căn bản là không có cách phản kháng. Đạo kia tịch diệt trong hắc quang, ẩn chứa thập phẩm chí lực, căn bản không phải bình thường thiên vương có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, hôm nay thật sự là đến vẫn lạc thời điểm sao? Li Ma liên tại đạo kia tịch diệt hắc quang tại Lý Lạc trong con mắt cấp tốc phóng đại thời điểm, Đột nhiên giữa thiên địa, có một đạo kinh thiên động địa tiếng vượng hót vang vọng mà lên, cái kia tiếng vượng hót bên trong, tràn ngập đóng băng thiên địa cực hàn chi khí. Chỉ gặp quần quần hàn băng dòng lũ lôi cuốn lấy vị cách chi lực, từ chân trời sẽ qua. Một cái toàn thân ngóng ánh sáng long lanh băng loan, vỗ cánh lướt qua, tại băng loan chỗ mi tầm, có nguyên thủy trùng tại kịch liệt tiêu đốt, tiếp theo bắn ra vô cùng cường đại hàn băng vị cách chi lực. Lý Lạc nhìn qua cái kia băng loan, trong lòng lại là chấn động mạnh, bởi vì tại cái kia băng loan trên thân, hắn đã nhận ra rất tình tưởng bài động. Đó là La Thanh Nhi, nàng tiêu đốt nguyên thủy trùng Trong mắt Lý Lạc trong nháy mắt có tơ máu leo lên mà ra, hắn biết được tính toán của đối phương, đây là đang triệt để thiêu đốt nguyên thủy chủng, tiếp theo nhờ vào đó bắn ra lực lượng cuối cùng, vì đó chống cự hắn phải chết chi tiếp. Thanh Nhi, Lý Lạc phát ra bi thống gầm thét. Tại trong tiếng giống giận dữ của hắn, lã Thanh Nhi biến thành băng luân cũng là có chút bay đầu, mắt phượng nhìn chăm chú hắn, cái kia ánh mắt không còn như vậy trước băng lãnh hờ hững, mà là có linh động thông minh chi sắc hiện hiện. Y dị hợp năm đó trong học phủ, cái kia xinh đẹp thiếu nữ thanh lệ, mà cuối cùng, nàng chưa từng lưu lại một câu ngôn ngữ mà là dứt khoát kiên quyết triệt để thiêu đốt nguyên thủy chủng, băng liệt băng lãnh diễm hỏa từ băng loan trên thân thể bốc cháy lên, cuối cùng cùng cái kia tịch diệt hắc quang ngang nhiên chạm vào nhau. Vô anh, thiên cung bị xé nứt, cho dù lúc này lã thanh nhi tế đốt nguyên thủy chủng, gió hết hết thảy, nhưng này khổng lồ băng loan thân thể vẫn như cũng là tại thập phẩm tịch diệt chi lực ăn mòn ở dưới, nhanh chóng bị xóa đi. Nắn mũi bất quá trong chốc lát, băng loan triệt triệt để để biến mất ở giữa thiên địa, chỉ có một tiếng rương như mang theo tiết núi thanh minh, từ từ ảm đạm tiếp theo trôn bùi. Chỉ là nàng lấy tự thân là hiếu tế, chỗ thiêu đốt một kích toàn lực chúng quy là đem đạo kia tịch diệt hắc quang, chống cự mà xuống, là lý lạc tranh thủ đến một tia hỏa hoan thời cơ. tại núc thân, vị cách đều là bị tịch diệt xóa đi điều kiện tiên quyết, cho dù là phúc sinh, cũng đều không có khả năng. thanh nhi, thần châu bên trong, lã thủy, nữ hồng khê bóc mắt đỏ bừng, phát ra tuyệt vọng gen gì, mắt thấy nữ nhi chết, cái này mang đến tê tâm liệt phế thống khổ. đông đảo thần châu thiên vương cũng là mắt lộ ai sắc, trận chiến này quá mức tuyệt vọng. cái kia ảm tông chủ cường đại, ép tới thần châu thế giới cơ hồ không thở nổi, bọn hắn căn bản cũng không biết, trận chiến này, bọn hắn hẳn là làm sao tới thắng? Ảm Tông Chủ mặt không thay đổi nhìn qua đầy trời bay xuống băng tuyết, ánh mắt càng băng lãnh nhìn chăm chú lên Lý Lạc đầu lâu. Thản nhiên nói: Vẫn thật là không giết được ngươi. Tự thân ý nguyện lần lượt bị ngăn cản, cái này triệt để chọc giận Ảm Tông Chủ, ta ngược lại muốn xem xem còn có bao nhiêu người có thể liệu mình cứu ngươi. Ảm Tông Chủ đưa bàn tay ra, lòng bàn tay hắc quang chạy xuôi, mang đến kinh khủng nguy hiểm, đó là ngay cả Thiên Vương Cường giả vị cách đều có thể xóa đi thập phẩm chi lực. Bàn tay nhẹ nhàng đệ xuống, tầng tầng không gian đột nhiên sụp đổ. Mạnh liệt minh mông tịch diệt hắc quang, lấy kinh khủng hơn hủy diệt chi thế, đối với Lý Lạc không lưu tình chút nào chấn sát mà tới. Mà lần này lại không người có thể cứu. Lý Lạc đồng tử, phản chiếu lấy dáng Lâm Hủy diện Hắc Quang, giờ khắc này, hắn cảm nhận được thật sự rõ ràng chết đi, tại cái kia nghi thập phẩm tịch diệt chi lực tuyệt đối áp chế xuống, hắn bất kỳ thủ đoạn nào đều đã mất đi tác dụng. Hủy diện Hắc Quang chớp mắt đã tới. Mà coi như Lý Lạc đỏ ngầu đồng tử, muốn thôi động dư lực triệt để liều mạng chốc lát, nó chỗ hư không đột nhiên sụp đổ, thần thánh lực lượng quang minh chạy xuôi mà ra, biến thành một tòa rộng lớn thánh liên, đem nó che chở. Thanh Nga tỷ, cảm nhận được cái kia quen thuộc thần thánh tướng lực, Lý Lạc hơi kinh. Hán vinh ngạc cũng không phải là khương thanh nga thời khắc nguy cấp xuất thủ, mà là khiếp sợ phát hiện. Tại lần này phun trào thần thánh tướng lực bên trong, đúng là trộn lẫn lấy một loại âm u, tà ác, cổ lao ác niệm chi lực. Hai loại vốn hẳn nên đối lập lực lượng, vào lúc này xen lẫn cùng một chỗ, tạo thành một tòa đặc thù nơi ở nút. Vô hình. Tinh diên hắc quang chút xuống, bị tòa này hiện ra màu đen vàng màu thánh liên, từ từ chống cự. Biến cố đột nhiên xuất hiện, chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát tạm tông chủ. Sát mặt của nàng đột nhiên xuất hiện biến hóa, ánh mắt đột nhiên từ trên thân lý lạc chuyển di, nhìn về phía nơi xa chân trời. Nơi đó là thần ma tỏa phong bế khương thanh nga chỗ. nguyên bản thần ma tỏa bên trong rối ra gai nhọn, đâm vào đến khương thanh nga huyết đục bên trong. thôn vậy nó thể nội lực lượng của mình, đem nó áp chế gắt gao. nhưng lúc này khương thanh nga cho tới bây giờ đều là kéo lên tóc dài, đều xoa xuống, rủ xuống ở đầu vai, bên hông. con mắt của nàng một mực tại nhìn qua lý lạc, nàng nhìn tận mắt lý lạc thân thể bị ám tông chủ đánh thành một mị, chỉ còn lại tiếp theo khỏa đầu lâu rơi xuống. nếu như không phải thiên vương có cường đại sinh cơ, một chưởng này cũng đủ để kết thúc lý lạc tính mệnh. muốn khắc này, khương thanh nga cảm giác được trái tim đều phảng phất là ngừng đập sợ hai trước đó chưa từng có cùng sắc ý, tại tư nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, điên cuồng rung manh tiến ra. Lý lạc. cương thanh nga hai tay chậm rãi nắm chặt, hai tròng mắt của nàng, nguyên bản đều là hiện ra tươi sáng màu vàng, thần thánh thâm thúy, mà bây giờ, nàng mắt phải động tử chỗ sâu nhất, đột nhiên có từng sợi âm quỷ đến cực hạn hắc ám đang chạy mà ra. Thời gian dần trôi qua, hắc ám càng ngày càng mãnh liệt, đúng là đem nó mắt phải biến thành đen như mực sắt hái. Cùng lúc đó, sau lưng cương thanh nga 12 đạo thần thánh quang minh cánh chim, trong đó một nửa cũng là bị hắc ám quyết đại biến thành hắc bạch sến lẫn. Nếu như thần linh cùng ác mà ở một thể, cương thanh nga nơi này thay biến, làm cho thế gian toàn bộ sinh linh đều là kinh ngạc xem ra, liền xem như Khương thiên vương bọn người cũng là mắt lộ chứng kinh, bởi vì bọn hắn vậy mà tại lúc này, từ cương thanh nga thể nội đã nhận ra một cố cực kỳ cổ lao ác niệm khí tức, loại khí tức kia, cổ lao nguyên thủy phản phất hết thể ác niệm đầu nguồn, đó là vạn ác chi nguyên. trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn khó có thể tin nhìn qua một màn này, bọn hắn không thể tin được, cơ hồ đại biểu cho quang minh hóa thân cương thanh nga, vậy mà thể nội có được bạt ác chi nguyên lực lượng cho dù là ảm tông chủ, cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng nhìn qua Khương Thanh Nga, cảm thụ được cố kia tà ác đến cực hạn quen thuộc lực lượng, thanh âm vang vọng thế gian. Năm đó ta liền phát giác được vạn ác chi nguyên để lại một phần lực lượng, nhưng thủy Trung không cách nào đem nó tìm đi ra, nguyên bản ta coi là nó đã ở tuế nguyện trôi qua bên trong tiêu tán, nguyên lai. Vậy mà dấu ở ta nhất không tưởng tượng được địa phương. Cực hạn quang minh, ẩn dấu đi cực hạn hắc ám. Người quang minh quá thịnh, che đậy hắc ám, chỉ có tự thân tâm tình tiêu cực nhất là bàn bạc nồng đậm lúc, mới có thể đem phần này hắc ám tìm lại. Thật là khiến người không nghĩ tới. Cái kia hai cái tử đấu không nghỉ ra hỏa, vậy mà tại thời khắc cuối cùng, liên thủ vì ta bày ra như thế một đạo chuẩn bị ở sau. Bất quá, Ảm tông chủ trên gương mặt, đột nhiên nhấc lên một vòng trêu tức dáng tươi cười. Bởi như vậy, người tôn này thủ hộ thế nhân quang minh thần, chẳng phải là cũng liền trở nên cùng ta không kém lắm sao? Nếu không, ngươi cùng ta liên thủ, chung sáng tân thế giới, như thế nào? Chương 1815, dưới quang minh chương 1815, dưới quang minh ảm tông chủ thanh âm vũ lãnh, trên thế gian quanh quẩn một chỗ, dẫn tới thế nhân đều là kinh nghi bất định. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua Khương Thanh Nga thân ảnh, những trong ánh mắt này đã từng tràn ngập tôn sùng, kính sợ, mà bây giờ, trong đó cũng không khỏi bắt đầu có một chút vẻ sợ hãi tại hiện hiện. Chỉ vì lúc này Khương Thanh Nga toàn thân cũng tản ra một cỗ tà ác, âm u đến cực hạn ác niệm khí tức. Bọn hắn không biết, hiện tại Khương Thanh Nga đến tuột cùng là trạng thái gì. Cho dù là Khương Thiên Vương bọn người, cũng là thần sắc nghiêm trọng, vận ác chi nguyên tà ác đến cực điểm, nếu như lực lượng ăn mòn Khương Thanh Nga nguyên bản thần trí, nàng có lẽ sẽ biến thành như là ám tông chủ một dạng tồn tại. Mà lại, bọn hắn cũng nhìn ra được, lúc này Khương Thanh Nga ánh mắt hoàn toàn chính xác không như lúc trước Tuệ, mà là bắt đầu mơ hồ trở nên che lốc, cái kia rõ ràng là nhận lấy ăn mòn biểu hiện. Giữa thiên địa, tiến tính một mảnh. Toàn bộ sinh linh đều là bình tức tĩnh khí nhìn qua mảnh kia động lên 12 đạo hắc bạch cánh chim bóng hình xinh đẹp. Mà Khương Thanh Nga tóc dài theo gió đang tung bay, nàng thần trí hoàn toàn chính xác tại ở vào một loại kịch liệt biến ảo bên trong, và ác chi nguyên lực lượng tại ô nhiễm lấy nguyên bản thuần túy thần thánh quang minh tâm làm cho trong nội tâm nàng hiện ra vô tận tâm tình tiêu cực. Dĩ vãng Khương Thanh Nga cơ hồ rất ít xuất hiện tâm tình tiêu cực, nhưng bây giờ những cái kia đã từng bị đè nén tâm tình tiêu cực tại vạn ác chi nguyên lực lượng ăn mòn ở dưới vô số lần về tuân ra mà tới cái này làm cho khương thanh nga một cái khác trong mắt màu vàng nóng bên trong đều thậm chí bắt đầu có chỉ đen đang nhảy lên thanh nga tỷ bất quá coi như lúc này một đạo ẩn chứa lo lắng tiếng kêu truyền vào trong tâm đó là lý lạc thanh âm khương thanh nga trong tâm có gợn sóng phun trào trong mắt trái thần thánh kim quang chạy xuôi đem ăn mòn mà đến chỉ đen đều hóa giải sau đó nàng xuề bàn tay ra hất vây ra lực lượng quang minh quang minh chiếu dọi hướng về phía lý lạc đầu lâu kia lập tức nó huyết nhục tăng vọt nán nổi mấy tức, trước đây bị đánh nát thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vạn tướng chuẩn bị đoạn, hay là làm cho lúc này Lý Lạc ở vào suy yếu bên trong. Ma Hương Thiên Vương bọn người thấy thế, thì lại như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Tối thiểu nhất, Cương Thanh Nga còn duy trì thanh tỉnh thần trí. Ảm Tông Chủ thì là khẽ lắc đầu, thở dài, xem ra ngươi làm lựa chọn sai lầm. Ta hiện tại chỉ muốn chém giết ngươi. Cương Thanh Nga phía sau hắc bạch thần dược trầm rãi bùa, ở trong thiên địa cuốn lên mênh mông lực lượng mãnh liệt, trong tay thánh hoàng tán, xa xa chỉ hướng Ảm Tông Chủ. Lúc này Khương Thanh Nga phát tán đi ra lực lượng uy áp, không thể nghi ngờ là thu được cực mạnh tăng lên. Bất quá đối với thực lực tăng lên tới thậm chí đã bắt đầu đối tự thân có chỗ uy hiếp Khương Thanh Nga, Ảm Tông chủ lại là cười lắc đầu, nói, cho dù trong cơ thể ngươi còn lưu lại một phần bản ác chi nguyên lực lượng, nhưng coi là cái này có thể lật bạn sao? Không thể nào, năm đó hai tên giá hỏa kết đều không có làm được sự tình, dựa vào bọn họ một cái lưu lại nguy thập phẩm quang minh tướng cùng một phần dư nghiệt chi lực, lại có thể thế nào? huống chi, ta hiện tại đã lấy được vạn tổ chủng. Ảm Tông chủ suề bàn tay ra, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm viên kia từ lý lạc thể nội tước đoạt mà ra vạn tướng trùng sau đó nàng mở ra môi đỏ trực tiếp là đem viên này vạn tướng trùng nuốt vào trong miệng bọn hắn chuẩn bị ở sau như là đã dùng hết như vậy kế hoạch của ta cũng liền có thể an tâm bắt đầu thế gian sinh linh chuẩn bị kỹ càng nên đón thế rồi mới đi cái này năm tháng dài đẳng đang hỗn loạn cuối cùng rồi sẽ để ta tới kết thúc ảm tông chủ cười nhẹ sau một khắc nhục thể của nàng bắt đầu héo rút mà chỗ mi tâm cái kia hắt nhật huyết nguyệt tấn ký lại là trở nên không gì dánh được sáng tỏ Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nó đầy người huyết nhục đều bị hấp nhập huyết nguyệt hấp thu. Hấp nhập huyết nguyệt tại thời khắc này, tại thế nhân dưới ánh mắt hoảng sợ, bắt đầu vô hạn căng phồng lên đến, cuối cùng chậm chậm dâng lên, chiếm cứ thiên cùng. Cái kia một vòng hấp nhập tản ra vô tận âm lãnh chi quang, huyết nguyệt thì là khảm nạm tại hấp nhập trung ương. Toàn bộ thế giới vào lúc này kịch liệt run rẩy, Đông đảo Thiên Vương lập tức kinh hãi phát hiện, giữa thiên địa phun trào năng lượng tựa hồ là đang lúc này phát ra tuyệt vọng gào hét, đồng thời xuất hiện dị biến. Giữa cả thiên địa năng lượng đều tại bị hấp nhập huyết nguyệt tan mòn, cái biến Thiên không cuối cùng truyền ra tiếng vang minh, thần châu thế giới cùng âm thế giới giãy bích vào lúc này bị cưỡng ép xé nát, vô tận ác niệm chi khí lưu trôi mà tiến, cùng thần châu thế giới năng lượng tiên địa hình thành giao hòa. Vô số dị loại chút xuống, cùng thần châu thần linh chạm vào nhau, đồng thời bị một cỗ vô hình mà không cách nào lực kháng cự số lượng, ngạnh sinh sinh nhào nặn thành từng quả huyết cầu. Huyết cầu như trứng, trong đó có quỷ dị đồ vật đang ngọ ngệ thành hình. Không chỉ là bình thường sinh linh bị kiếp nạn này, cho dù là thế gian vương cảnh cường giả, đều bao lúc này xuất hiện dị biến, huyết nục không bị khống chế nhúc nhích, tại thân thể mặt ngoài tạo thành từng quả huyết hồng nhũ thịt có người nổi điên chém bơm đéo thịt, nhưng trượt trong máu thịt liền tuân ra càng nhiều huyết đục nhọn, dần dần đem người ba phủ, ba phủ hóa thành huyết đốn. Cái này đáng sợ diệt thế một màn, thấy vô số sinh linh sợ hãi, cho dù là đông đảo thiên vương, đều là thần sắc trắng bệnh. Loại này diệt thế lực lượng, liền xem như thiên vương cũng không thể kháng cự. Ảm tông chủ dung hợp kế hoạch, đã bắt đầu tiến lên. Giờ khắc này tâm tình tuyệt vọng tràn ngập tại toàn bộ thế gian, nhưng mà cái kia một vòng do Ảm tông chủ biến thành hắc nhật huyết nguyệt, vỡ tại hờ hững hất lấy diệt thế tà quang, dung hợp hai tòa thế giới, vô số đạo ánh mắt tuyệt vọng. Vào lúc này nhìn về phía Khương Thanh Nga thân ảnh, tại bây giờ thế gian, chỉ có Khương Thanh Nga lực lượng mới có thể đối với ảm tông chủ hình thành ngăn được. Chỉ là lúc này Khương Thanh Nga, đối với những ánh mắt kia lại là không thèm để ý chút nào, nàng nhìn chăm chú cái kia hấp nhập huyết nguyện, sau đó chuyển hướng Lý Lạc, thân ảnh khẽ động, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Lạc thân sắc còn có chút tái nhận, hắn nhìn qua trước mắt Khương Thanh Nga, đưa tay muốn dắt tay của nàng. Chỉ là Khương Thanh Nga lại đưa tay hướng sau lưng rồi rụt, rụt, trong đôi mắt đẹp có một chút né tránh, nói khẽ, trên người của ta có cái kia bạn ác chi nguyên khí tức, chứ có lấy dính. Lý Lạc nghe vậy, trong mắt lập tức xẹt qua nồng đẫm thương yêu chi sắc dị vang Khương thanh nga là bậc nào lóa mắt cùng thánh tiết nàng là vô số trong mắt người quang minh thần nữ có thể tịnh hóa thế gian hết thể không tiết nhưng ai có thể nghĩ đến tại phần này thần thánh đến cực hạn quang minh dưới vậy mà cất dấu thuộc về vạn ác chi nguyên một phần lực lượng cái này rất trâm trọng đã từng xem ác niệm vì sinh tử chi được nàng bây giờ lại trở thành ác niệm đầu nguồn loại biến cố này cho dù là Khương thanh nga cái này cứng cỏi tâm tính đều đứng chịu tới cực lớn xung kích lý lạc một phát bắt được nàng cái tia tay nhỏ bé lạnh như băng dùng sức nắm chặt không chỉ có không tách ra còn đem nàng ôm vào trong ngực, đưa tay vuốt ve phiêu tán tóc dài, mập mờ cười nói: "Từng lâu thần nữ các hạng, thử một chút mà nữ các hạng, cũng không tệ." Thương Thanh Nga tại hắn ôm cái, hơi có vẻ cứng ngắc thân thể mềm mại chậm rãi buông lỏng, nàng hốc mắt dần dần đỏ, lị nó nói: "Lúc trước, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Nếu như không phải Lý Lạc bị ảm tông chủ đập nát thân thể, chỉ còn lại đầu lâu một màn kia quá mức đáng sợ, chỉ sợ Thương Thanh Nga cũng chưa chắc có thể đem quang minh chỗ sâu nhất hắc ám chờ phóng xuất ra." Lý Lạc cười khổ một tiếng, ánh mắt có chút ảm đạm, nói khẽ: "Thần xin lỗi, là ta không dùng Bây giờ bạn tướng chuẩn bị tứ đoạn, lý Lạc thể Nội tương tính cũng tại biến mất theo, cái kia đã từng hăng hái, thế gian trẻ tuổi nhất Lạc Tiên Vương, cũng gặp phải trước nay chưa có Tô Lũng. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình ngay tại từ từ rơi xuống. Mà lại, hắn còn trơ mắt nhìn Lã Thanh Nhi vì bảo vệ hắn ở trước mắt chết. Cái này so năm đó không tướng lúc, còn muốn càng làm cho người ta tuyệt vọng. Tương Thanh Nga có chút nửa đầu, nàng có thể cảm nhận được lý Lạc lúc này tiêu tán nhiệt khí, thế là hai tay nâng khuôn mặt của hắn, nói, nếu như ngươi cũng vô dụng, vậy cái này thế gian tiên vương, chẳng phải là đều không mặt mũi nào. Lý Lạc Ngươi không có khả năng tự coi nhẹ mình. Thương Thanh Nga nhìn qua Lý Lạc con mắt, nói nghiêm túc: Ngươi biết không? Coi ta lúc trước tỉnh lại và đát chi nguyên lực lượng lúc Quan Minh cùng Hắc Ám giao hội lúc, ta nghe thấy được có người đang nói chuyện. Thanh âm kia nói cho ta biết, Lý Lạc, ngươi mới là thế gian cuối cùng hy vọng, mà ta chỉ là ngươi người hộ đạo. Lý Lạc mắt lộ mờ mịt, hắn bạn tướng chúng đã bị đoạt đi, hắn như thế nào cứu vớt thế gian, như thế nào cứu vớt những này hắn chú ý người. Lý Lạc, đi Tông môn di tích, nơi đó có lẽ sẽ có đáp án. Thương Thanh Nga nói ra. Lý Lạc cười khổ nói: Tông môn di tích. Thế nhưng là chúng ta đã không có thời gian. Hắn biết Khương Thanh Nga nói tới hẳn là năm đó Lý Thái Huyền, đã đại đại lang trố đi quá khứ tà kia vô tướng Thánh Tông tổng bộ di tích, thế nhưng là bây giờ Hắc Nhật Huyết Nguyệt đã giáng lâm, cái kia diệt thế tà quang hạ bên dưới, am thế giới cùng thần châu thế giới đã tại dung hợp, hiện tại không đề cập tới tông môn kia di tích chưa xuất hiện, cho dù xuất hiện, hết thảy cũng không kịp. Khương Thanh Nga nhẹ nhàng vuốt ve lý Lạc gương mặt, vị vừa nói, "Không, chúng ta còn có thời gian. Ta sẽ vì ngươi tranh thủ sau cùng thời gian 10 năm. 10 năm sau, ám tông chủ sẽ đến biến mãn, thời điểm đó nàng mới thật sự là thập phần cảnh." Thế giới này sẽ không còn người có thể ngăn được nàng, liền xem như tông chủ cùng cái kia vạn ác chi nguyên khôi phục, chỉ sợ đều làm không được. Hy vọng duy nhất chính là ở trên người của ngươi. Coi ngươi thành tiểu thập phẩm lúc, nguy nan tự giải. Nghe Thương Thanh Nga nữ ngữ, Lý Lạc trong lòng đột nhiên bị nắm chặt, hắn nắm chặt Thương Thanh Nga bàn tay, thanh âm khàn khàn nói, "Ta không cho phép ngươi lấy cái chết hộ ta, nếu không, ta thả rằng cùng ngươi cùng một chỗ nên đón hủy diện. Thương Thanh Nga nhìn qua ánh mắt trở nên lo sợ không yên lên Lý Lạc, khẽ miệng lộ ra nụ cười ôn nhu, nói khẽ, "Đương nhiên sẽ không, 10 năm sau, nếu là không, có kỳ tích xuất hiện." Ta tự nhiên bồi tiếp ngươi cùng nhau đối mặt hết thảy. Nang buông lòng bàn tay, không do dự nữa. 12 đạo hấp bạch thần dược đột nhiên bổ. Nó thân ảnh chính là hóa thành một đạo lưu quang đối với trên bầu trời cái kia một vòng đáng sợ hắt nhật huyết nguyệt đánh tới. Vô số sinh linh ánh mắt nhìn qua một màn này, chỉ gặp cương thanh na thân ảnh tại cùng hắt nhật huyết nguyệt quang huy tiếp xúc chốc lát, chính là đột nhiên hòa tan thành hắc kim chi quang. Sau đó kim quang chút xuống, đúng là tại cái kia hắt nhật huyết nguyệt bên trên, biến thành liên miên thần điện. Thần điện rộng lớn hùng vĩ, như là liên miên chập trùng dãy núi, lấy hắc kim chi sắt đúc thành một nửa thần thanh sáng chói, một nửa âm vũ tà ác. Thần điện tại hấp nhập huyết nguyệt phía trên thành hình lúc, tự có vĩ lực phóng thích, cuối cùng đúng là thời gian dần trôi qua đem nó phóng ra diệt thế tà quang, đều chấn áp xuống. Giống như một vòng phổ thông hấp nhập huyết nguyệt, lặng lặng trôi nổi tại chân trời. Chương 1816, Thần điện trấn nhật nguyệt chương 1816, Thần điện chấn nhật nguyệt hấp nhập huyết nguyệt, 1816, huyết nguyệt, huyết nguyệt lặng lặng lơ lửng tại thiên khung cuối cùng, giống như một bức ngưng kết bức tranh, đứng im bất động. Trên đó rộng lớn thần bí thần điện bảy, liên miên chập trùng, làm cho người kính sợ. Mà thập đại thần châu bên trong, trước đây những cái kia bị dung hợp huyết ngoạn thì là hòa tan ra, nhưng trong đó sinh linh cùng dị loại đều là sinh cơ đoạt tuyệt hóa thành đầy đất canh hôi huyết thủy. sợ hãi còn lưu lại tại vô số sinh linh trên khuôn mặt toàn bộ thần châu yên tĩnh im mắng bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời cuối cùng vậy đại biểu hủy diệt hắc nhật huyết nguyệt không xác định sau một khắc cái kia diệt thế tà quang phải chăng còn sẽ dâng lên chỉ có cương thiên vương cầm đầu đông đảo thần châu thiên vương mới có thể phát giác được cái kia hắc nhật huyết nguyệt tán phát lực lượng hủy diệt lúc này bị cương thanh nga biến thành thần địa bầy đều phong trấn ở cái này làm cho bọn hắn khiếp sợ đồng thời lại thoát ra vẻ mừng như điên chẳng lẽ cái kia ảm tông chủ lần nữa bị cương thanh nga trộn phong lớn sao? Thanh Nga tỷ chỉ có thể phong ấn nó 10 năm, 10 năm đằng sau, ảm tông chủ sẽ đến biên mãn, chân chính bước vào thập phòng cảnh. Nhưng lúc này lý lạc thanh âm trầm thấp truyền đến, đem bọn hắn trên khuôn mặt vui mừng đều bỏ đi. năm a Khương thiên vương ánh mắt phức tạp khẽ thở dài một tiếng, còn lại thiên vương cũng là lộ ra đắng chát chi sắc, 10 năm nhìn như không ngắn, nhưng đối với bọn hắn mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái trước mắt. 10 năm này, lại có thể làm cái gì? Bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Chứ bị không thể nhục trí mười năm này chính là thần nữ các hạ đốt hết tự thần, là thần châu thế giới tranh thủ mà đến. nếu như chúng ta cam chịu, vậy cũng quá cô phụ nàng một phen bỏ ra. thương thiên vương phát giác được chúng thiên vương cảm xúc xa xát, lúc này trầm giọng nói ra. sau đó, hắn dẫn đầu mặt hướng thiên cung cuối hấp nhận huyết nguyện. đối với trên đó mảnh kia rộng lớn thần bí thần địa bảy, ôn quyền không lời, đi lấy bao hàm cảm kích lại lễ. còn lại thiên vương cũng là nhao nhao hành lễ. tuy nói thời khắc cuối cùng Khương thanh nga thể nội xuất hiện bạ ác chi nguyên để cho người ta sợ hãi, nhưng nàng đối với thần châu thế giới cống hiến đám người cũng là nhìn ở trong mắt. lần này đại quyết chiến nếu như không phải có khương thanh nga phần này trợ lực, toàn bộ thần châu sẽ ở trong tay ảm tông chủ triệt để tác tác. chớ nói chi là, còn có cuối cùng này 10 năm giảm sót thời gian, chiến công của nàng không thể nghi ngờ, đáng ra tất cả thần châu sinh linh tôn sùng cùng bái, khương thiên vương còn muốn hỏi thăm lý lạc càng nhiều chuyện hơn. nhưng người sau lúc này thần sắc cô đơn, chỉ là ngơ ngác ngửa đầu ngắm nhìn cái kia hắc nhật huyết nguyệt thượng thần cung điện, cái kia đã từng tràn đầy luyện khí cùng hang hái tuấn lãng khuôn mặt, hiện lộ ra trước nay chưa có chán nản cùng nguyện sắc. lần này quyết chiến, lý lạc thể xác tinh thần không thể nghi ngờ đều là gặp trọng đại đả kích. Đầu tiên là Lý Kinh chấp thân hóa dương trúc, làm phong ấn, sau đó Lý Thái Huyền, đạm đại Lam Lâm vào không gian trụ xuất bên trong, bắt vô âm tín, trong trận đại chiến này, hắn tự thân bạn tướng chuẩn còn bị ảm tông chủ sở đoạn, trơ mắt nhìn Lã Thanh Nhi là bảo vệ hắn mà chết, cuối cùng, ngay cả Khương Thanh Nga cũng đem tự thân hóa thành thần điện, phong trấn hấp nhận huyết nguyệt, cả hai tất rời. Cặp này cái cặp kiệt hiện đều đủ để đem người đánh. Cho nên cuối cùng Khương Tiên Vương không có lựa chọn máy rời lúc này lý luận, mà là phân phó mặt khác tiên vương, đem chiến tranh dư đuôi thu thập. Về phần 10 năm phong ấn sự tình, Cương Thiên Vương cũng chưa hướng Thần Châu sinh linh dầu diếm, mà là trực tiếp đem nó tuyên bố. Tin tức này cũng triệt để phá vỡ Thần Châu yên tĩnh. Vô số sinh linh đầu tiên là vui đến phát khóc. trận này tồn vong chi chiến, chung binh là kết thúc. Tuy nói đây chỉ là tạm thời, nhưng luôn luôn cho một chút cơ hội thở dốc. Tuy nói rất nhiều người cũng đều rõ ràng, này cái gọi là cơ hội thở dốc, bất quá là càng đại bị Diện Phong Bạo Tiến đến điểm báo. Nhưng ở đến cả lần này quyết chiến mang đến vô tận sợ hai giới, phần này thở dốc cũng lộ ra càng chân quý. Cho nên vô số sinh linh đều là đối với hấp nhận huyết nguyệt bên trên rộng lớn thần điện bảy phụ phục bị xuống lệch, trong mắt bọn họ. Thương Thanh Nga hành động, cùng cái kia thủ hộ thế giới thần linh cũng không khác biệt gì. Bọn hắn hy vọng phần này cầu nguyện, có thể là thế giới thu hoạch càng nhiều lúc bình tĩnh ở giữa. Lúc này lấy Thương Thiên Vương cầm đầu Thần Châu Thiên Vương tại thu nạp chiến tranh dư bối lúc cái kia ám thế giới Minh Hầu Đại Ma Vương, thì là đem ngoan độc ánh mắt nhìn về phía Quý Nhất Hội Ân Thiên Vương bọn người. Lần này Ám Tông Chủ Giang Thế cũng dẫn đến bọn chúng ám thế giới bị thương nghiêm trọng, không chỉ có rất nhiều Đại Ma Vương bị nó thúc đẩy tự bạo, thậm chí ngay cả Ám Thế Giới Ác Niệm Hắc Hải đều bị nó thu phục. Tuy nói chỉ cần sinh linh tâm tình tiêu cực sẽ còn sinh ra. Ác nghiệm hắc hải liền sẽ từ từ khôi phục, nhưng cái này vẫn nghiêm trọng như cũ ảnh hưởng tới ám thế giới dị loại sinh ra tốc độ. Cho nên lần này ám thế giới bị thương trình độ, đơn giản so năm đó vị tông chủ kia giết vào ám thế giới lúc, còn muốn thảm trọng hơn. Mà hết thảy này đều là bởi vì quy nhất hội. Lúc này Minh Hầu đại ma vương, hắn không thể đem Ân Tiên Vương bọn người nuốt sống giết. Nhưng Ân Tiên Vương hiển nhiên cũng minh mạch, theo hàm tông chủ biến thành hạt nhân huyết nguyệt bị phong ấn, bọn hắn quy nhất hội tất nhiên sẽ nên đón thần châu thế giới cùng ám thế giới thanh toán, cho nên không đợi Minh Hầu đại ma vương xuất thủ, hắn chính là tay náo huy động, đánh nát không gian quan quả vị cách chi lực cuốn lên quý nhất hội thiên vương, trực tiếp là trốn vào sâu trong hư không. Kế hoạch đã tiến lên hoàn thành, quý nhất hội có tồn tại hay không đã không trọng yếu, tương lai 10 năm, bọn hắn cũng không cần như thế. Chỉ chờ tới lúc 10 năm kỳ hạn vừa đến, khi đó khi ảm tông chủ một lần nữa phụ xuống thời giờ, hết thảy đều sẽ bị thiết lập lại. Thế giới mới sẽ có mới vô tướng thánh tông sinh ra, nó sự uy hoàng, tất nhiên sẽ đạt tới trước nay chưa có loa mắt. Ấn Thiên Vương chạy nhanh, ngược lại để đến Minh Hầu đại ma vương trả thù dự định thất bại, bất quá tiếp xuống 10 năm, bọn chúng ám thế giới chắc chắn toàn lực đối bắt. Mà về phần cùng thần châu thế giới quý nhất chi chiến minh hầu đại ma vương ánh mắt âm lãnh tham lam nhìn qua thần châu bên trong sinh linh tuy nói dưới mắt đến xem cái kia ảm tông chủ mới là kinh khủng nhất cường địch nói theo một ý nghĩa nào đó ám thế giới hẳn là cùng thần châu thế giới liên thủ chống cự nhưng cái này trung bình là không thể nào Song vương từ căn bản tới nói đồng dạng là không chết không thôi. ác niệm bên trong ẩn chứa ác làm cho ám thế giới thời khắc muốn chiếm cứ thần châu thế giới đem nơi này sinh linh nô dịch nuôi nuốt dưới mắt cái này minh hầu đại ma vương có thể nhịp bên dưới tiếp tục phát động duy nhất chi chiến xúc động đã coi như là lớn nhất khắt chế lui. Cuối cùng, Minh Hầu Đại Ma Vương phát ra rít gạo trầm trầm, mang theo ám thế giới Đông đảo Đại Ma Vương, nhao nhao từ cái kia cảng vỡ tan giới bích vết chỗ, lui về ám thế giới, liếm lắc vết thương. Thần Châu Sinh Linh nhìn qua đều thối lui ám thế giới dị loại dòng lũ, cũng tịnh không có hiện lộ ra quá nhiều vẻ vui mừng, dù sao đối với như hôm nay không cuối hấp nhập hết 18 thế giới ngược lại đã trở nên không còn đáng sợ như vậy. Bất quá bất kể nói thế nào, một trận hiếm thấy bình tĩnh kỳ lại lần nữa xuất hiện ở Thần Châu bên trong. Thế nhân hân hoan, mà lý lạ thì là lặng lặng ngồi tại một tòa hoang dã đỉnh núi, như là khâu thái Không ăn không nói, ánh mắt u ám, mệt mỏi ngắm nhìn hạt nhật huyết nguyệt phía trên tầng điện 7. Đã từng Lý Lạc cũng ngã vào thung lũng, nhưng cho dù khi đó, hắn cũng vẫn như cũ tràn đầy ham hở tiến lên, bởi vì tại bên cạnh hắn, từ đầu đến cuối có đạo thân ảnh kia đang bồi bạn đồng thời cho hắn cổ vũ. Nhưng hôm nay, nàng cũng không tại. Lý Lạc đã mất đi vạn tướng chủng, đã mất đi cha mẹ, cũng đã mất đi nàng. Lý Lạc khí tức, một ngày so một ngày yếu đốn, bất chi bất giác, hoang dã đỉnh núi đã trải rộng cỏ dại. Một năm đã qua. Chương 1817, kinh chập về chương 1817, kinh chập về hoang dã đỉnh núi cỏ dại trải rộng. Lý Lạc như khô thạch tính tọa đã qua một năm, nguyên bản một đầu sáng trắng, màu sắc tóc ngắn, hôm nay đã sớm phủ kín quanh thân mặt đất, thậm chí cùng bùn đất hôn tạp ở cùng nhau. Cái kia đã từng hưởng dự thế gian, được xưng là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lạc thiên vương bây giờ lại là không gặp lại chút nào khí phách. Trong năm này, Lý Lạc thể nội tán phát khí tức cũng là đang không ngừng suy yếu, đồng thời nó thể nội tướng lực ba động cũng là tại dần dần biến mất. Đã từng hắn, người mang 6 cung 12 tướng, chính là thế gian kỳ tiêu. Nhưng hôm nay theo vạn tướng chuẩn bị tước đoạn tước đi, trong cơ thể hắn mười tướng cũng là bắt đầu tiêu tán. Dù sao cái này 12 tướng đều là bởi vì vạn tướng trùng mà sinh. Bây giờ vạn tướng trùng bị tước đoạt, những này bị ngày kia luyện chế ra tới sông tướng, cũng liền như bèo trôi không dễ, dần dần tán đi. Đây là Lý Lạc không cách nào ngăn cản sự tình, mà tự thân tương tính tiêu tán, cũng liền dẫn tới Lý Lạc thực lực bản thân đang không ngừng suy yếu. Bây giờ trong cơ thể hắn, 12 tướng đã tiêu tán một nửa, bệ mệnh còn lại cuối cùng 6 đạo tương tính. Lý Lạc trước đây thay nén thần quả sớm đã phá thoái, đủ loại đặc bích biến cố, đây không thể nghi ngờ là làm cho thể xác và tinh thần của hắn ngã vào đến trước này chưa có thu lũng. Trong năm này. Ngô Lãng, Tân phủ, Lý Phượng Nghi, Lý kính đào bọn người từng đến đây nơi đây, ý đồ đem Lý Lạc từ loại này xa suốt mệt mỏi trong trạng thái gọi ra, nhưng lại đều là không có hiệu quả, hắn hôm nay, phản vật thật sự là một khối khô thành, đem tự thân tâm cảnh phong tỏa. Về sau, đám người cũng chỉ có ảm đạm rời đi. Khảm này, hay là cần lý lạc chính mình vượt qua. Thế là, xuân đi thu đến, lại là gần một năm. Một ngày này, hoang dã trên đỉnh núi, lại có người tới. Đó là một đạo giản mua bóng người, hắn từ từ leo lên đỉnh núi, sau đó tại lý lạc bên cạnh ngồi xuống. Cảm thụ được đạo kia khí tức quen thuộc, Lý Lạc cái kia như chết đầm giống như trong ánh mắt, có nhỏ xíu gợn sóng hiện hiện, sau đó hắn chậm rãi quay đầu, nhìn qua khuôn mặt của ông lão. Tấm kia đã từng hiện đầy để đễ nha mạch tất cả mọi người căm như hến lanh túc giả nua khuôn mặt, lúc này lại là lộ ra trước nay chưa có ôn hòa cùng mềm mại. Đó là, Lý Kinh Trập. "Ra, ra ra." Lý Lạc bờ môi giật giật, phát ra cực kỳ khàn giọng trầm thấp mơ hồ thanh âm. Lý Kinh Trập nhìn trước mắt Lý Lạc, đáy mắt cũng là nổi lên một vòng đau lòng chi ý, trước kia Lý Lạc là cỡ nào hăng hái, cỡ nào tự tin, mặc kệ đối mặt bất luận cái gì liền cảnh đều là nụ cười sán lạn lấy đem nó xuống qua. Mà bây giờ, ngay cả hắn đều bị làm tổn thương thành dạng này. Lý Kinh chập ôn hòa nói, "Chút thời gian trước, Thương Thiên Vương bọn hắn xuất thủ, đem ta từ trạng thái phong ấn bên trong cứu ra, tuy nói thương tới một chút bản nguyên, nhưng tốt xấu tính mệnh không lo. Ta biết được phát sinh những chuyện này, sau đó liền tới nơi này." Dĩ Vãng luôn luôn lộ ra lôi lệ phong hành, ra dặn trực tiếp lão nhân, lúc này lại là hiếm thấy có chút nói liên miên lại đại, "Các ngươi thật rất đáng gua, vậy mà đem cái này tình huống tuyệt vọng kéo thành hiện tại bộ dạng." Thái Huyền, A Lang, Thanh Nga, còn có ngươi? Các ngươi làm được đều rất hòa mỹ, nhưng so với ta lao đầu tử này mạnh hơn nhiều lắm. Ta đều không có nghĩ đến, các ngươi thế mà có thể làm được một bước này, ta lấy các ngươi làm ngạo. Lý lạc hốt mắt lại là thời gian dần trôi qua đỏ lên, chấm thấp nói, thế nhưng là, bọn hắn đều không tại. Lý kinh chập lắp đầu, nói, bọn hắn bất còn, chỉ là phần trách nhiệm này, đều rơi xuống trên vai của ngươi, mặc dù phần trách nhiệm này hoàn toàn chính xác cực kỳ nặng nề, nhưng vì bọn hắn, ngươi từ bỏ không được. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt cũng là ngắm nhìn thiên khung cuối cùng cái kia một vòng lĩnh viện không hạ xuống hắc nhật huyết nguyệt trên đó cái kia rộng lớn quần thể thần điện, cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt là Thanh Nga, nàng vì ngươi tranh thủ thời gian 10 năm, bởi vì nàng đối với ngươi có viễn siêu tất cả mọi người tuyệt đối tín nhiệm, nàng cảm thấy, 10 năm sau khi nàng thoát ly phong ấn, lâm vào trước nay chưa có suy yếu lúc, thời điểm đó ngươi sẽ chân chính đứng tại trước người của nàng, vì nàng ngăn cản hết thề phong bạo. Lý Lạc cũng là tại ngắm nhìn hắc nhật huyết nguyệt bên trên nghiêm túc rộng lớn quần thể thần địa, trong lòng có chút nặng nề, hắn biết, Thương Thanh Ngà tín nhiệm với hắn một mực so với hắn đối với mình tín nhiệm đều muốn mạnh liệt hơn. thế nhưng là đây chính là sắp sẽ đến chân chính thập phẩm cảnh ảm tông chủ, mà bây giờ hắn bạn tướng chuẩn bị thất đoạn ngã vào tung lũng, lại lấy cái gì đi ứng đối nàng phần này tín nhiệm đâu? dù sao loại thời điểm này đã không phải là cái gọi là tự tin có thể giải quyết sự tình, lý lạc vẫn như cũ có chút mà bịt. bất quá theo lý kinh chập trở về, ngược lại là là lý lạc chịu đủ thương tích trái tim dốc vào một kia dòng nước ấm, cái này làm cho hắn biết hắn trung phi vẫn là cần làm những gì. lý lạc xuề bán tay ra, cầm lý kinh chập cái kia khô cạn giàn mua bàn tay, nói khẽ. Gia gia, ta sẽ không buông tha cho. Dù sao chính như ngài nói, Thanh nga tỷ dốc hết toàn lực vì ta tranh thủ tới thời gian 10 năm. Như vậy khi nàng mở ra phong ấn lúc, ta hẳn là đứng tại trước người của nàng. Lý Kinh chập mặt lộ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Lạc đứng dậy, cái kia chui vào bùn đất tóc dài sám trắng đều được gãy, cuối cùng hóa thành tóc dài tối eo. Hắn đem tóc dài sám trắng tùy ý buộc lên, trong mắt rã rời đang dần dần rút đi, tiếp theo trở nên sáng tỏ. Chỉ bất quá phần này sáng tỏ bên trong cũng nhiều di vãng không từng có một phần tang thương cùng tâm thủy. Hắn cúi đầu nhìn lấy tay mình trưởng lực lượng trong cơ thể kém xa đã từng đỉnh phong thời khắc, mà lại 12 đạo tương tính, đã tán đi tám đạo, còn thừa lại cuối cùng bốn đạo. lúc mới bắt đầu nhất, Lý Lạc còn ý đồ nghĩ biện pháp ngăn cản cùng trì hoãn tự thân tương tính tiêu tán, nhưng về sau hắn phát hiện đó căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả, những này tương tính giống như căn bản cũng không thuộc về hắn đồng dạng. theo vạn tướng chủng rời đi, cũng bắt đầu rời đi hắn. từ từ, Lý Lạc tại rã rời bên trong, cũng liền tùy ý bọn chúng rời đi, không ngăn cản nữa. thậm chí tôi tâm ở giữa, Lý Lạc cảm thấy, cái này mười đạo hao hết vô số tâm huyết cố gắng đúc thành tương tính đều tán đi, có lẽ cũng là chuyện tốt. Cho nên hắn cô tọa đỉnh núi hai năm, cũng không hoàn toàn là chán trường dã rời, mà là muốn các loại thể nội tương tính đều tán đi một khắc này. Chúc mừng Lạc Thiên Vương, phá vỡ gông cùm xiềng xích, tương lai tự nhiên có đại thành tựu. Một đạo tiếng cười cũng là vào lúc này từ trong hư không truyền đến, chỉ gặp Khương Thiên Vương đi ra từ trong hư không, đối với Lý Lạc ôn hòa cười nói. Lý Lạc đối với Khương Thiên Vương chắp tay thi lễ, hỏi: "Khương Thiên Vương, vô tướng Thánh Tông tổng bộ di tích, có đầu mối sao?" Khương Thiên Vương giang tươi cười hơi liễm, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Chúng ta Thần Châu Thiên Vương 2 năm này xuống tới, Cơ hội là khắp Thập Đại Thần Châu các nơi cấm địa, thậm chí ngay cả tầm tầm không gian cũng dò xét qua, nhưng thủy trung tìm không đến tòa di tích kia vết tích. Lý Lạc nghe vậy, lâu mày cũng là hơi nhíu lên, thanh nga tỷ hóa thành quần thể thần điện phong lớn làm tông chủ trước đó, thế nhưng là minh sát nói qua, để hắn nhất định phải tìm tới tòa di tích kia, nơi đó có lẽ có hắn cần thiết đoán. Có thể tòa di tích kia quá mức khó tìm, dốc hết thần châu chúng thiên vương 2 năm chi lực đều là bật vô âm tín. Nhưng loại sự tình này cũng không gấp được, chỉ có yên lặng chờ thời cơ tự đến. Bất quá tòa di tích kia hoàn toàn chính xác không tìm được, nhưng chúng ta tại tìm kiếm sâu trong hư không lúc, lại là có ngoại ý muốn khắc niềm vui thu hoạch." Thương Thiên Vương đột nhiên cười nói. "Ừm, Lý Lạc Nghi hoặc nhìn tới, chúng ta tại sâu trong hư không tìm kiếm đến Huyền Thiên Vương cùng Lam Thiên Vương vết tích, ta đã phân phó chúng thiên vương tạo dựng hư không kỳ trận, nếm thử có thể hay không đem bọn hắn hai vị tiếp dẫn mà về." Thương Thiên Vương cũng chưa thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng ra. Đột nhiên xuất hiện tin tức, làm cho Lý Lạc cùng Lý Kinh chập đều là sửng sốt mấy tức, sau đó lẫn nhau, đều là không nhịn được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Lạc mỉm môi một cái, ngẩng đầu nhìn hát nhật huyết nguyệt phía trên quần thể thần điện. "Thanh Nga tỷ, người trông thấy sao? Cha cùng mẹ muốn trở về." Chương 1818, Huyền Lam về chương 1818, Huyền Lam về khi Khương Thiên Vương mang theo Thần Châu chúng Thiên Vương bắt đầu là tiếp dẫn Lý Thái Huyền, Đạm Đài Lam trở về Thần Châu mà làm chuẩn bị lúc, Lý Lạc thì là về tới Đại Hạ thành Lạc Lam phủ tổng bộ. Bây giờ tình trạng của hắn hơi đặc biệt, mà tiếp dẫn sự tình cũng có chút rườm rà, tốn thời gian không ngắn, cho nên Khương Thiên Vương cũng làm cho hắn trước cực kỳ điều chỉnh, tĩnh dưỡng. Lý Lạc cũng minh bạch điểm này. Cho nên chưa từng kháng cự, cùng Lý Kinh Chập cùng nhau trở về Đại Hạ Thành. Kế tiếp thời gian, Lý Lạc Lưu tại Lạc Lam phủ tổng bộ, hắn thậm chí ngay cả ngày xưa thiết yếu tu luyện đều buông xuống, thâm cư không ra ngoài, ngày thường ngẫu nhiên cùng Ngô Lãng, thân phủ trong phủ gặp nhau, mà càng nhiều thời điểm, hắn sẽ nằm đang ngủ trên ghế, lặng lặng nắm nhìn tiên khung cuối cùng hấp nhật huyết nguyệt phía trên rộng lớn quần thể thần điện. Có đôi khi trưởng công chúa cũng sẽ đến đây thăm viếng, nàng nhìn qua lời biếng nằm đăng ngủ trên ghế nam tử, trong đầu sẽ nghĩ lên năm đó lúc bắt đầu thấy, cái kia hăng hái thiếu niên Tô Lãng. Bất tri bất giác, cái kia đã là mấy chục năm trước sự tình đã từng thiếu niên, hôm nay đã sớm là thế gian này đỉnh phong tồn tại. cái kia nguyên bản ngây mô mà lộ ra phong mang trên khuôn mặt, cũng có tang thương cùng tâm thúy. trên vai của hắn, cho toàn bộ thần châu thế giới tồn vong. mười năm kỳ hạn, bất chi bất giác, đã qua hơn ba năm. cái này ngắn ngủi hơn ba năm bình tĩnh, làm cho rất nhiều người phảng phất đã quên lãng trước đó khủng bố, thế gian tràn ngập khủng hoan, nhưng trưởng công chúa minh bạch, đây chẳng qua là đang trốn tránh mà thôi. trên bầu trời cái kia một vòng hắt nhật huyết nguyện mặc dù không còn phát ra diệt thế tà quang, nhưng lại chân chân thật thật tồn tại ở nơi đó, làm sao lại có người có thể đem nó coi nhẹ? Trường công chúa biết rõ, theo thời gian một năm một năm chuyển rồi, mười năm kỳ hạn càng ngày càng gần. Khi đó, trận này tê liệt thế nhân quần hoan cũng sẽ bị tàn nhẫn xé nát. Khi đó, lại nên làm cái gì? Trường công chúa không biết, lấy nàng cảnh giới cùng thực lực, đang đối mặt loại này thái tiết lúc, chỉ có trầm mặc tiếp nhận, mà không có bất luận cái gì phản kháng tư cách. Mà có tư cách này người, có lẽ chính là trước mắt cái kia nằm đang ngủ trên ghế, nhắm mắt trợn mắt nam tử. Cuối cùng trường công chúa chưa từng quấy rầy Lý Lạc, mà là cùng Thái Vi nhỏ giọng hàn huyên một lát sau, lặng yên rời đi. Lý Lạc biết được trường công chúa đến cùng rời đi nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng mở mắt, tâm thần của hắn chìm vào thể nội, hắn trở lại lạc lam phủ tổng bộ đến bây giờ cũng có thời gian hơn một năm, mà hơn một năm nay bên trong thể nội tương tính như cũ tại từ từ tiêu tán, tới hiện tại đã chỉ còn lại có hai đạo tương tính, thủy tướng cùng thiên long tướng, cái này hai đạo tương tính đối với lý lạc mà nói xem như trọng yếu nhất, thủy tướng là hắn tướng thứ nhất tính, năm đó ở hắn suy yếu nhất lúc lý lạc chính là dựa vào đạo này thủy tướng tán phát sức khôi phục, thời gian dần trôi qua đem luyện hóa hậu thiên chi tướng mang đến thương tích khôi phục, mà thiên long tướng thì là đương theo lấy hắn đã trải qua vô số lần sinh tử huyết chiến cho nên cái này hai đạo tương tính, cho dù là theo lý lạc vạn tướng chuẩn bị tước đoạn về sau, nhưng như cũ hay là cứng chắc đến cuối cùng, phản vật là đang toàn lực chống cự lấy loại kia tiêu tán chi lực. chỉ là như vậy chống cự, ngược lại là có chút không phù hợp lý lạc thôi diễn. bởi vì theo những năm này tương tính không ngừng tiêu tán, hắn mơ hồ có một chút đặc thù linh ngộ. có lẽ vạn tướng chuẩn tước đoạn, chưa hẳn không phải chuyện xấu. khi tương tính tan hết lúc, trong tuyệt cảnh mới có tân sinh. cho nên những năm này hắn một mực chờ đợi, đợi tự thân tương tính tan hết, nhưng thủy tướng này cùng thiên long tướng ngương ngạnh, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn vẫn là không cách nào chặt đứt kia chấp niệm này sao?" Lý Lạc tự lẩm bẩm, cái này hai đạo còn sót lại tương tính đối với hắn mà nói, có ý nghĩa đặc thù, cho nên cho dù hắn chưa từng cố ý duy trì, nhưng tự thân vẫn như cũ còn tại đưa chúng nó chăm chú chói buộc, không làm cho bọn chúng nhanh chóng tiêu tán. Lý Lạc mở mắt ra, ngắm nhìn thiên khung cuối hấp nhật huyết nguyện phía trên tinh mịch, thần bí quần thể thần điện, cái kia trên đó lưu động hắc kim quang trạch, phản phất là Khương Thanh Nga ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. "Thanh Nga tỷ lấy thân hóa thần điện, phong trấn đảng tông chủ, vì ta thắng được sau cùng thời gian 10 năm. Vị nàng, ta có cái gì chấp niệm không thể đoạn?" tương tính nặng hơn nữa, cũng nặng không qua nàng trong lòng ta địa vị. Lý lạc thật sâu thở ra một hơi, nói khẽ, lao hỏa kế, phải nói gặp lại. Theo đạo này tự nói rơi xuống, tâm cảnh của hắn phảng phất trong lúc đó có biến hóa. Sau một khắc, thể nội truyền ra một đạo trầm thấp tiếng long âm, long âm bên trong giường như ẩn chứa nồng đậm không bỏ. Nhưng cuối cùng, long âm thời gian dần trôi qua giảm đi. Lý lạc khí tức, lần nữa bắt đầu rơi xuống. Đó là thiên long tướng tiêu tán, mà theo thiên long tướng tiêu tán, thủy tướng cũng là tại từ từ ảm đạm. Giống như ngày càng khu kiệt hồ nước, chỉ bất quá thủy tướng cùng tự thân ràng buộc càng sâu cho nên chưa từng như Thiên Long tướng đồng dạng, trực tiếp tiêu tán. Nhưng từ loại này khô kiệt tốc độ đến xem, cũng sắp. Lý Lạc trong lòng phức tạp khẽ thở dài một hơi, muốn chặt đứt tự thân chấp niệm, chủ động giải trừ cùng tự thân tương tính rối buộc, cái này thật cần có được đại nghị lực cùng đại phách lực, dù sao tương tính là tự thân hết thể nguồn suối lực lượng, ai có thể chủ động đi chặt đứt nó đâu. Tại Lý Lạc trong lòng là Thiên Long tướng tiêu tán mà buồn vô cớ lúc, trước mặt hắn hư không đột nhiên bắt đầu chợt trùng, như là mặt kính đồng dạng, chết xạ ra Khương Thiên Vương khuôn mặt. Lạc Thiên Vương, tiếp dẫn trận đã dựng thành công. Khi nghe thấy Khương Thiên Vương truyền lại mà đến tin tức lúc, Lý Lạc thần sắc liền dần mình, trầm tĩnh trong mắt có gợn sóng quyết tán, Sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu, từ trên trường kỳ đứng lên, phóng ra bước chân, thân thể dung nhập không gian. Trước mắt thiên địa biến ảo, chỉ gặp một tòa rộng lớn khổng lồ kỳ trận phản chiếu tại trong con mắt. Mười mấy tôn thiên vương đứng ở đại trận các nơi, tại nhìn thấy Lý Lạc lúc, đều là đối với nó gật đầu ra hiệu. Vất vả chư vị thiên vương, Lý Lạc cũng là gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Thương thiên vương khoát tay áo, nói: các ngươi vì thần châu làm ra như vậy công hiến, chúng ta có thể nào không dốc sức tương trợ? Sau đó hắn cũng không nói nhiều, lôi lệ phong hành mà nói: chư vị. Khởi động trận pháp đi. Chúng thiên vương đều là đáp ứng, sau một khắc, chủng chủng điệp điệp vị cách chi lực tràn ngập giữa thiên địa, tòa này rộng lớn, kỳ trận bị thôi động, vô số thần quang xuyên thủng tầng tầng hư không, tham dò vào hư không chỗ sâu nhất, phản phất tiếp dẫn chi đạo. Lý Lạc nhìn chăm chú lên những cái kia tiếp dẫn thần quang, hơi có chút khẩn trương, hắn cũng lo lắng Lý Thái Nguyên cùng đạm đại làm tình huống, dù sao sâu trong hư không kia không gian loạn lưu, cho dù là tiên vương cũng dễ dàng mê thất, khó mà thoát đi. Bất quá hắn tâm tình khẩn trương cũng không tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh, có một đạo tiếp dẫn thần quang truyền đến phản hồi, thần quang hóa thành vị cách đại đạo. Trên đó sơn nhạc trùng điệp, mà hai bóng người thì là đạp trên bạn trọng sân nước, từ sâu trong hư không kia đi tới, cuối cùng xuất hiện ở lý lạc trong ánh mắt. Hai đạo thân ảnh kia, giắt tay mà đi. Không phải Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam, lại có thể là ai? Lúc này Lý Thái Huyền, Đạm Đại Lam dẫm lên tiếp dẫn thần quang mà rơi, ánh mắt của bọn hắn, trước tiên liền rơi vào trên thân Lý Lạc, sau đó thần sắc liền biến hóa đứng lên. Bây giờ Lý Lạc, tóc dài màu xám trắng buộc lên, vẫn như cũng tuổi trẻ khuôn mặt tu lão, lại rõ ràng không có đã từng hăng hái, khí tức của người, cũng là ảm đạm không trừng. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, trước mắt Lý Lạc cùng hai người trong trí nhớ bộ dáng, tưởng như hai người. Đạm Đài Lam bước nhanh mà lên, một tay lấy Lý Lạc ôm ở, cái này xưa nay ưu nhã, ung dung mà tiêu sái nữ nhân, lúc này lại là mắt đỏ với mắt, tràn đầy đau lòng sờ lấy Lý Lạc cái kia gầy gò rất nhiều khuôn mặt. Nàng mặc dù không biết những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng biết mà chi bằng mẹ, có thể làm cho Lý Lạc tinh khí thần đều rơi xuống thành dạng này, cái kia tất nhiên là phát sinh cực kỳ nặng nề biến cố. Nhi tử, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cha mẹ cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ ngươi. Đạm Đại Lam đỏ hồng mắt nói ra. Lý Lạc trong lòng có dòng nước ấm phun trào. Hắn nhẹ nhàng vô vô đạm đài làm phía sau lưng, nhẹ nhàng nói. Cha mẹ, hoan nên trở về. Lý Thái Huyền cũng là tiến lên, nặng nghề bàn tay vô Lý Lạc bà bay. Hắn không có trông thấy Khương Thanh Nga, cũng không có cảm giác được khí tức của nàng. Lại thêm trước mắt Lý Lạc trạng thái, cái này làm cho tim của hắn đang không ngừng chìm xuống dưới. Nhưng cuối cùng, hắn hay là thanh âm khô khóc hỏi để đạm đài lam thân thể cũng hơi run lên vấn đề. Tiểu Lạc, Thanh Nga đâu?